hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì là k h ô n ă m chương chín mươi chín triệu công minh chúng kế, ai, người ta nói, nhân giáo mới là lão đại, tiệt giáo cũng là lão tiểu, thân công báo đổ dầu vào lửa, thành công chọc dần triệu công minh, hắn ra đồng phủ đưa tới hắc hồ, thẳng đến đông lỗ mà đi, tam tiêu tiên tử chiếu cố hắn, tất cả đều quên đến sau đầu, đi vào du hồn quan, gặp được c ử u long đào tứ thánh về sau, triệu công minh ngây ngần cả người, thân công báo không phải nói văn trọng tìm không thấy trợ thủ, bọn họ tại sao lại ở chỗ này. sư đệ, các ngươi đến đây lúc nào du hồn quan, văn trọng người khác đâu, vương ma bốn người tranh thủ thời gian hành lễ nói. sư huynh, văn trọng đi nga mi sơn tìm ngươi, vẫn chưa về, triệu công minh thế nhưng là ngoại môn đại sư huyên có hắn đến giúp đỡ tự nhiên được nhiều người ủng hộ cái này tốt rốt cuộc có thể giải quyết đông lỗ vấn đề triệu công minh lại một chút cũng cao hứng không nổi não tự rốt cuộc bình tĩnh lại bị l ừ a rồi hắn lên thân công báo hợp lý ba vị mụi mụi liên tục nhắc nhở chính mình tuyệt đối không nên n h ú c tay đông lỗ sự tỉnh có thể hắn vẫn là tới hiện tại đột nhiên đi, chẳng phải là không nói đạo nghĩa, đâm lao phải theo lao triệu công minh, kiên trì hỏi thăm về tình hình chiến đấu, cái kia mười ba cái đại yêu có tai họ b á c h tính sao, vương ma cười khổ lắc đầu, không có, bọn họ thì đợi tại đông lỗ thành, chỗ nào đều không có đi, thật là chuyện lạ, yêu tục tàn bạo bất nhân, thích nhất nuốt người sống, dựa theo bọn họ lý giải, mười ba cách đại yêu đến đông lỗ, khẳng định đại sát tứ phương, không cần đại thương xuất thủ, đông lỗ thì chính mình hoảng mất, thế nhưng là mười ba cách đại yêu quả thực thành thánh nhân, một người bình thường đều không có thương tổn, thành thành thật thật canh giữ ở đông lỗ thành bên trong, những thứ này đại yêu đều tiến tây phương giáo sao, vô tội nằm thương chuẩn để, trốn ở đông hải bình linh vương chỗ, Đồng dạng buồn bực không thôi, đây chính là b ắ c câu lô châu chính tôn yêu t ộ c thích nhất đồ ăn, làm sao lại sửa lại tính tình, chẳng lẽ bọn họ nhìn kỹ b ả n giáo, làm tốt thêm vào chuẩn bị, không có khả năng a, bọn họ thế nhưng là từ vân sơn thập tam thái bảo, ngày nào không ăn đồ ăn a, đúng, bọn họ làm sao lại mạo hiểm đi vào đông lỗ, ngoại trừ nữ hoa, không ai có thể chỉ huy đồng b ắ t câu lô châu yêu tục chẳng lẽ nữ h o a cũng muốn tham gia phong thần đại k i ế p nghĩ đến đây chuẩn đ ề ngồi không y ê n lặng lẽ tiến về nữ h o a cung kiểm chứng việc này nhìn thấy nữ h o a một khắc này chuẩn đ ề ngây dại phía trước b à y miệng hai cái cây trúc càng xem càng giống lục căn thanh tình trúc cái này sao có thể khai thiên tích địa sinh ra sáu cái khổ trúc Tất t cả đều bị chính mình đào đức à. Nữ hoa cái đều đào bị mình hoa Nữ này à. là xế ừ, về sau ai còn dám chê cười nữ vương ta không có đồ tốt, không phục đến so tài một chút a. đây chính là tiên thiên linh căn khổ trúc. vẫn còn sống. chuẩn đề phục. hoàn toàn phục. mắt lon lon nhìn hai cái khổ trúc. muốn không phải nữ h o a đồ vật. hắn nhất định h ô lớn một tiếng. vật này cùng ta tây phương giáo hữu duyên. hiện tại hắn chỉ có thể trông mà thèm mà nhìn xem khổ trúc. càng xem càng la thích. muốn là chồng ở linh sơn. thật là tốt biết bao a. nữ h o a đ ư ơ n g đ ư ơ n g khổ c h ú c không phải dễ đức, ngươi c á c h này là từ nơi đó lấy được, nữ hoa đắc ý khoe khoang lên, nữ vương ta bỏ ra mười ư ớ c năm thời gian, tại hỗn độn bên trong tìm kiếm đến một chỗ bí cảnh, đạt được khổ c h ú c mười ư ớ c năm liền vì c á c h này, thật sự là ăn no rồi nhàn, chuẩn đề khinh thường biếu môi, nhìn lấy khổ c h ú c cũng cảm thấy không thơm, năm đại thánh nhân không phải vội vàng tu luyện, cũng là vội vàng mở rộng môn phái người nào sẽ vì hai cái cây trúc lãng phí mười ước năm khổ trúc cho dù tốt trung quy là ngoại vật chuẩn đề rốt cuộc hỏi tới chính sự nữ hoa đ ư ơ n g đ ư ơ n g đông lỗ xuất hiện mười ba đại yêu đó là sắp xếp của ngươi sao nữ hoa một mặt thờ ơ gật gật đầu không sai đáng chết chủ vương truyền thơ làm nhục ta tự nhiên muốn cho hắn một chút giáo huấn Nữ hoa nói càng nhẹ nhóm, chuẩn đề tâm lý càng không chắc chắn, chút chuyện nhỏ như vậy, đáng giá nàng phía dưới nặng như vậy tay sao, dòng giã mười ba cách đại yêu a, nàng thế này sao lại là xuất khí, rõ ràng chính là muốn lật đổ đại thương, chuẩn đề tranh thủ thời gian thăm dò lên nàng phòng tuyến cuối cùng, mười ba cách đại yêu không thể coi thường, nương nương là muốn n h ú c tay phong thần đại kiếp sao, sự tình làm lớn nữ hoa cũng có chút hối hận không nên làm ra tràng diện lớn như vậy tới đây chính là phong thần đại thiếp kết quả không có kết quả tốt c á c h này mười ba cái đại yêu sẽ không bị hố chết a nàng có chút t r ộ t giả hồi đáp chỉ cần văn trọng lui binh không đánh đông lỗ bọn họ tự nhiên sẽ trở về đạt được muốn đáp án chuẩn để hài lòng gật đầu dạng này tốt nhất Nương nương cũng chút giận, c ò n sẽ không ảnh hưởng phong thần đại kiếp, rời đi nữ hoa cung về sau, chuẩn đ ề tiếp tục nằm vùng đông hải bình linh vương chỗ, chờ lấy xem kịch vui, bầu trời lần nữa bay qua một đám tu sĩ, dẫn đầu chính là văn trọng, đằng sau theo mười cái đạo nhân, kim ngao đ ả o thập thiên quân, cái này náo n h i ệ t phong thần đại kiếp muốn sớm mở ra, nhưng là không nên d ạ n g này a. Chuẩn đi không biết nên cao hứng hay là lo lắng, cẩn thận thôi toán một phen về sau, phát hiện thiên đạo toàn loạn, được rồi, vẫn là xem kịch đi, văn trọng không có mời đến triệu công minh, nhưng là đem kim ngao đảo thập thiên quân mời trở về, trở lại du hồn quan, văn trọng nhìn thấy triệu công minh, cười không ngậm mồm vào được, đa tạ đảo hương đến đây tương trợ, triệu công minh càng thêm nhức đầu, cái này nên làm thế nào cho phải. ngay trước nhiều người như vậy mặt, hắn cũng không thể nói không làm a. hắn chỉ có thể kiên trì dò hỏi, văn đ ả o hữu, việc đã đến nước này, trận chiến này nên như thế nào tiến hành, văn trọng hăng hái nói, nhiều như vậy đ ả o hữu trợ chiến, tất có thể giải quyết cái kia mười ba cái yêu quái, ngày mai chúng ta liền đi đông lỗ thành, triệu công minh triệt để tuyệt vọng, chỉ có thể gật đầu đáp ứng, cửu long đ ả o tứ thánh cùng kim ngao đ ả o thập thiên quân, tự nhiên chống đỡ văn trọng, đạo hữu yên tâm, chỉ là yêu tục cũng dám đến trung thổ dương oai, ngày mai cho hắn biết sự l ợ i hại của chúng ta, không sai, tiệt giáo vạn tiên triều b á i chỉ là mấy cái yêu q u á i tính là gì, c ả o chết bọn họ, để hồng hoang đều biết, chúng ta tiệt giáo không phải dễ t r e o cứ như vậy song phương đại chiến hết sức căng thẳng trở lại bích du cung đa bảo đạo nhân chuyên môn đi qua chiếu cố lên tam tiêu tiên tử tiên sinh đặc biệt nhắc nhở đừng cho công minh tham dự đông lỗ sự tỉnh hắn thì giao cho các ngươi a vội vàng làm ăn bích tiêu ra sức gật đầu đáp ứng không có vấn đề giao cho chúng ta tại tam tiêu tiên tử tâm lý, huyên trưởng triệu công minh ngay tại tam tiên đảo tu luyện, làm sao lại đi đông lỗ đâu? lại nói, các nàng tối hôm qua còn chiếu cố qua huyên trưởng, không có thể tham gia đông lỗ sự tình, đa bảo đạo nhân vội vàng bắt chuyện những người khác, không dành phản ứ n g tam tiêu tiên tử, hắn phái người truyền tin bên ngoài tiệt giáo đệ tử, đặc biệt là kim ngao đảo thập thiên quân, đây chính là tiên sinh điểm danh nhân vật. kết quả chờ tới trả lời là, thập thiên quân đã đi đông lỗ. cái này phiền toái. đa bảo đạo nhân tranh thủ thời gian tiến đến bái kiến thông thiên giáo chủ. sư phụ, tiên sinh để đệ tử thông báo các sư để đừng đi đông lỗ. ngài cảm thấy thế nào. không có sư phụ mệnh lệnh. đa bảo không có khả năng mệnh lệnh các sư để trở về. hắn là nội môn đại sư huyên. bình thường cùng thập thiên quân bọn người không có quá lớn giao tình vạn nhất đối phương không mua của hắn sổ sách vậy liền l ú n g túng hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không năm t r ư ơ n g một trăm l i ạ c phi tính sai thông thiên giáo chủ quy đầu đẩy tính toán ra thật lâu không nói gì trong lòng có của hắn ý tưởng khác chỉ cần phong thần nhân số đủ rồi t i ệ t giáo cũng không cần chết nhiều đệ tử như vậy, muốn là đem bắc câu lô châu yêu tục kéo vào được. t i ệ t giáo còn cần chết nhiều đệ tử như vậy sao. Hắn rốt cuộc hạ quyết tâm, đông lỗ cứ như vậy đánh xuống, không cần quản bọn họ. cái này, đa bảo giật mình kêu lên, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Hắn nhưng là đáp ứng tiên sinh, sao có thể lật lỏng. cái này nếu để cho tiên sinh biết, Hắn cái kia giải thích như thế nào việc này. nhưng là thánh nhân đ ắ t lên tiếng. đa bảo cũng chỉ có thể lính mệnh ra ngoài. Hắn tranh thủ thời gian tìm tới kim linh thánh mẫu thương lượng đối sách. việc này phiền toái. sư phụ nói để bọn hắn đánh. kim linh thánh mẫu mắt choáng váng. đây không phải bức tiên sinh cùng chúng ta tiệt giáo trở mặt sao. đa bảo phiền muộn gật đầu. không sai. tiên sinh như thế vô tư. chúng ta làm như vậy thực tại đối lý a hưởng thụ lấy nhiều như vậy chỗ tốt đa bảo trong tự nhiên lòng có thẹn muốn là không giải quyết được đông lỗ sự tình hắn là không mặt mũi lại đi thư viện kim linh thánh mẫu đồng dạng cảm thấy rất phiền muộn ngay cả ra ngoài gặp tam tiêu mặt cũng bị mất các nàng tốt xấu đáp ứng ngăn lại triệu công minh có thể là mình cái gì đều không làm được sớm biết nếu như vậy Nàng liền nên trực tiếp đi tìm văn trọng, mệnh lệnh hắn rút quân, hiện tại thánh nhân ra lệnh, nàng cũng không cách nào, tam tiêu tiên tử bán xong đồ vật về sau, trở lại tam tiên đ ả o sau mắt choáng váng, triệu công minh vậy mà đi, đồng tử bẩm báo nói thân công báo tới qua, sau đó triệu công minh thì ra đồng phủ, đi đông lỗ, biết tiêu thống khổ nhắm mắt lại, xong, cái này xong, ta làm như thế nào hướng tiên sinh bàn giao a quỳnh tiêu cười khổ lắc đầu long cát đã trở về nói chúng ta đây là đánh mặt mình a vân tiêu mặt đen lên đứng lên không được hiện tại liền đi đem huyên trưởng hô trở về không cho phép hắn tham dự việc này các nàng tại thư viện chiếm nhiều như vậy tiện nghi kết quả một chuyện nhỏ đều không làm tốt đại ca còn muốn đi thư viện học tập dạng này làm sao dẫn hắn đi đại ca đến cùng muốn làm gì q u ỳ n h tiêu tranh thủ thời gian kéo lại vân tiêu t ỷ t ỷ đại ca lớn nhất thích sĩ diện ngươi dạng này đi tìm hắn không phải không nể mặt hắn sao vân tiêu ngây ngần cả người không tự chủ được dừng bước nàng quá rõ ràng huyên trưởng tính cách cũng là một chữ ngạo chuyện gì khác đều được mất mặt sự tình tuyệt đối không được, đã hắn đã đến đông lỗ, vậy liền tuyệt đối sẽ không trở lại, vân tiêu buồn dầu ngồi xuống, vậy làm sao bây giờ, chúng ta làm sao hướng tiên sinh bàn giao a, quỳnh tiêu thở phì phò kêu la, bàn giao cái gì a, về sau chúng ta liền không có cái kia người ca ca, triệu công minh nhiều ngày như vậy lại tại tam tiên đảo, ăn ngon uống sướng dính không ít thư viện ánh sáng, không nghĩ tới lục thân bất nhận, một chút mặt mũi cũng không cho các nàng, còn muốn đại ca như vậy làm gì, tam tiêu tiên tử buồn ăn không ngon, buồn bực mỗi người trở về phòng nằm, trở lại thư viện long cát công chúa, vui vẻ bẩm báo nói, sư phụ, sư phụ, ba hà nói, đã tìm người thuyết phục triệu công minh, không cho hắn đi đông lỗ, vậy là tốt rồi. Lạc phi hài lòng gật đầu, chỉ cần triệu công minh không đi, đông lỗ liền sẽ duy trì hiện trạng, dù sao mười ba cái đại yêu ở nơi đó, đông lỗ không đánh được, không sẽ phá hư phong thần đại kiếp, đây chính là lạc phi tâm nguyện, không nghĩ tới ba hà cái này ba cái nha đầu tu vi không được, quan hệ ngược lại là rất rộng. thì bọn họ điểm này tiểu tu vì lại còn có thể tìm người thuyết phục triệu công minh ngày mai đợi các nàng tới nhất định muốn thật tốt khen thường phía dưới long cát hôm nay mệt rồi đi đi sư phụ đấm bóp cho ngươi đi hì hì tạ ơn sư phụ sáng ngày thứ hai tam tiêu tiên tử không có tới lạc phi cũng không có để ý các nàng ba cái tiểu tham tiền phát đại tài đoán chừng lại đang lừa dối người nào tiền lần trước cầm một bức họa hố quy linh thánh m ấ u toàn bộ thân ra nghe nói quy linh thánh m ấ u tu luyện đến bây giờ tích xúc toàn bộ tiến túi bên e o của các nàng cứ như vậy còn thiếu các nàng ba cái đại nhân tình nguyên bản tráng lệ đồng phủ hiện tại trụi lụi liền hạt châu đều không nhìn thấy người không biết còn tưởng rằng nàng dọn nhà, nữ hoa mặt đen lên đi đến, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn phàn nàn nói, tiên sinh, ngươi thu cái gì đồ để a, triệu công minh đã đến đông lỗ, còn có thập thiên quân, cái gì, lạc phi không dám tin tưởng nhảy dừng lên, đầy trong đầu đều là không thể nào, ba hà đáp ứng tốt sự tình, làm sao có thể xảy ra vấn đề, Chẳng lẽ triệu công minh thu các nàng chỗ tốt, không có làm tròn lời hứa. triệu công minh còn chưa tính, thập thiên quân làm sao cũng đi. đông bảo không phải cam đoan đi tìm đa bảo, cam đoan không cho t i ệ t giáo để tử đi đông lỗ. hiện tại làm sao một đầu đều không thực hiện, lạc phi cái kia tức g i ậ n a, một chân đá ngã lăn dế, làm cái gì, tất cả đều đang làm cái gì. có phải hay không bắt ta người sư phụ này làm khỉ đùa n g h ị ệ p nữ h o a tâm lý trong bụng nở hoa ước gì tiệt giáo người đều đừng đến đặc biệt là tam tiêu các nàng mỗi ngày hái nhiều như vậy quả đào luyện đan làm hại nữ vương ta thiếu ăn không ít nếu là không có các nàng nơi này quả đào đều là nữ vương ta nữ h o a hứng thú bừng bừng dò hỏi sư phụ mười ba cách đại yêu cũng không phải đối thủ của bọn họ có muốn hay không ta lại vô người còn gọi người lạc phi há to miệng không biết nên nói cái gì cho phải c á c h này phượng khi cũng quá trâu bò đi một lần gọi tới mười ba cách đại yêu không nói còn có thể lại kêu người xiên giáo bao nhiêu đại la kim tiên a nàng đây là muốn nhìn ớp xiên giáo tiết tấu sao ngưu xoa như vậy nhân vật không sợ bị tam thanh cho một bàn tay đập chết, lạc phi tranh thủ thời gian lắc đầu, không thể kêu nữa, lại hô cũng là phong thần đại kiếp, nữ h o a lý giải gật đầu, vậy phải làm thế nào, mười ba cách đại yêu chưa hẳn chống đỡ được bọn họ a, bắc câu lô châu yêu tộc tuy nhiều, nhưng là cũng tổn thất không nổi mười ba cách đại yêu, nữ h o a tự nhiên không hy vọng bọn họ chết tại đông lỗ, Muốn tìm được phá cuộc biện pháp, lạc phi thở dài một hơi. được rồi, ta đi tìm vưu hồn giúp đỡ, để hắn nghĩ biện pháp b ứ ớ c văn trọng lui binh. cái này sao có thể, nữ h o a nhìn không được vui vẻ, chỉ là đại thần làm sao có thể để văn trọng lui binh. lạc vô trần đây là c h ọ c tức, không biết mình đang nói cái gì à lạc phi phất phất tay. Tranh thủ thời gian an bài tiên hạt bay đến vưu hồn trong phủ đưa tin. Mời hắn đến một chuyến. Vưu hồn hứng thú bừng bừng chạy tới. Hiền đ ệ không biết có chuyện tốt gì gọi ta a. Lạc phi tranh thủ thời gian chỉ chỉ trong phòng. ra hiệu nữ hoa đi vào trước tránh một chút. đã sớm muốn vào phòng xem xét nữ hoa. cười che miệng chạy đi vào. nhìn đến thần nông đỉnh về sau. nữ hoa trợn cả mắt lên. Thần nông đỉnh tại sao lại ở chỗ này đây chính là thần nông tâm can bảo bối làm sao có thể cấp cho lạc vô trần muốn nói bán nữ h o a một vạn c á c h không tin đây là thần nông chứng đạo pháp khí cho cái gì đại giới cũng sẽ không bán khả năng duy nhất cũng là mượn thần nông bởi vì nào đó chút chỗ tốt đem thần nông đỉnh cho mượn lạc vô trần thế nhưng là tam hoàng nhận biết lạc vô trần vì cái gì không có nói với chính mình đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt b ắ t đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy thỉnh thế diên ninh hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không năm t r ư ơ n g một trăm linh một chui vào lạc phi gian phòng nữ hoa càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp tin tưởng tam hoàng không cần phải giấu diêm bọn họ muốn là nhận biết d ạ n g này kỳ nhân khẳng định sẽ nói với chính mình coi như thần nông cùng hiên viên không muốn nói ca ca phục hy cũng sẽ trong bóng tối thông báo chính mình chẳng lẽ đây là có người theo hỏa vân động trộm ra không sai nhất định là như vậy chẳng trách mình mỗi lần muốn tiến gian phòng tham quan lon g cát các nàng đều ngăn đón không cho nguyên lai là sợ tiết lộ việc này. Nữ hoa vui như điên. không nghĩ tới vừa vào nhà liền tóm lấy lạc vô trần lớn như vậy tay cầm. hôm nay thì đi một chuyến hỏa vân động. nhìn xem thần nông đỉnh còn ở đó hay không. muốn là không có ở đây. vừa vặn có thể để thần nông xuất thủ thăm dò một chút lạc vô trần h ư thực. không biết vì cái gì. Nữ hoa tâm lý luôn cảm thấy không vững vàng. Mỗi khi nàng muốn đồng thủ cạo chết lạc phi lúc, thì có một loại đại nạn tiến đến cảm giác, khoảng cách gần như thế. Rõ ràng nàng đưa tay liền có thể đập chết lạc phi, thì giống như đập rồi đơn giản. vì sao lại có cảm giác như vậy. Chẳng lẽ hồng hoang thư viện bên trong, ẩ n giấu đi không biết cấm chế, càng nghĩ càng có khả năng. Nữ hoa vốn là muốn tìm cách yêu t ộ c đến so xét. cái này tốt, vừa vặn có thể để thần nông đến so xét một chút. Nữ hoa tâm t ỉ n h khoái trá đi hướng phía sau, rất mau tới đến long cát gian phòng. Vừa vào cửa, nàng thì ngửi thấy một c ỗ đặc thù mùi vị, loại kia kéo dài sinh mệnh mùi vị. Nữ hoa sắc mặt lập tức đen lại, hung hăng k i n h b ị lên long cát, còn thiên đình công chúa, không nghĩ tới như thế đọa lạc. Nàng khẳng định hy sinh trong sạch, buổi tối thông đồng lên lạc vô trần, mới đến ngủ lại cơ hội, không biết xấu hổ, nữ hoa hung hăng khi dễ l o n g cát, cách không s ố c lên nàng gối đầu, tạng, thực sự quá bẩn, nữ vương ta liền đụng đều không muốn chạm thử, một quyển sách xuất hiện tại phía dưới gối đầu, nữ hoa vung tay lên vồ tới, dục tiên dục thánh ba mươi sáu thức không phải long cát đại y mà chính là nàng đối thư viện thực sự quá yên tâm có sư phụ cao nhân như vậy t ỏ a c h ấ n ai có thể chui vào gian phòng của nàng trộm đồ vạn vạn không nghĩ đến nữ h o a sẽ làm ra chuyện như vậy x ố c lên tờ thứ nhất nữ h o a khuôn mặt lập tức đỏ lên buồn nôn thật là buồn nôn nàng sao có thể nhìn dạng này sách x ố c lên trang thứ hai Nữ hoa trợn cả mắt lên, quá phận, tư thế như vậy cũng có thể làm. Trang thứ ba, nữ hoa kẹp chặt hai chân, tranh thủ thời gian s ố c lên trang kế tiếp, cứ như vậy, nữ hoa một hơi xem hết toàn bộ nội dung, khuôn mặt biến thành vải đỏ, không biết vì cái gì, nàng luôn cảm thấy trong đó một thức cùng nàng hữu duyên, cũng là kim tầm thiếp thân thức, Nàng nhìn không được lần nữa mở ra cái kia một tờ, càng xem càng có cảm giác, không sai, cũng là một thức này, loáng thoáng cho nàng chỉ rõ một cái khác đầu thành thánh đại đạo, tuy nhiên nàng đã là thánh nhân, đồng d ạ n g có một loại khát vọng, muốn thí nghiệm một chút, nói không chừng có thể khai quật bước phát triển mới thần thông đâu, nữ h o a một mực nhớ k ỹ một thức này, lúc này mới đem sách thả lại nguyên vị, h ô, nhìn quá khẩn trương. Nữ hoa lúc này mới phát hiện chính mình toàn thân đều là mồ hôi. Nữ hoa t r ộ t giả san bằng dấu vết, đào mệnh giống như chạy ra khỏi long cát gian phòng. không thể ở nữa. đợi tiếp nữa nữ vương ta thì muốn điên rồi. nàng đi nhanh lên hướng cách đó không xa nhà chính. cũng chính là lạc phi gian phòng. đứng tại cửa ra vào. Nữ hoa không khỏi lộ vẻ do dự. c h í Ngay h mình h tiện n tự đi vào. k ô sẽ ginh động trần lạc vô trần. À, Nơi n à chính là tại h Khắp hiện thần Hắn thể phòng không Nhưng không hoa thực sự không ư viện. vào. nơi giác điểm đi ràng Nữ Nàng đều đều lộ làm là l một một rõ cảm có có. cam có tâm. bí. bị sao sự trực thừa tay bí mật.、Ngay、tại giác. chỉ Ngay Vậy đổ bí lạc vô trần trong phòng, nàng con ngươi đảo một vòng, lập tức có chủ ý. vấy tay một cái bưng một c á i chứa đầy nước bồn còn có một khối khăn lau nữ hoa bày làm ra một bộ quét dọn vệ sinh tư thái lặng lẽ đẩy ra lạc phi cửa phòng từng bước một cẩn thận từng ly từng tí đi vào nữ hoa thở dài một hơi còn tốt không có bất kỳ cái gì cấm chế để xuống bồn về sau nàng đánh giá gian phòng trong mắt một chút t h ẳ n g Hắn sao có thể dạng này. Lạc phi trong phòng. Bày biện mấy bộ bình phong như gió họa. Nội dung phía trên thực sự quá phận. Chí ít tại nữ hoa trong mắt. Thực sự quá phận. Tam tiêu cùng long cát. Mặt như vậy điểm y phục. Tất cả đều vẽ ra. Chẳng lẽ các nàng cố ý xuyên thành như thế. Bày cho lạc vô trần vẽ. khẳng định là như vậy. Nếu không các nàng sao có thể tùy tiện vào lạc vô trần gian phòng, hiện tại lạc vô trần để cho mình tiến đến, nói rõ là giáp tâm không tốt, cũng muốn họa chính mình họa, nữ hoa cái kia tức giận a, hận không thể lao ra một thanh bóp chết lạc phi, vô s ỉ thực sự quá vô s ỉ hắn sao có thể đem nữ để tử vẽ thành dạng này, b à y ở trước giường thưởng thức đâu, dạng này không tốt sư phụ, cái nào người nữ để tử dám bái hắn làm thầy. Long cát liền ở tại hắn sát vách. khẳng định biết những bức họa này tồn tại. Nàng còn không biết xấu hổ vào ở đến. phối hợp lạc vô trần làm những chuyện này. sự kiện này muốn là chuyện đến thiên đình đi. ngọc hoàng đại đ ế khẳng định hạ lệnh xử tử nàng. chỉ là những bức họa này xác thực họa rất tốt. rõ hiện ra nữ nhân đẹp nhất địa phương. nhìn nữ hoa có chút trông mà thèm muốn là mình cũng có thể có dạng này một bức họa buổi tối vùng trộm thưởng thức cũng không tệ a nhưng là có một c á c h điều kiện vẽ vời người hoặc là nữ nhân hoặc là thái giám nữ hoa mặt đen lên đi hướng lạc vô trần giường đột nhiên toàn thân run một cái trên giường làm sao còn có một nữ nhân một điểm đồng tính đều không có chẳng lẽ là bị lạc vô trần hại chết Nữ hoa sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, vung tay lên vén chăn lên, một giây sau nàng mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa té ngã trên đất, đáng chết lạc vô trần, vậy mà luyện chế ra khôi lỗi của mình búp bê, nhìn xem cái kia bộ dáng, cùng mình chân thân giống như đúc, tiểu nhân vô sỉ, tiểu nhân hèn hạ, không biết xấu hổ tiểu nhân, đinh. Phượng h i mắng ngươi là tiểu nhân vô s ỉ Bất lương sư giá t r ị 1 0 n g h ì i n h Phượng h i mắng ngươi là tiểu nhân hèn hạ. Bất lương sư giá t r ị 23.333. đ i n h Phượng h i mắng ngươi là không biết xấu hổ tiểu nhân. Bất lương sư giá t r ị 34.444. ngay tại ngoài phòng nói chuyện lạc phi. đột nhiên thu đến liên tiếp nhắc nhở. ruột đều muốn hối hận thanh, phượng hi nha đầu kia, nhất định tiến vào gian phòng của mình, thấy được cái không nên nhìn đồ vật, xong cái này mỹ nữ đồ để muốn bỏ chạy, càng làm cho nữ hoa tức giận là, khôi lỗi bút bê quần áo không chỉnh tệ, xem xét tối hôm qua thì tao ngộ bất hạnh, đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ lạc vô trần, nhất định lấy nó làm chuyện xấu, Quần áo không chỉnh tệ, cái kia lộ toàn lộ ra, cái này muốn là c h u y ệ n đi. Nữ vương ta còn có mặt mũi đi ra ngoài gặp người sao, đáng chết lạc vô trần, đáng chết tam tiêu, đáng chết long cát, các nàng khẳng định nhìn qua, nữ hoa trong nháy mắt có loại hủy thiên diệt địa xúc động, muốn đem hết thảy đều làm hỏng, chỉ có dạng này, mới có thể bảo chứng trong sạch của mình. một chút tỉnh táo một điểm về sau nữ hoa cắn răng nghiến lời chụp vào búp bê cổ vô luận như thế nào nàng đều muốn hủy c á c h này búp bê coi như bị lạc vô trần đuổi ra thư viện nàng cũng muốn hủy đi búp bê coi như về sau không có quả đào ăn nàng cũng phải như vậy làm đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh nam bình định chiêm thành Tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thình thế diên ninh, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không năm, chương một trăm linh hai thiết kế triệu hồi văn trọng, nữ h o a tức giận chụp vào bút bê cổ, muốn hủy nó, kết quả vừa mới chạm đến bút bê cổ, cổ mình đồng d ạ n g bị người ta tóm lấy, tại sao có thể như vậy, nữ h o a sợ ngây người, rốt cuộc biết cái tay kia tồn tại. Lạc vô trần thì là thông qua c á c h này khôi lỗi búp bê tra tấn chính mình. đáng sợ như vậy pháp thuật. hắn là từ nơi đó học được. hồng hoang cũng có lợi dụng khôi lỗi búp bê. thương tồn đối thủ pháp thuật. nhưng là lộng cú làm đến hiệu quả như thế pháp thuật. tuyệt đối không có. nữ hoa sợ hãi sai lầm. vươn tay sờ về phía búp bê bộ ngực. nhất thời có một cái bàn tay vô hình, mò tại chính mình cùng một vị trí, nữ h o a căm tức nắm một chút, chính mình cũng theo đau, không, nữ h o a khí toàn thân phát run, hết lần này tới lần khác không còn dám hủy đi cái này búp bê, vạn nhất búp bê nát, chính mình cũng theo chết làm sao bây giờ, coi như đánh nát cái này búp bê, lạc vô trần muốn là tái tạo ra một cái đến làm sao bây giờ, Do dự nửa ngày, nữ thoa vẫn là từ bỏ hủy đi búp bê, mặt đen lên đi ra ngoài, đứng ở đại sảnh cửa phòng về sau, nhìn lấy lạc phi cùng càng nói bậy, nữ thoa nắm thật chặt nắm tay nhỏ, hả không được đồng thủ quyết tâm, được rồi, vẫn là để thần nông đi thử một chút đi. trong viện, vưu hồn nghe lạc phi mà nói sau ra sức lắc đầu, nói đùa, Ta có biện pháp nào để văn thái sư lui binh. Hắn cũng là một cái nịnh thần. đập vuốt m ô n g ngựa nịnh nọt đại vương vẫn còn. để Hắn tham gia quân quốc đại sự. vẫn là tỉnh lại đi. lạc phi nhíu mày. chút chuyện nhỏ như vậy ngươi đều không giải quyết được. khó trách ngày sau bị văn trọng phái đi ra chịu chết. cái gì. ngươi nói cái gì. văn trọng phái ta đi chịu chết. vưu hồn sợ ngây người. sắc mặt hoàn toàn trắng bịch, văn trọng vong ta chi tâm bất tử sao, lạc phi ra sức gật gật đầu, ngày sau ngươi còn có phí trọng, đều bị hắn cố ý phái đi chinh chiến, chết tại trên chiến trường, đúng, là băng tuyết ngập trời chết c ố n g phù phù, vưu hồn đặt mông té ngồi trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ, lúc trước tây bá hầu cơ xương về tây kỳ trước đó, Uống nhiều hai chén rượu dưới, cũng nói bọn họ sẽ ở b ă n g tuyết ngập trời chết c ố n g Lúc ấy bọn họ còn sau lưng mắng to cơ xương, nói cơ xương cố ý nguyền rủa mình. Bọn họ đại phú đại quý, đều là đại thương trọng thần, làm sao có thể nghèo rớt mùng tơi chết c ố n g tại trong đống tuyết. hiện tại lạc phi cũng đã nói kết quả giống nhau, thật chẳng lẽ sẽ phát sinh việc này sao. vưu hồn một cái giật mình nhảy dựng lên. huyên đệ, huyên đệ. lời này của ngươi là nghe ai nói. đến cùng có đúng hay không ạ. lạc phi chém đinh chặt sắt hồi đáp. ta suy tính ra. tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. chỉ cần đại thương loạn lên. văn trọng tất nhiên sẽ c ả chết các ngươi. cái này, cái này, cái này. sao, làm sao bây giờ, làm. Vư u hồn bị hù hàm răng đều đang đánh nhau, không nói ra đầy đủ tới, hắn qua thư thái như vậy, nghĩ như thế nào chết đâu, phàm là có một chút cơ hội, cũng muốn thu được một thanh, lạc phi nhún g vai, cho nên, để văn trọng triệt binh, cũng là tại cứu chính ngươi a, vư u hồn chán nản ngã ngồi trên g h ế thế nhưng là, thế nhưng là ta làm không được a, phế vật quả nhiên chính là phế vật, lạc phi triệt để bại bởi hắn. như vậy đi, nam đô man tộc phản loạn tấn công tam sơn quan, cần trợ giúp, nam đô mặt ngoài có hai trăm chư hầu, thế lực lớn nhất chính là nam man nhất tộc, bọn họ một mực không phục đại thương thảo phạt, động một chút lại sẽ làm làm phản loạn, biểu hiện một xuống tồn tại cảm giác, hắn có thể sai sử khổng tuyên đi giết mấy cái man nhân, dẫn đến rất người tạo phản vưu hồn ra sức lắc đầu không đủ còn chưa đủ man nhân mỗi năm tạo phản văn thái sư không có khả năng triệt binh vậy liền để nam đô chư hầu tạo phản dạng này đủ c h ư a lạc phi cũng thông suốt ra ngoài không có ý định cho văn trọng ngày sống dễ chịu không phải liền là tạo phản nha vậy liền cả nước cùng một chỗ phản nhìn hắn thảo phạt chỗ nào, vưu hồn rốt cuộc hài lòng. đủ rồi, c á c h này đủ. nam đô chư hầu tạo phản, tuyệt đối là c h ấ n kinh triều ca đại sự. văn trọng nhất định muốn về triều ca giải quyết việc này, đến mức đông lỗ. mười ba cách đại yêu nằm ở nơi nào, hắn cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. thương n g h ị hoàn tất về sau, vưu hồn hứng thú bừng bừng trở về tìm chỗ vương báo tin giữ. để hắn phía dưới khiến văn trọng điều quân trở về giải quyết nam đô vấn đề, lạc phi cuối cùng thở dài một hơi, c ú i đầu uống trà dài khát, vì để cho vưu hồn làm việc, hắn nhưng là nói khô rồi miệng, ngay tại hắn c ú i đầu uống trà lúc, trước mặt đột nhiên xuất hiện một mảnh bóng dâm, chặn mặt trời, hắn tranh thủ thời gian ngẩng đầu lên, đập vào mắt là nữ hoa phồng lên cái miệng nhỏ nhắn bộ dáng, Lạc phi nhìn không được tâm hỏng lên. khù khù. phượng thi. trộm tiến người khác gian phòng là không đạo đức. nữ hoa thở phì phò nắm chặt nắm tay nhỏ. thật sao. không đi vào. ta làm sao biết sư phụ ngươi còn có nhiều như vậy yêu thích đâu. vô s ỉ gia hỏa này quá vô s ỉ làm ra như vậy chuyện thất đức. còn không biết xấu hổ nói mình không đạo đức. Muốn không phải v ù n g trộm tiếng i a n phòng của hắn, làm sao biết hắn sẽ làm ra chuyện như vậy. Lạc phi tranh thủ thời gian hô lên oan uổng. đó là các nàng nguyện ý. ta có thể chưa từng có ép buộc qua các nàng. không tin ngươi có thể đi hỏi a. thừa mây sẽ tin tưởng hắn. ai biết hắn có phải hay không làm búp bê. cố ý ban đêm kích thích các nàng. sau đó thừa cơ chiếm tiện nghi. Nữ hoa càng nghĩ càng thấy đến khả năng càng lớn. h ừ, ngươi nói cho ta biết. nhà của ngươi cái kia búp bê chuyện gì xảy ra. ngươi sao có thể làm loại chuyện này. không đề cập tới nữ hoa búp bê còn tốt. nhấc lên lạc phi cuối cùng có giải thích lý do. nữ hoa cái kia lòng dạ hẹp hỏi nữ nhân. cũng bởi vì ta đ ề bài thơ. khắp thiên hạ truy sát ta. còn có thiên lý hay không. nữ hoa liếc mắt. chính mình làm sao lại lòng dạ hẹp hòi rồi. Hắn để loại kia thơ, làm chính mình thành hồng hoang chê cười. c ò n không biết xấu hổ nói mình lòng dạ hẹp hòi. Có bản lính Hắn đi ngọc h ư cung nói khoác học đắp côn lôn sơn a. nhìn xem nguyên thủy thiên tôn bóp chết như thế nào hắn. ngươi chạy đến nữ h o a cung, để thơ nói nữ h o a cùng ngươi có quan hệ. c ò n trách người ta lòng dạ hẹp hòi. Ngươi tốt ý tứ sao. Yêu cũng là yêu. Tất cả đều đứng tại nữ hoa bên kia. Ca ta không chấp nhận với nàng. Lạc phi mặt d à y mày giản cường điệu nói. Ta đó là cứu dân tại trong nước lửa. không cho chủ vương đề thơ. chuyện sau đó các ngươi cần phải đều biết ta. Nữ hoa gật gật đầu. cũng lý giải hắn tại sao muốn làm như vậy. nhưng là lý giải về lý giải. nên giết vẫn là muốn giết. ai bảo hắn làm nhục nữ vương ta danh dự rồi. nữ hoa không muốn cùng hắn lại kéo đề t h ơ sự tình. h ừ, ngươi vẫn là giải thích một chút. vì cái gì các nàng sẽ xuyên thành cái dạng kia. tam tiêu tiên tử cùng long cát công chúa. tuyệt đối không phải l o ạ i kia không đàn bà không biết xấu hổ. các nàng đến bây giờ đều không có tiên lữ. làm sao có thể tại trước mặt nam nhân xuyên thành như thế. khả năng duy nhất, cũng là lạc phi cướng bách. ta giúp các nàng làm xoa bóp, xuyên thành như thế thuận tiện nhận huyệt đạo a. lạc phi tranh thủ thời gian giải thích, sợ hãi nữ hoa không tin, đi tới phía sau nàng, ngay tại nữ hoa xứng sờ ở giữa, một đôi tay đặt tại trên vai của nàng, tiểu nhân vô sỉ. nữ hoa nhất thời nổi giận, Nắm chặt nắm đấm chuẩn bị quay người đánh tới. Sống vô số ư ớ c năm nàng. c á i gì thời điểm có nam nhân dám đụng vào thân thể của nàng. Kai h thiên tích địa đến nay. Nàng thân thể băng thanh ngọc k h i ế t Lần thứ nhất bị thối nam nhân đụng phải. Nữ vương ta muốn giết hắn. Hồng hoang ta. Thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không năm. Chương một trăm linh ba nam đô phản loạn. ngay tại nàng muốn đồng thủ lúc. Đột nhiên cảm thấy đầu vai thật thoải mái, cả người biến phiêu phiêu dục tiên, như vậy cảm giác thoải mái, quả thực tưởng như nàng đột phá thánh nhân lúc, đánh ra toàn thân tất cả tạp chất lúc cảm giác, vạn vạn không nghĩ đến, lạc phi xoa bóp cao minh đến loại trình độ này, nếu như nàng không có có thành thánh, khẳng định cũng sẽ chủ động xuyên thành như thế, xin lạc phi xoa bóp, hiện tại ngươi tin tưởng a, cho nàng đầu vai xoa bóp một trận về sau. Lạc phi lúc này mới thở dài một hơi. nhìn nàng một mặt say mê tiểu bộ dáng. chắc chắn sẽ không lại hoài nghi mình. nữ hoa c h ầ m rãi mở mắt. hờ, tính ngươi nói có lý. nữ vương ta cũng sẽ không làm loại sự tình này. lạc phi tranh thủ thời gian lắc đầu. khù khù. ngươi yên tâm trăm phần. ta đối với ngươi không hứng thú. người là người hắn mẹ sinh yêu là yêu hắn mẹ sinh hắn cũng không muốn có cái yêu sinh nhi tử tục xưng nhân yêu nữ hoa sắc mặt lần nữa đen lại ngươi có ý tứ gì ngươi nói là nữ vương ta không có các nàng xinh đẹp loại sự tình này cũng ăn dấm lạc phi liều mạng lắc đầu không có tuyệt đối không có ngươi không có ầm lạc vô trần Nữ h o a vỗ bàn đứng lên. Nữ vương ta chỗ nào không có các nàng xinh đẹp. Là khuôn mặt. Là dáng người. Vẫn là khí chất. Hôm nay ngươi cho ta nói rõ. Lạc phi vẻ mặt cầu xin liều mạng lắc đầu. ngươi xinh đẹp. ngươi so với các nàng đều xinh đẹp. ta làm sao dám có chủ ý với ngươi. Nữ nhân à, thật sự là phiền phức. xem ra sau này muốn nhiều thu c h ú t nam đồ đ ệ nữ hoa lúc này mới hài lòng lên, một mặt ngạo kiểu n g h n h đầu, nữ vương ta dung mạo, đây chính là hồng hoang đ ệ nhất, nàng đột nhiên nhớ tới một v i ệ c sư phụ, ngươi không phải muốn để nam đô phản loạn, làm sao còn chưa làm a, mười ba đại yêu còn tại đông lỗ, nàng cũng không muốn để bọn hắn cuốn vào phong thần đại h i ế p a, vừa vặn, ngươi vất vả đi một chuyến, cho ngươi sư để mang cái tin, mặt khác mang hộ hơi lớn cơm nước quả đi, lạc phi không dám ra ngoài, đành phải để nữ đ ệ tử đi, nữ hoa bất đắc dĩ gật đầu, bất đắc dĩ tiếp nhận nhiệm vụ này, đến mức gạo hoa quả, coi như chính mình chân chạy khổ cực phí, tam sơn quan tổng binh phủ, khổng tuyên chính tại hậu viện tính tòa tu luyện, Trước mặt đột Nữ h thêm Hắn mình Khổng thận nhìn i người. giật Ngươi ai? ê kêu lên. tuyên n cẩn n một một mặt qua là hoa. Càng xem càng không thích hợp. Hắn Càng càng xem vương ậ y mà nhìn không thấu h thật h của đối p ư Nữ hoa ngắp hoa m ộ ta cái. Nữ vương t là tiên sinh để tử mới t h u phượng hy tiên sinh để cho ta đưa phong thư cho ngươi nữ vương khổng tuyên không giải thích được tiếp nhận tin mở ra về sau trong lòng nhảy một cái sư phụ vì giảm bớt đông lỗ áp lực yêu cầu nam đô đi theo phản loạn đây chính là đại sử a hắn nhất định phải lập tức đi làm khổng tuyên nhiệt tình chiêu đãi lên nữ hoa nguyên lai là sư muội mời đại sảnh uống trà để sư huyên ta tận điểm chủ nhà tình nghĩa nữ hoa hơi nhích k h ó e môi lên ta còn có việc đến mức chủ nhà tình nghĩa cũng không cần, sư phụ đưa ngươi đồ vật thuộc về ta, cáo từ, nhìn qua biến mất nữ hoa, khổng tuyên không n h ị n được cười khổ lên, người sư muội này thật là đáng sợ, chính mình thật không thể t r e o vào, không phải liền là hơi lớn cơm nước quả nha, dù sao sư phụ cái kia rất nhiều, người tới, đi giết mấy cái nam man buộc bọn họ tạo phản, nói cho hai trăm chư hầu cùng theo một lúc phản, lấy cớ văn trọng thảo phạt đông lỗ, sớm muộn đánh tới nam đô đến, toàn bộ nam đô loạn cả lên, man tục cùng nam đô hai trăm chư hầu đồng thời tạo phản, một phong tám trăm dặm khẩn cấp chiến báo, theo tam sơn quan đưa hướng triều ca, vưu hồn rời đi thư viện về sau, lập tức tiến đến hậu cung yết kiến chủ vương, đại vương, Tiểu thu đến mật trăm hai hầu nhân đến Nam phản. đô báo. Cái gì, chính bồi tiếp nữ hoa cùng vương quý nhân uống rượu c h ủ vương, hoàng sợ đứng lên, đông lỗ không yên t ĩ n h hiện tại nam đô lại phản, thật tốt làm sao lại biến thành dạng này, c h ủ vương tức giận giống lên, vì cái gì, nam đô sớm không phản muộn không phản, hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm phản, vư u hồn tâm lý mừng thầm không thôi, lập tức b ầ m báo nói, bởi vì văn thái sư bức phản đông lỗ, nam đô sợ hãi vì tính sổ sách, cho nên phản, nghe được chuyện này, c h ủ vương nhất thời không có tính khí, bức phản đông lỗ cũng có trách nhiệm của hắn, không tốt quái đến văn thái sư trên đầu a, đúng vào lúc này, đát k ỷ nũng nịu nói chuyện, đại vương, Còn không phải v ă n trọng vô năng, vậy mà nhiều lần b ạ i vào đông lỗ, để nam đô cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được thôi. Vương quý nhân đồng d ạ n g phụ họ nói, không sai, đại vương, đông lỗ đã bị đánh sợ, n g à y cái kia chiêu v ă n trọng trở về, để hắn đến giải quyết việc này, vẫn là á n phi khéo hiểu lòng người, c h ủ vương vui như điên, đi, lập tức truyền chỉ. khiến văn trọng về triều ca giải quyết nam đô phản loạn đúng tiểu nhân lập tức đi làm vưu hồn kém chút cười ra tiếng lập tức ra ngoài chuyện chỉ cho văn thái sư thời khắc này đông lỗ thành dưới văn trọng lần nữa đối mặt mười ba đại yêu yêu nhiệt to gan khi dễ ta đại thương không người hay không lập tức rút đi nếu không hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi ha ha ha Kim v ũ cười như điên lên. c h ấ n đại địa đều đang lắc lư. ngươi cũng không đi bắc câu lô châu hỏi thăm một chút. chúng ta từ vân sơn thập tam thái bảo. là bị người sợ hãi sao. bắc câu lô châu đại yêu. triệu công minh càng thêm nhức đầu không thôi. thật sâu hối hận đến đông lỗ. đây chính là nữ h o a phù hộ hạ yêu tục. cái này muốn là đánh nữ h o a mặt. nàng có thể từ bỏ ý đồ sao. Bắc câu lô châu đại yêu mấy trăm, thật muốn tham gia tiến đến. t i ệ t giáo chẳng phải là cuốn vào trong đại kiếp. Hắn có lòng không muốn tham gia việc này, nhưng là văn trọng cũng không có có ý nghĩ này. Ta tiệt giáo ngoại môn đại sư huyên triệu công minh ở đây, các ngươi còn dám làm càn. Kim vũ nhíu mày, Hắn cũng đã được nghe nói triệu công minh danh tiếng, nếu như không phải nữ hoa nương nương mệnh lệnh. Hắn khẳng định không nguyện ý đối lên triệu công minh. Kim vũ không thể không sách ra bản thân khó xử. Ta phụng m ệ n h hiệp trở đông lỗ. Mặc kệ người nào tới, đều khó có khả năng để cho chúng ta đi. triệu công minh không thể không ra mặt. Phụng m ệ n h các ngươi phụng m ệ n h của ai, muốn là bọn họ nói ra nữ hoa tên. triệu công minh lập tức liền có rời đi lấy cớ. Hắn sẽ nói đi tìm sư phụ hỏi thăm đối sách. c h u ồ n mất, chúng ta phong hồng hoang thư viện tiên sinh chi mệnh, kết quả kim vũ báo ra đáp án, để triệu công minh mắt choáng váng, hồng hoang thư viện lạc vô trần, hắn làm sao có thể h i ể u lệnh b ắ t câu lô châu đại yêu. Chẳng lẽ hắn cùng nữ hoa thật sự có một chân, để nữ hoa giúp đỡ, triệu công minh nhìn không được dò hỏi, lạc vô trần cùng nữ hoa nương nương quan hệ thế nào. vì cái gì các ngươi muốn nghe hắn h i ể u lệnh, kim vũ ra sức lắc đầu, không có quan hệ, đến mức nguyên nhân không cần phải nói cho ngươi, tóm lại chúng ta nhất định phải thủ hộ đông lỗ thành, đứng tại trên tường thành khương văn hoán bọn người, cảm động đều muốn khóc, thật sự là người tốt a, vẹn vẹn bởi vì vì tiên sinh một câu, bọn họ thì đánh bạc mệnh bảo hộ đông lỗ, nhìn qua văn trọng sau lưng xếp thành một hàng mười lăm vị tu sĩ, nói thật khương văn hoán đã không ôm vi vọng, hắn coi là đến tương trợ mười ba vị cao thủ k h i ế p đàm phía dưới, khẳng định sẽ từ bỏ bảo hộ đông lỗ thành, không nghĩ tới bọn họ cận kề cái chết không lùi. hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không năm, chương một trăm linh bốn triệu công minh chiến yêu tục, Chiều công minh bất đắc dĩ nhìn phía những n bất đắc dĩ g ư ờ i k h á c h y v ọ n g bọn h ọ chúng ầ m c ủ ý. Vương văn Sư nhiên đứng tại văn trọng một bên.、Sư、huyền. ma một tự tại h c ta nếu như bị yêu tục dọa lùi, trở về làm sao hướng sư tôn bàn giao, thập thiên quân lão đại tần hoàn cũng theo gật đầu nói, không sai, đã tới, vậy liền làm qua một trận lại nói, bọn họ tự nhận là t i ệ t giáo chính thống, không chút nào đem yêu t ộ c để vào mắt, coi như mười ba cách đại la kim yêu lại như thế nào, đều là côn đồ tán tu, há có thể cùng bọn hắn tiệt giáo chính tôn g so sánh, triệu công minh càng thêm đầu lớn như cách đấu, việc này liên quan đến cùng yêu t ộ c khai chiến, không thông qua sư phụ cho phép, vạn nhất lão nhân ra người tức giận làm sao bây giờ, tần hoàn lập tức phản bác lên, sư phụ khẳng định biết, Đã không có ngăn cản chúng ta, cũng là đồng ý đánh một trận, các sư đ ệ đều đồng ý đánh một trận, triệu công minh thở dài một hơi, tốt à, vậy liền mọi người làm qua một trận, nhìn xem các ngươi có thể hay không thủ được đông lỗ, kim v ũ nở nô cười lạnh, nói nhảm nhiều quá, các hương đệ, người nào đến đánh trận thứ nhất, một đại hán nhảy ra ngoài, trận thứ nhất liền để ta gấu s á m lớn đến nhìn đến hắn đi ra kim vũ khẽ gật đầu một cái chính mình c ẩ n thận gấu s á m lớn là hùng yêu tu luyện thành tinh da dày thịt béo lực lớn vô cùng rất thích hợp sung phong xem xét gấu s á m lớn thì khó đối phó triệu công minh cao mày hỏi vì nào sư để đi chiến trận thứ nhất c ử u long đào tư thánh cao hữu k i ề n nhìn không được nhảy ra ngoài ta đến lần trước bãi quá oan uổng hắn đã sớm muốn lấy lại danh dự vừa vặn hiện tại một đối một hắn muốn làm cho đối phương biết c ử u long đào tư thánh không phải chỉ là tư danh tòa kỳ hoa ban báo hiếm thấy khiếp đảm lên không dám hướng phía trước đi cao hữu k i ề n khí liên g í c h hai cước lúc này mới ế p buộc nó hướng phía trước đi Gấu xám lớn không nói hay lời lao đến, hung hăng một trưởng vỗ hướng cao hữu kiền, người còn tại mười mét bên ngoài, trưởng phong đã đến cao hữu kiền trước mặt, cao hữu kiền sắc mặt biến đổi lớn, tranh thủ thời gian điều động hoa ban báo hướng về bên cạnh tránh đi, đồng thời mở ra ra báo túi, móc ra hỗn nguyên châu đón đầu đánh tới, gấu xám lớn dưới sự ứng phó không kịp, bị một hạt châu đánh trúng mặt, Kêu thảm một tiếng té ngã trên đất, được, văn trọng bọn người cười không ngậm mồm vào được, không nghĩ tới trận thứ nhất thắng như thế nhẹ nhõm, chỉ có triệu công minh thất vọng lắc đầu, một k í c h này cũng không có cầm xuống đối thủ, hùng yêu an hiểu nhất cũng là phòng ngự, hỗn nguyên châu phẩm d a i không đủ, nhiều nhất làm bị thương hắn, quả nhiên, gấu s á m lớn lung la lung lay đứng lên, một c á i tay chai mũi, máu tươi tựa như không cần tiền một dạng, theo cái mũi của hắn phun tới, gấu s á m lớn trong đầu loạn thành một bầy, trước mắt toàn là tiểu tinh tinh, trở thành đại la về sau, hắn cái gì thời điểm bị thua thiệt như vậy, ngao, hung tính đại phát gấu s á m lớn, trực tiếp khôi phục b ả n thể, một cách cao năm mét gấu to, ầm ầm ầm, liên tục ba lần cuồng kích mặt đất, Hoa ban báo theo bị trấn bay lên, không đợi rơi xuống đất, gấu to m á n h liệt đánh tới, hung hăng một trưởng đón đầu vỗ xuống, không tốt, cao hữu kiền kinh hô một tiếng về sau, mau thoát đi hoa ban báo, hướng về đằng sau bay đi, ba, xui xẻo hoa ban báo, bị một trưởng này lăng không đánh chúng, đánh thành một đoàn thịt nát, không, cao hữu kiền bi phấn muốn tuyệt, làm bạn hắn vài vạn năm t ỏ a kỳ vậy mà liền d ạ n g này hủy trong đầu hắn nóng lên lần nữa phóng tới giữa sân muốn báo thù vương ma kéo lại hắn hương đệ tỉnh táo tỉnh táo t ỏ a kỳ không có còn có thể tìm không có người nhưng là cái gì cũng bị mất mọi người nhìn rõ ràng cao gấu kiền không thể nào là gấu s á m lớn đối thủ cái này muốn là sông đi lên chỉ có một con đường chết, gấu s á m lớn, cút ngay cho ta trở về, kim vũ giận giống lên, dọa đến gấu s á m lớn tranh thủ thời gian trở lại thân người, cúi đầu trở về, phù phù, kim vũ một chân đem hắn đạp té xuống đất, p h í vật, thật sự là một cái p h í vật, đối phó một cái tiểu tu sĩ còn muốn dùng chân thân, mất hết chúng ta thập tam thái bảo mặt, Gấu s á m lớn ngoan ngoãn ôm đầu, không dám có chút phàn nàn. Ai bảo hắn lơ là sơ suất, thắng được khó coi như vậy đâu, muốn là cẩn thận một chút, không bị hỗn nguyên châu đánh chúng, đã diệt cái kia tiểu tu sĩ, triệu công minh sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, bọn họ đều là đại la kim yêu, không có nắm chắc, các ngươi tốt nhất đừng đi chịu chết, c ử u long đào t ứ thánh cười khổ lắc đầu, Ra hiểu chính mình không có nắm chắc, cao hữu kiền thua thảm như vậy, bọn họ vẫn là đừng đi chịu chết, đến mức thập thiên quân, đồng d ạ n g xấu hổ tới cực điểm, lão đại tần hoàn thở dài một hơi, h u y ê n để chúng ta trận đồ còn không có luyện tốt, đơn đà độc đấu không có nắm chắc thắng, hết thầy chỉ có thể xin nhờ đạo h u y ê n g triệu công minh phiền muộn tới cực điểm, cảm tình bọn họ cũng là đến đánh đấm giả bộ, Chánh thức muốn xuất thủ t r e o chọc nhân quả chính là mình. đối phương thế nhưng là mười ba cái đại yêu. chính mình đánh như thế nào. cũng không thể cả đám đều đánh chết. dẫn tới yêu t ộ c cùng tiệt giáo khai chiến đi. đối mặt các sư để sốt ruột ánh mắt. triệu công minh không thể không kiên trì lên. tại hạ tiệt giáo triệu công minh. chuyên tới để lính giáo các hạ cao chiêu. mời, kim vũ nhíu mày. Do dự một chút không có tự thân lên trận, nhìn một c á c h mười hai c á c huyên h đệ, hắn chỉ hướng một người, mèo, ngươi đi dò xét một chút, cẩn thận một chút, người tên, cây có bóng, mèo rất rõ ràng triệu công minh lời hại, đại la kim tiên, tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử, vèn vèn c á c h này hai đầu, liền để hắn không dám khinh thường, mèo đi ra, hướng về phía triệu công minh vừa chắp tay, mời, sau khi nói xong, trong tay của hắn nhiều một c â y roi thép, xông về triệu công minh, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, dường như cũng là một trận gió, triệu công minh giật mình kêu lên, không nói hai lời tế gia đình hải châu, không trung nhấp nhoáng hào quang năm màu, nhìn thẳng người trong nháy mắt mù, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, Mèo thầm kêu một tiếng không tốt, đồng d ạ n g trên thân toát ra ánh sáng màu vàng, t r ừ n g lớn hai mắt, khu sử đ ỉ n h hải châu triệu công minh, bị kim quang chuồn vừa vặn, hắn không tự chủ được nhắm mắt lại, điều động mặt kỳ lân hướng về bên cạnh tránh đi, chờ hắn lại mở to mắt chuẩn bị đánh xuống lúc, mèo đã thối lui đến hai mươi mét bên ngoài, pháp bảo thật là khủng bố, mèo ra sức lắc đầu, không đánh, không đánh, lão tử áng mắt đều nhìn không thấy, kim v ũ kém chút bị tức chết, hận không thể một bàn tay quạt chết hắn, đồ hèn nhát, ngươi là lông vàng báo không phải lông vàng mèo, sợ cái gì, mèo bản thể là lông vàng báo, bản mệnh thần thông có thể phát ra hiện ra mắt người kim quang, tăng thêm từ thân ưu thế tốc độ, nghiêm túc đánh, thắng bại còn tại năm năm bên trong, hiện tại hắn không đánh những người khác còn thế nào đối phó triệu công minh đình hải châu đáng chết mèo trở về lão t ử bổ hắn nghe nói mèo không đánh triệu công minh thầm thầm thở phào nhẹ nhõm vừa mới nguy hiểm thật a muốn là mèo liều lĩnh xông lên chính mình còn thật không nhất định chống đỡ được không h ổ là đại la kim yêu thần thông thực sự quá lời hại thân là lão đại kim vũ không biết lại có cái gì thần thông song phương rằng co kim vũ tròng mắt vòng vo vài vòng lên tiếng trào phúng lên triệu công minh các ngươi tiệt giáo chẳng lẽ không nhân tài rồi làm sao ngươi còn lại lấy không đi xuống là dự định một c á c h đánh c h ú n g ta mười ba cái sao hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không năm chương một trăm linh năm triệu công minh phát huy t i ệ t giáo có người hay không mới không biết nhưng là hiện tại thật không ai có thể lên tâm cao khí ngạo triệu công minh lúc túng quay đầu nhìn phía những người khác vương ma xem xét đại sự không ổn tranh thủ thời gian hô lên chúng ta tiệt giáo nhân tài rất nhiều đối phó các ngươi một cách triệu công minh sư huyên là đủ rồi câu nói này thực sự quá cao to lên triệu công minh trong nháy mắt xương cốt nhẹ ba phần có loại tung bay muốn bay cảm giác tới đi lão tử muốn một cách đánh mười ba cái kim vũ khí gần chết ra sức vung tay lên lạp đà ngươi đi thử xem cần thần pháp bảo của hắn một cách đỉnh lấy thật cao lưng còn tăng thể diện nam tử đi ra đầu lưới liếm liếm loan đao trong tay lão đã yên tâm nho nhỏ c h ị u công minh ngoan ngoãn chịu chết đi lạp đà từ vân sơn đông tinh phong lão lớn, tính cách âm hiểm xào trá, bình thường quy đầu khom lưng lưng còn lộ ra rất điệu thấp, thậm chí còn có chút buồn cười, nhưng là động thủ, gọi là một cách nhanh chuẩn hung áp, hắn không nói hai lời, khom lưng bò trên mặt đất, tứ chi cùng sử dụng sông về triệu công minh, cái kia tốc độ nhanh đều xuất hiện tàn ảnh, dọa văn trọng bọn người nhảy một cái, nguyên bản bọn họ còn xem thường cái này người g ủ cảm thấy hắn s u ố t chiến mất mặt xấu hổ hiện tại bọn hắn rốt cuộc tỉnh ngộ lại cái này lạc đà tử ẩm tàng quá tốt rồi muốn là bọn họ gặp gỡ khẳng định đánh không lại hắn vèn vèn cái tốc độ này thì vượt qua tất cả mọi người đây cũng là yêu tộc tu sĩ trời sinh chỗ lời hại vô luận thể phách v ẫ n là thần thông đều mạnh hơn nhân tộc đ ơn đà độc đấu dưới bình thường thua đều là nhân tục triệu công minh cũng ánh mắt chừng hình bầu dục trong tay không dám thất lễ hướng về hắn đánh gia đình hải châu năm màu hào quang nhấp nhoáng chiếu tất cả mọi người mắt mở không ra thân ở trong đó lạc đà càng là nhìn không được nhắm mắt lại ầm ngay sau đó hắn phía sau lưng chịu một cái trọng kích cả người bị đánh tiến vào trong đất một kích này quá độc á p nhìn tất cả mọi người trong lòng khẽ run rẩy lạc đà sẽ không bị đánh chết a triệu công minh đắc ý cười ha hà hiện tại biết ta triệu công minh lời hại sao ha ha h a để hắn không nghĩ tới chính là đối diện kim vũ bọn người không có chút nào lo lắng biểu lộ không thích hợp trong lòng của hắn nhảy một cái ra sức kéo hắc hồ hướng về không trung vọt tới Hắc h ổ vừa mới cách mặt đất, một thanh loan đao thì từ dưới đất bổ ra. Nếu như không phải hắc h ổ nhanh một bước, khẳng định sẽ bị một đao kia mở ngực mổ bụng, một đao thất bại lạc đà. cả người theo trong đất nhảy lên, truy hướng về phía triệu công minh. triệu công minh bị hù phía sau lưng bốc lên mồ hôi lạnh, tranh thủ thời gian điều động hắc h ổ hướng về bên cạnh tránh đi. cùng lúc đó, Hắn lần nữa đánh gia đình hải châu. â m、um, lạc đà lần nữa bị đánh tiến vào lòng đất, biến mất tại trong đất. triệu công minh sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. c ẩ n t h ậ n cảnh giác tìm kiếm lấy lạc đà bóng người. liên tục hai đánh cũng không đánh ngược lại lạc đà. Hắn một nhất định có bản mệnh phòng ngự pháp bảo. một trận chiến này thật sự là không tốt đánh a. Lạc đà trốn ở trong đất. kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Hắn tuy nhiên chặn đình hải châu công kích, nhưng là phía sau lưng ẩm ẩm đau, rất là kinh ngạc đình hải châu uy lực, lưng còn luyện chí thành bản mệnh pháp bảo ngọn núi thuấn, đau thương bất nhập, t h ủ y họa bất x â m đồng d ạ n g pháp bảo đánh ở phía trên, cảm giác gì đều không có, đình hải châu lực đạo to lớn, vậy mà thông qua pháp bảo ngọn núi thuấn, ảnh hưởng đến phía sau lưng, tuyệt đối không thể cùng triệu công minh liều mạng cái kia là muốn chết song phương cứ như vậy rằng co triệu công minh không đi xuống lạc đà cũng không ra mắt thấy mặt trời lên đến đỉnh đầu nhiệt độ không khí càng ngày càng nóng kim vũ nhìn không được trào phúng lên triệu công minh uy còn muốn đánh nữa hay không không đánh chúng ta thì về đi ăn cơm triệu công minh bị chọc giận trong tay đình hải châu hướng xuống đất đánh tới ầm ầm ầm liên tục không ngừng tiếng va đập truyền đến bằng s h n g mặt đất bị đánh thùng trăm ngàn lỗ lạc đà rút cuộc giấu không được đột nhiên theo hắc hổ dưới bụng chui ra nơi này là triệu công minh tầm mắt điểm mù vừa vặn có thể đánh lén hắn đáng tiếc lạc đà ý nghĩ là tốt triệu công minh đã sớm đề phòng hắn một chiêu này Hắc hổ trước tiên hướng về bên cạnh rời đi, lộ ra phía dưới lạc đà. không tốt, lạc đà kinh hô một tiếng, ánh mắt đã không mở ra được, không chờ hắn làm ra phản ứng, đ ị n h hải châu nặng nề mà đánh vào lồng ngực của hắn, phốc, lạc đà cuồng phúng ra một ngụm máu, té bay ra ngoài, một kích này đánh gãy hắn tận mấy cái xương cốt, bị thương không nhẹ, được, văn trọng hưng phấn mà hô lên, Ở không thể d ơ lên thư hùng s o n g tiên tiến lên nhưng là đối mặt mười hai cái đại la kim yêu giết người giống như ánh mắt hắn tâm h ò g quy đầu không thể t r e o vào bản thái sư không thể t r e o vào bọn họ kim v ũ mặt đen lên tiếp tục sắp xếp người phía trên thật vô dụng quả đen ngươi đi thử xem d i ệ u dương gọi ta d i ệ u dương quả đen mặt đen lên đi ra rất là bất mãn nói thầm lấy. Lão tử bản thể là quả đen. không cần đến ngươi mỗi ngày kêu đi ra、à. đều là c á c h này hỗn đ à n mỗi ngày hô. làm hải ca muốn tán tỉnh c á c h bạn gái đều không được. ai nguyện ý theo tử mang vận r ủ i quả đen a. triệu công minh. lão tử cũng là quả đen. phi phi phi. lão tử là diệu dương. hôm nay chuyên môn tới thu thập ngươi. triệu công minh một mặt khinh thường mắng trả lại, làm qua một trận lại thổi a, quản hắn quả đen vẫn là chim sẻ, hết thầy một chút đình hải châu giải quyết, nếu như một chút không giải quyết được, vậy liền hai lần, quả đen hai tay hướng về sau vung lên, cả người mũi tên đồng giảng bắn về phía triệu công minh, g i á t g i á t nương theo lấy hai tiếng thét lên, văn trọng bọn người lâm vào ngắn n g ủ i thất thanh bên trong, đây chính là quả đen bản mệnh thần thông, t ă n g hồn âm. Nếu như thân ở chiến trường chính là bọn hắn, giờ phút này bọn họ đã chết, hiện tại biết diệu dương ca lời h ạ i a. Hắn chiêu này bản mệnh thần thông, có thể tránh đi liền không có mấy cái. quả đen trong mắt tràn đầy đều là đắc ý. toàn lực xông về triệu công minh, hắn muốn một kích đánh ngã triệu công minh. để trung thổ biết từ vân sơn thập tam thái bảo lời hại, mắt thấy liền muốn vọt tới triệu công minh trước mặt lúc, triệu công minh nguyên bản ánh mắt đờ đẫn, đột nhiên l ó i qua một tia tinh quang, bị lửa rồi, quả đen trong lòng hoảng hốt, liều mạng muốn dừng lại, nhưng là đã quá muộn, triệu công minh đột nhiên xuất thủ, một đỉnh hải châu đánh vào trên đầu của hắn, a, kêu thảm một tiếng, quả đen đầu rơi máu chảy té bay ra ngoài một kích này quá độc á p đánh rớt hắn nửa cái mạng nửa ngày không có đứng lên triệu công minh đắc ý nở nụ cười chỉ là một con quả cũng dám nói khoác mà không biết ngượng sớm làm chạy trở về b ắ t câu lô châu đi thôi kim vũ chờ đại yêu toàn đều ngây dại không hiểu xảy ra điều gì tình huống chưa từng có thất thủ quả đen Lần này làm sao lại thất thủ. đại la kim yêu cũng đỡ không nổi tang hồn âm. triệu công minh làm sao có thể đỡ nổi. bọn họ không biết là. triệu công minh theo hầu quá lời hại. chính là bên trong thiên địa thứ một hơi gió mát. tự mang tính tâm thần thông. không nhận ngoại tà ảnh hưởng. lần này, quả đen đụng vào triệu công minh. xem như hắn đổ ngấm mút. kim v ũ đau đầu nhìn qua triệu công minh. tâm lý tính toán nên làm cái gì một người lên cũng là đưa đồ ăn muốn là người nhiều một chút đâu đại phi trường mao bạch đầu ông các ngươi ba cái cùng tiến lên hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không năm t r ư ơ n g một trăm linh sáu văn trọng bất đắc dĩ lui binh vô s ì lấy nhiều khi ít có gì tài ba văn trọng bọn người tức giận đứng dậy Muốn cùng triệu công minh cùng một chỗ nghênh chiến, can đảm lắm, nhưng là nhất định dùng đều không có. triệu công minh tranh thủ thời gian phất tay để bọn hắn lui ra, ba c á c h đại yêu mà thôi, các ngươi toàn tất cả lui ra. xem ta, đ ị n h hải châu nhấp nhoáng, một c á c h cùng ba c á c h không có gì khác nhau, xui xẻo đại phi, trường m a u cùng bạch đầu ông, rất nhanh liền bước những người khác theo gót, Bị một hạt c h â u đánh té xuống đất, ném yêu a, một cách triệu công minh đều bãi bình không được, kim vũ bất đắc d ĩ tìm lên lấy cớ, sắc trời không còn sớm, hôm nay ngưng chiến, ngày mai tiếp tục, mười ba cái đại yêu bay trở về đông lỗ thành nghĩ đối sách, không lại phản ứng triệu công minh, triệu công minh thở phào một cái, một trận thật sự là không dễ dàng a, còn tốt đối phương không có hợp nhau tấn công nếu không nhiều như vậy sư đ ệ đừng muốn còn sống rời đi hắn ra vẻ thoải mái mà phất phất tay đi thôi đi về trước nghỉ ngơi ngày mai tái chiến hắn quyết định thừa d ị p buổi chiều không dùng r a chiến nhanh đi tìm trợ thủ về đến đại doanh về sau du hồn quan phương hướng đột nhiên tới tín sứ thái sư đại vương xin ngài lập tức trở về giải quyết nam đô phản loạn cái gì nam tất cả phản rồi văn trọng gấp mắt nắm lấy lệnh chỉ nhìn lại càng xem nội tâm hỏa khí càng lớn văn trọng tức giận giống lên quân quốc đại sự há có thể nghe truyền ngôn đây là ai tại tiến hiến sàm ngôn lệnh chỉ đã nói căn cứ mật báo nam đô ngay tại tạo phản nhưng là không có một chút chứng cứ rõ ràng vạn nhất văn trọng lui binh về triều ca phát hiện đây là giả làm sao bây giờ triệu công minh tranh thủ thời gian khuyên được rồi về triều ca nhìn một chút đi vạn nhất là thật đây này vương ma cũng nói theo đúng đấy đông lỗ dù sao đã tàn phế giày vò không bày trò tới tần hoàn đồng d ạ n g hy vọng hắn lui binh không sai Đông lỗ bị ngươi đánh sợ, nam đô cũng không có à. bọn họ thực sự không muốn tròi cứng mười ba cách đại la kim yêu, càng không có cách nào bắt lấy bọn hắn, triệt binh tốt, triệt binh cũng không cần quản đông lỗ sự tình, thập thiên quân âm thầm hạ quyết tâm, trở về nhất định muốn đem trận đồ luyện chế tốt, lần sau lại đi ra giúp đỡ, tuyệt đối không thể như hôm nay dạng này mất mặt. đến mức cửa long đào tứ thánh, đã sớm sợ vỡ mật, hận không thể lập tức trở lại bế quan cũng không tiếp tục đi ra. Văn trọng do dự một chút, vẫn là quyết định trở về xem một chút. vậy thì tốt, ta lập tức trở về triều ca hỏi thăm rõ ràng, m ặ t kỳ lân cưới mây đạp gió dưới. Văn trọng rất nhanh liền trở về triều ca, cũng nhận được tam sơn quan truyền đến khẩn cấp quân tình. Hắn giật mình nhìn qua quân tình báo cáo. Phản, bọn họ thật phản. Hoàng phi hổ cười khổ gật gật đầu. Thái sư, tam sơn quan đã đưa tới ba phần quân tình. Toàn bộ nam đô toàn phản. đông lỗ đã phản. nam đô lại phản. đại thương tám trăm chư hầu đã phản một nửa. bắc sùng bên kia cũng là cái cuộc diện rối rắm. ốt còn không mang nổi mình ốt. Tây k ì càng là thiên mệnh thay thương số một phản tặc, chỉ bất quá thời cơ chưa tới mà thôi. Kể từ đó, đại thương tám trăm chư hầu thực tế đã toàn phế đi. Bọn họ không phải đã tạo phản, cũng là tại tạo phản trên đường. Chẳng lẽ mình thảo phạt đông lỗ thật sai lầm rồi sao. văn trọng chán nản ngồi trên ghế, nghĩ lại lên chính mình hành động. Tất cả mọi người khuyên hắn không muốn thảo phạt đông lỗ. hết lần này tới lần khác hắn ư ư cố chấp cái này tốt lạc vô trần tiên đoán sự tình tất cả đều thực hiện chẳng lẽ mình thật làm sai sao nhìn đến văn trọng bộ dáng này hoàng phi hổ tranh thủ thời gian chủ động xin đi giết s ạ c thái sư liền để ta đi thảo phạt nam đô nhịp tặc a văn trọng thật sâu thở dài một hơi nam đô vùng khỉ lo có gáy không thích hợp đại quân triển khai Nam đô là n g ạ nhà đánh xuống địa bàn, đại thương đối man hoang chi địa cũng không có hứng thú, muốn người không ai, yếu địa không có chỗ, khắp nơi đều là dã thú man nhân, chiếm lính thì có ít lời gì, càng trí mạng là, nam đô khắp nơi đều là khí độc, đại quân rất dễ dàng cảm nhiễm ôm dịp, cho nên, Văn trọng đối nam đô phản loạn rất là đau đầu. Bện i pháp duy nhất cũng là cất ký tam sơn quan. Tùy tiện bọn họ g à y vò đi. Văn trọng đuổi tới tam sơn quan. Hỏi thăm về khổng tuyên tình huống. Nam đô phản loạn lấy ai vì chủ. Vẫn là nam bá hầu g i a tộc sao. khổng tuyên trong lòng cười thầm không thôi. khe k h ẽ lắc đầu. bẩm báo thái sư. trước đó nam bá hầu một nhà muốn phản loạn. bị hạ quan viên chém giết, lần này không người làm chủ, không có người đi đầu phản loạn, văn trọng kinh hô lên, chuyện lớn như vậy, ngươi vì sao không hướng triều ca bẩm báo, nam bá hầu một nhà bị giết, tương đương với g ã y mất tứ đại bá hầu một mạch, liền xem như văn trọng cũng không dám làm dạng này tuyệt, tứ đại bá hầu mặt ngoài là đại thương phân phong mà đến, thực tế lại là chính bọn hắn đánh ra tới danh hào. bọn họ đều là nguyên một đám chư hầu quốc. mỗi người trong sự quản lý bộ sự vụ. mặt ngoài phục tùng đại thương mà thôi. khổng tuyên không để ý chút nào hồi đáp. lúc ấy nam bá hầu một mồi lửa lên. không ít người chạy trốn. hạ quan không dám xác định bọn họ chết chứ. nam đô hiện tại cũng là năm bè bảy mảng. văn trọng càng thêm đau đầu. tựa như đối mặt con nhím giống như không có chỗ xuống tay nếu là có người cầm đầu hắn còn có thể nghĩ biện pháp trực đảo hoàng long chỉ cần tiêu diệt người dẫn đầu đại bộ phận tùy tùng tự nhiên tán đi nhưng là hiện tại tìm không thấy người dẫn đầu văn trọng có thể giết ai đi cũng không thể đem hai trăm chư hầu tất cả đều giết a đột nhiên văn trọng nhớ tới một việc tức giận chừng lấy khổng tuyên nói ngươi có phải hay không lạc vô trần người, khổng tuyên s ư ờ n sốt một chút sau cười, không sai, ta chính là, đi chết đi, n h ị t ặ n văn trọng nhất thời nổi trận lôi đ ỉ n h hung hăng một roi đánh về phía khổng tuyên đầu, vô s ỉ thực sự quá vô s ỉ lần này nam đô phản loạn, rõ ràng cũng là lạc vô trần bày kế, đáng chết khổng tuyên, chính là cụ thể người thi hành, những thứ này đại thương tội nhân toàn đều đáng chết dựa theo văn trọng ý nghĩ khổng tuyên chỉ là phổ thông võ tướng một roi đủ để đánh chết hắn kết quả hắn tính sai khổng tuyên chịu ra một cây đại đao hơi hợt chặn roi thép nhìn hắn một mặt nhẹ nhõm bộ dáng dường như không dùng bao nhiêu khí lực văn trọng sắc mặt khó nhìn tới cực điểm ngươi đến tột cùng là ai Chẳng lẽ cái này khổng tuyên là giả, lạc vô trần phái tới cao thủ giả mạo, ngoài miệng hỏi là ai, văn thái sư đột nhiên song tiên đều xuất hiện, muốn đưa khổng tuyên vào chỗ chết, khổng tuyên sắc mặt đen lại, sau lưng hồng quang lói lên, trong nháy mắt quét đi thư hùng song tiên, hờ, dám cùng tiên sinh đối nghịch, mù n g ư ờ i ba con mắt, lăn, không đợi văn trọng kịp phản ứng, á n h sáng màu vàng lói lên. Hắn theo bị soát không có. Chờ Hắn rõ ràng lúc tỉnh lại. người đã tại Tam sơn quan ngoài trăm dặm. m ặ t kỳ lân thủ hộ bên cạnh Hắn. thư hùng s o n g tiên lung tung tắm trên mặt đất. văn trọng dọa đến toàn thân đều là mồ hôi lạnh. tranh thủ thời gian cưới lên m ặ t kỳ lân trở về đông lỗ. không đánh. một trận không thể lại đánh. hết thảy đều tại lạc vô trần tính kế bên trong đánh xuống tất thua không thể nghi ngờ chiều ca bốn mươi vạn đại quân đi đầu rút lui mấy tới tam phương trợ thủ cũng đều tự rời đi c ử u long đào tứ thánh vừa mới rời đi đông lỗ trăm dặm phía trước đột nhiên toát ra một người chính là thập tam thái bảo đứng đầu kim vũ vương ma bốn người sắc mặt lấy làm kinh ngạc kinh hoàng hô lên ngươi muốn làm gì đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy t hình thế duyên ninh hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ k h ô n ă m chương một trăm linh bảy c ử u long đào tứ thánh vẫn lạ ta muốn làm gì ha ha ha kim v ũ nhìn không được cười ha hà đột nhiên xuất thủ, c ử u long đ ả o tứ thánh thấy hoa mắt, kim vũ đã đến phía sau bọn họ, hai tay vung lên, vô số phi đao màu vàng ống bay qua, trong nháy mắt che mất c ử u long đ ả o tứ thánh, chờ hắn thu hồi phi đao về sau, mặt đất tất cả đều là thịt nát cùng máu tươi, t à n k h ố c tới cực điểm, bản thể là kim sĩ đại bằng điệu kim vũ, tốc độ vốn là sở trường của hắn, càng đem toàn thân kim sắc v ũ lông luyện t r í thành vô số phi đao nắm giữ bản mệnh thần thông vạn đao tịt diệt chém đáng thương c ử u long đ ả o tứ thánh tu vi quá kém căn bản không phải hắn địch kim v ũ hài lòng gật đầu hờ đem các ngươi toàn làm thịt xem ai còn dám xâm phạm đông lỗ sau lưng cánh mở ra kim v ũ trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ ngọc hư cung bên trong Yên lặng đã lâu phong thần bảng đột nhiên phun phóng ra quang mang, lại có lên bảng người vẫn lạc. nguyên thủy thiên tôn đau đầu nhìn qua đông lỗ phương hướng, không biết nên làm sao bây giờ, đại chiến không phải cần phải phát sinh ở tây kỳ cùng đại thương ở giữa, hiện tại làm sao biến thành đông lỗ cùng đại thương rồi, loạn, toàn loạn, đây rốt cuộc là người nào làm chuyện tốt, mặc kệ thiên cơ làm sao loạn. Tây vị phạt thương cũng là thiên ý. tuyệt đối sẽ không loạn. ai dám đảo loạn. bản thánh sẽ nói cho hắn biết cái gì gọi là thiên ý. thân công báo. lập tức truyền lệnh khương tử nha. mệnh hắn trước hướng tây vị. làm tốt phong thần trước chuẩn bị. đúng, sư phụ. thân công báo trong mắt lói lên ven vét thần s ắ c lính mệnh rời đi ngọc h ư cung. đáng chết khương tử nha. có tài đức gì đại thiên phong thần đại thiên phong thần người hẳn là ta thân công báo c ử u long đào tứ thánh bị giết thập thiên quân đồng giảng bị kiếp nạn bi thảm năm tên đại yêu truy sát bọn họ mắt thấy thì muốn bị mất mạng còn tốt ngẫu nhiên đi ngang qua tam tiêu tiên tử cứu được bọn họ một mạng hỗn nguyên kim đấu vừa ra xui xẻo năm c á c h đại yêu tất cả đều bị cầm xuống Bích tiêu mặt đen lên d ơ lên phi kiếm, dự định chặt xuống đầu của bọn hắn, đáng chết yêu tục, cũng dám truy sát ta tiệt giáo môn nhân, các ngươi hết thầy đều đáng chết, năm yêu bên trong gà rừng liều mạng hô lên, chúng ta là phụng mệnh thủ vệ đông lỗ, vì dân trừ h ạ i a, bích tiêu tay khẽ run rầy, phi kiếm dán vào gà rừng ra mặt bộ tới, dọa đến hắn kém chút tè ra quần, thủ vệ đông lỗ mười ba đại yêu nguyên lai là người một nhà không có cách nào giết rõ ràng là năm cái tốt nguyên liệu nấu ăn c á c h này ăn không được b í c h tiêu mặt đen lên thu hồi kiếm chúng ta là hồng hoang thư viện đệ tử đông lỗ giao cho chúng ta tiếp nhận các ngươi có thể đi về gà rừng ra sức v ú t một cái mồ hôi c á c h này liền đi chúng ta c á c h này liền đi năm c á c h đại yêu không dám dừng lại, tranh thủ thời gian trở về đông lỗ cùng còn lại yêu tổ hợp, kim vũ tranh thủ thời gian truyền tin cho nữ hoa nương nương, hỏi thăm bọn họ nên làm cái gì, ngay tại hỏa vân động nữ hoa, cười xấu xa lấy cho bọn hắn hồi âm, lập tức trở về mắc câu lô châu, không được dừng lại, nhìn qua đối diện thất hồn lạc phách thần nông, nữ hoa cố ý một mặt vội vàng nói, người cá ở đâu nhìn đến thần nông đỉnh chiều ca đông nam phường thì hồng hoang thư viện thần nông đỉnh giấu trong phòng tiến vào đại sành xoay trái có cái phòng luyện đan có nữ hoa tên phản đồ này mật báo thần nông sông ra hỏa vân đồng bay về phía triều ca thành hiên viên nhìn nữ hoa nương nương liếc một chút trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc phục h y nở nô cười khổ muội muội ngươi cần gì phải tính kế hắn đâu nói một chút đến cùng chuyện gì xảy ra nữ hoa tinh nhịt thè lưới h ì gì. cái kia thư viện có gì đó quái lạ nhưng là ta không phát hiện chút gì cũng chỉ có tại thân ca ca trước mặt nữ h o a mới sẽ buông xuống thánh người mặt mũi lộ ra tính tình thật phục h y càng cảm thấy hứng thú hơn còn có n g ư ờ i không phát hiện được sự tình thư viện tiên sinh chẳng lẽ rất l ợ i hại có thể che giấu thiên cơ hắn quả thật có thể che giấu thiên cơ nhưng nhìn không ra bất kỳ tu vi nữ h o a đau đầu nhất cũng là điểm này nói ra càng là không ai tin một cái có thể che giấu thiên cơ người người nào sẽ tin tưởng hắn không có bất kỳ cái gì tu vi hiên viên cũng một mặt hưng phấn mà truy vấn đã không có tu vi vậy ngươi phát hiện cái gì cổ quái nữ thoa do dự một chút vẫn là nói ra chân tướng trong thư viện lại có bàn đào có hoàng trung lý có phù tang thần quả tất cả đều là khai thiên tích địa đ ệ nhất cây. ngừng ngừng, hiên viên tranh thủ thời gian lên tiếng đánh g ã y nàng. nữ hoa đương đương, ngươi xác định không có hoa mắt, chẳng lẽ hắn là thiên đạo thánh nhân con riêng, mới có thể tề tửu nhiều như vậy đồ tốt. h a h a h a phục h y cũng theo vui vẻ, thì đúng vậy a, những vật này đều có chủ rồi, không nghe nói mất đi a. Nữ hoa không nói thêm gì, theo trong tối chữ vật lấy ra chứng cứ, bốn cái chín ngàn năm bàn đào, hơn năm mươi viên hoàng trung lý cùng phù tang thần quả. nhìn thấy chưa, đây đều là ta theo thư viện hái, ngày thứ hai thì sẽ tự động mọc ra, hiên viên thèm ngụm nước kém chút nhỏ xuống đến, nắm lấy một cái đại quả đào, ta giúp ngươi kiểm nghiệm phía dưới, phốc, đang uống trà á p kinh phục hy. một miệng toàn phun tới, gặp hoa vô s ỉ còn chưa thấy hoa vô s ỉ như vậy, rõ ràng cũng là muốn ăn, làm gì nói thành giúp đỡ kiểm chắc, khù khù, muội muội, ta cũng giúp ngươi kiểm chắc phía dưới, nữ hoa lườm hắn nhóm liếc một chút, thuận tay nắm qua một cái quả đào gặm, đã lấy ra, nàng không có ý định thu hồi đi, lưu lại thần nông cái kia một phần, ba người rất nhanh chia xong còn lại hoa quả. Hiên viên g í c h động gật đầu. không sai. chính là cái này vị đạo. phục hy lườm hắn một cái. tận khoác lác. ngươi ăn rồi phù tang thần quả sao. vu yêu đại chiến về sau. phù tang thần thủ theo biến mất không thấy gì nữa. hiên viên làm sao có thể ăn vào. hắn tranh thủ thời gian chuyển di lên đề tài. nữ hoa đ ư ơ n g đương. đương. vật quý giá như vậy, hắn làm sao lại tùy tiện ngươi hái, nữ hoa nở nụ cười khổ, những vật này tại thư viện cũng là phổ thông hoa quả, thường thường không có gì lạ, chỉ có mang ra mới có thể trở về hình dáng ban đầu, chỉ cần là thư viện đ ệ tử, tùy tiện ăn, tùy tiện ăn, phục hy cùng hiên viên liếc nhau, tâm hữu linh tê dùng sức gật gật đầu, tốt như vậy chiếm tiện nhi g cơ hội, bọn họ sao có thể bỏ lỡ phục h i tranh thủ thời gian truy vấn muội muội như thế nào mới có thể trở thành thư viện học sinh có phải hay không rất khó a nữ hoa một mặt im lặng buông buông tay quá tên kia danh sưng hữu giáo vô loại ai đi đều t h u nhưng là chúng ta đều che giấu tu vi cùng tên nhìn ra phục h i cùng hiên viên ý tứ Nữ hoa tranh thủ thời gian nói cho bọn hắn chú ý địa phương. Hiên viên sau khi nghe xong lập tức nhảy d ự n g lên. đi, đi nhanh lên. chúng ta đi chiếm tiện nhi. g không đúng. chúng ta đi cứu thần n ô n g cùng đi, cùng đi. phục hy đi theo hiên viên sau lưng. hứng thú bừng bừng ra hỏa vân động. hai người thân hình nhất c h u y ể n lập tức biến ảo thành phổ thông thư sinh. mảy may nhìn không ra tam hoàng bộ dáng, n ữ hoa g ở khóc g ở cười cùng tại phía sau bọn họ, cùng đi chiếm tiện nghi, không biết thần nông thế nào, có hay không một bàn tay đập chết lạc vô trần, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thịnh thế d u y ê n ninh, Hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không năm, chương một trăm linh tám thần nông bị đánh, nữ thoa ba người rất mau tới đến hồng hoang thư viện cửa, đánh giá cái kia đôi câu đối, hiên viên nhìn không được lắc đầu, cuồng vọng, thực sự quá cuồng vọng, thân vì nhân hoàng, hắn quá rõ côn l ô n sơn ngọc tư cung l ợ i hại, lúc trước đại chiến mười một vu, bắt đầu thất bại thàm hại, ngọc thư cung phái r a quảng thành tử, truyền thụ cho hắn tiên thuật cùng công đức trí bảo hiên viên kiếm, mới có thể đại bại si vưu. v ẹ n vẹn một cái quảng thành tử thì l ợ i hại như thế. huống chi còn có thánh nhân nguyên thủy thiên tôn, chỉ là một cái thư viện, làm sao dám nói họ đắp côn lôn sơn. phục hi cũng có chút nhìn không được, đi, nhìn xem thần nông làm sao chừng trị hắn, phúc, hiên viên nhìn không được cười ra tiếng. Tràn đây phấn khởi c á i thứ nhất tiến vào thư viện, muốn là hắn liền thần nông đều đánh không lại, còn thế nào học đắp côn lôn sơn, đến mức tài nghệ c h ấ n áp t ử tiêu cung, hắn làm sao có ý tứ thổi, làm sao không thổi chính mình là khai thiên tích địa để nhất nhân, nhìn đến bọn họ khiêng thường biểu lộ, nữ thoa âm thầm buồn cười, lúc trước lần thứ nhất nhìn đến bộ này b ả n g hiểu lúc, chính mình cũng là đồng d ạ n g khinh thường. hiện tại nàng tin, tối thiểu tin học đắp côn lôn sơn, không biết bên trong thế nào, thần nông có hay không báo nổi. một bàn tay đập chết lạc vô trần, lòng tràn đầy hoan hỉ nữ hoa, theo ở phía sau tiến vào thư viện, vừa mới bước vào sân nhỏ, ba người toàn đều ngẩn ở đây đương trường, tại sao có thể như vậy, lạc phi ngồi trên vế, nhàn nhã uống trà, xem hắn cái kia thoải mái biểu lộ, thấy thế nào đều không giống đại chiến một trận bộ dáng, thần nông đâu, ngao, đúng vào lúc này, bên cạnh truyền đến thần nông kêu thảm, ba người tranh thủ thời gian quay đầu trông đi qua, trong nháy mắt lâm vào ngốc chể bên trong, xui xẻo thần nông, vừa bị hùng miêu một bàn tay đập té xuống đất, muốn không phải hắn tu luyện có thành tựu, một cái bàn tay khẳng định phải mệnh của hắn đường đường tam hoàng một trong thần nông đại la kim tiên thần nông lại bị một cái thực thiết thú cuồng ngược chỉ cần hắn dám n h ấ p gật gật đầu hùng miêu cũng là một bàn tay đập đi qua nữ hoa bọn họ tiến đến chút điểm thời gian này thần nông đã chịu tam ba trưởng rơi xuống hùng miêu trong tay hắn muốn tự tử đều có động một cái bị đánh bất động một dạng bị đánh cái này xuất sinh đến cùng muốn làm gì nhìn đến thần nông không có động tính hùng miêu một chân giấm tải ngang hông của hắn ngao nghe thần nông kêu thảm hùng miêu tâm tình cái kia thoải mái a già chết không tồn tại ta là thông minh hùng miêu không phải đần đổn gấu động một cái động một cái ta đập chết ngươi lại không động Ta để ngươi g i ả chết, đáng thương thần nông, cứ như vậy bị hùng miêu cuồng ngược, nước mắt đều muốn xuống, ta là tam hoàng một trong, ta muốn người nói đãi ngộ, nhìn đến nữ h o a mang theo hai c á c h người xa l à tiến đến, lạc phi vui vẻ phất phất tay, phượng hi, hai vị này là, nữ h o a c á c h này mới thanh t ỉ n h lại, sư phụ, c á c h này là bằng hữu của ta, Muốn bái ngài làm thầy, sự tình tốt a. Lạc phi tranh thủ thời gian bày ra danh sư phái đoàn, đang chuẩn bị nói hai câu lúc, bên cạnh lần nữa truyền đến thần nông kêu thảm, ngao, phục h y cùng hiên viên tâm lý khẽ run rẩy, khuôn mặt xoắn suýt tới cực điểm, c á c h này cũng quá tàn nhẫn đi, còn tốt chính mình không có trước tới, nếu không thì muốn đi theo thần nông cùng một chỗ bị hành hạ. một thân thân kêu thảm, thực sự quá rất phong cảnh, người không biết khẳng định coi là nơi này là võ quán, không phải thư viện, lạc phi mặt đen lên phất phất tay, hùng miêu, đem cái này cường đạo ném ra, lần sau còn dám đến giật đồ đánh g ã y chân, hùng miêu rất là khéo léo quăng lên thần nông một cái chân, một đường kéo tới tường vây một bên, xoay người một cách đem hắn ném ra ngoài, a, Nương theo lấy một thân kêu thảm, còn có đánh vỡ nóc nhà thanh âm, thần nông rốt cuộc thoát ly khổ h ả i phục hy cùng hiên viên xấu hổ bưng kín mặt, rất muốn nói một tiếng chúng ta không biết hắn. Mất mặt, thực sự quá mất mặt, đường đường tam hoàng một trong thần nông, lại bị người trở thành cường đạo, nữ hoa tranh thủ thời gian hỏi thăm về tình huống, sư phụ, người kia làm cái gì à? Lạc phi rất là im lặng giải thích nói. Tên kia xông vào thư viện, không phải nói ta trộm hắn đồ, vật, ta là trộm đ ầ u người sao. đuổi tới thư viện thần nông, nhìn đến bảng h i ệ u sau bản năng khinh b ị lạc phi. c á c h nào luyện khí sĩ dám nói loại lời này, cũng chỉ có cuồng sinh mới có thể. vội vã tìm kiếm thần nông đ ỉ n h hắn, tiến vào thư viện thì hướng trong phòng s ô n g Lạc phi tự nhiên không làm. đứng lại, ngươi là ai, một điểm lễ phép cũng không hiểu sao, thần nông cười lạnh dỗi lên hắn, ta không có lễ phép, đối với một tên trộm, ta không cần lễ phép, nữ hoa chắc chắn sẽ không nói láo, thần nông đ ỉ n h nhất định tại thư viện, cái này hốn đàn cũng là tặc, trộm thần nông đ ỉ n h tặc, bệnh thần kinh, lạc phi tâm lý cho thần nông hạ một cách đánh giá, ta không biết ngươi đang nói cái gì, hiện tại lập tức đi ra ngoài cho ta. Gâu gâu gâu, tiểu mạch cũng đứng dậy, hướng về phía thần nông một trận sùa im ỏi, hờ, dám ở thư viện dương oai, người ta một ngụm cắn c h i t hắn, thần nông cười lạnh d ơ lên nắm đấm, hung hăng một quyền đánh tới hướng lạc vô trần, một cái không có tu vi phế vật, bản hoàng dùng một thành lực đều có thể đánh c h i t hắn, phù phù, không chờ hắn nắm đấm hoàn toàn đánh đi ra. một c ỗ áp lực kinh khủng rơi xuống, ép buộc hắn quỳ d ạ p xuống đất. xỉ nhục, đây là vô cùng lớn xỉ nhục, đường đường tam hoàng làm sao có thể quỳ người. bọn họ coi như nhìn thấy thánh nhân, nhìn thấy ngọc đế, cũng chưa từng có quỳ q u a bởi vì bọn họ là tam hoàng, nhân tộc vĩ đại tam hoàng, năm thành nhân tộc khí v ậ n trên người bọn hắn ai dám thù bọn họ quỳ nhưng là hiện tại hắn quỳ lạc vô trần cũng dám thù hắn quỳ đồng thời không có có nhận đến ảnh hưởng chút nào cái này sao có thể thiên đạo phản p h ệ dưới hắn làm sao có thể không có việc gì không đợi thần nông nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra lạc phi chỉ chỉ hùng miêu tới thật tốt giáo huấn cái này cường đạo để hắn về sau thật tốt làm người, hùng miêu rất là vui vẻ chạy tới, nắm lên thần nông cũng là một trận cuồng ngược, cũng liền có nữ hoa bọn họ sau khi đi vào, nhìn đến một màn kia, biết tiền căn hậu quả về sau, phục h i cùng hiên viên cười khổ không được, thần nông đây là làm hoàng đế làm ngốc h ả đối phương có thể thần không biết dường không hay trộm đi thần long đỉnh, làm sao có thể là người bình thường, Ai, một hồi trở về rồi hãy nói đi, phục khi thu liếm một chút tâm thần, tranh thủ thời gian hướng lạc phi hành một cách lễ, tại hạ gió h ả o gặp qua tiên sinh, hiên viên cũng theo đi một cách lễ, tại h ạ công tôn kiếm, gặp qua tiên sinh, một phần lương sư giá trị đều không có, lại một cái trắng chiếm tiện nghi, lạc phi rất khó chịu xem xét nữ hoa liếc một chút, Nha đầu này mang tới đều người nào a. ngồi đi. các ngươi đi vào thư viện. không biết muốn học cái gì a. phục h y cùng hiên viên nhìn nhau. không kịp chờ đợi hỏi một việc. tiên sinh. hiện tại còn có thể thành thánh sao. làm vì nhân t ộ c tam hoàng. hưởng thụ nhân t ộ c khí vận người. có tốt nhất thành thánh điều kiện. nhưng là bọn họ tại hỏa vân đ ộ n g tu luyện đến bây giờ. không có chút nào cảm giác thành thánh cơ hội luôn luôn kiêu ngạo tam hoàng làm sao cam tâm ở hạ nhân chỉ có thành thánh mới có thể trở thành hồng hoang cường giả chân chính bọn hắn hiện tại chỉ là ì vào nhân t ộ c khí vận tự vệ không chiếm được cái kia có tôn trọng đây là tam hoàng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ sự tình làm người muốn làm hoàng thành tiên muốn thành thánh đây mới là bọn họ theo đuổi nhân sinh. nhưng là, bọn họ còn có cơ hội thành thánh sao. hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ k h ô n ă m chương một trăm linh chín tam hoàng hỏi thăm thành thánh. bây giờ muốn thành thánh. lạc phi nhíu mày. nhìn phía bầu trời, thiên đạo còn sẽ cho người thành thánh sao. hồng quân lúc trước ban thưởng bảy đạo hồng mông tử khí. đó là thành thánh thông hành chứng, lấy được thông hành chứng, cũng liền được thiên đạo thành thánh cho phép. nguyên bản hết thảy đều tại hồng quân trong lòng bàn tay, đáng tiếc trung gian xuất hiện ngoài ý muốn. hậu thổ vậy mà thân hóa luôn hồi, thành là thiên đạo công nhận thánh nhân. đây là một kiện rất buồn cười sự tình. thân hóa luôn hồi hậu thổ. trên thực tế đã chết, không có để lại bất kỳ ý thức nào. Hết lần này tới lần khác toàn bộ luôn hồi lại là thân thể của nàng. Bất t ử b ấ t diệt, dựa theo bây giờ nói pháp, nàng tựa như một cái người thực vật, thân thể còn sống, ý thức đã chết đi, thiên đạo ban cho nàng thánh nhân chi vị thì có ít lời gì. Hết lần này tới lần khác cái ngoài ý muốn này xuất hiện thánh nhân, cướp đi một chương thông hành chứng, nói cách khác, sớm định ra bày cái thánh nhân nhất định phải hủy bỏ một cái, đối mặt thành thánh đại sự, ai nguyện ý bị thủ tiêu thông hành chứng, hồng quân c á c h này muốn làm như vậy, lật lọng, thất tín với toàn bộ hồng hoang, vạn bất đắc dĩ phía dưới, hồng quân điểm binh điểm tướng chỉ đến sau cùng, xác định hy sinh nhân tuyển, xui xẻo hồng vân, c h ế t tại côn bằng cùng minh hà lão tổ thủ hạ, Đã mất đi thành thánh cơ hội, hiện tại làm sao có thể còn có cơ duyên. Lạc phi thở dài một hơi, thánh vì đã đủ. Lần này thiên đạo là sẽ không cho phép có người thành thánh, trừ phi có thánh nhân vẫn lạc, thánh nhân làm sao có thể vẫn lạc. Thánh nhân tại thiên đạo phía dưới, cũng là b ấ t t ử b ấ t diệt tồn tại, chứ không phải thiên đạo thánh nhân xuất thủ, sử dụng diệt thi thần lôi. mới có thể tiêu diệt thánh nhân, hồng quân có thể có thể đồng thủ sát thánh nhân sao. Nữ h o a lật ra một cái liếc mắt, lặng lẽ nắm lên bàn đào gặm, phục h i thất vọng c u i đầu, mệnh ta do trời không khỏi ta à. Sớm biết ban đầu ở t ử tiêu cung, hắn liền nên đoạt phía dưới một cái bộ đoàn, hiện tại tốt, triệt để không đùa, hiên viên nhưng lại có không giống nhau ý nghĩ, tiên sinh, ngươi nói là lần này thiên đạo không cho phép, nếu như nhảy ra thiên đạo bên ngoài đâu, tên đồ đ ệ này có tiền đồ, lạc phi ra sức nhẹ gật đầu, hỏi thật hay, phương thế giới này thiên đạo đầy, thế giới khác chưa hẳn, mấu chốt là làm sao ra ngoài, có đường đi ra ngoài sao, ở kiếp trước hắn chơi phong thần trò chơi, một mực hiếu kỳ một việc, phong thần đại kiếp về sau, Luyện khí sĩ tựa như biến mất đồng d ạ n g rất ít lại xuất hiện, đặc biệt là tây du về sau, đầy trời thần phật càng là vô ảnh vô tung, bọn họ đến cùng đi nơi nào, thật chẳng lẽ có một con đường, có thể rời đi phương thế giới này sao, nữ hoa thốt ra, có một đầu con đường ngôi sao, truyền thuyết là bàn cổ đại thần bọn họ đến con đường, đáng tiếc chúng ta không qua được a. cái gọi là con đường ngôi sao, cũng là hỗn đ ồ n bên trong chấm nhỏ kết nối thành đường. đại năng dạo chơi thư không lúc, đều sẽ dùng chấm nhỏ làm điểm nghỉ chân, khôi phục pháp lực. từng viên chấm nhỏ liên tiếp, cũng là cái gọi là con đường ngôi sao. nhưng là con đường này tràn ngập nguy cơ, thánh nhân đi hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ có thoát ly thiên đạo tôn giả. mới có năng lực sử dụng con đường ngôi sao, thăm dò hỗn độn hư không, tìm kiếm thế giới mới, biết tình huống về sau, lạc phi cười khổ lắc đầu, tôn g i ả thiên đạo thánh nhân trở lên tồn tại, là hắn có thể nghĩ sao, được rồi, đời này thì an an ổn ổn tại triều ca mở thư viện đi, lạc phi nhìn không được cảm thán lên, thiên đạo năm mươi, thiên diễn bốn mươi chín, nhân đồn hắn một, có lẽ đây chính là đồn khứ kỳ nhất đi, cái này thì liền hiên viên đều đã chết tâm, không lại ôm bất luận cái gì trông cậy vào, đầu kia con đường ngôi sao thánh nhân đều không qua được, hắn đi nói rõ là chịu chết, được rồi, vẫn là an tâm làm nhân hoàng đi, làm nhân hoàng tốt, b ấ t từ b ấ t diệt, công đức vô song, vĩnh viễn sẽ không cuốn vào đại kiếp, chỉ có nữ hoa thật sâu nhìn lạc phi liếc một chút, trong lòng có một cái ý niệm trong đầu, đầu kia con đường ngôi sao tuyệt đối không phải đổn khứ kỳ nhất, đổn khứ kỳ nhất cũng là hồng hoang thư viện, cũng là lạc vô trần, đã mất đi hy vọng phục hy cùng hiên viên, tâm tình x a x ú t cáo t ử r ờ i đi, nữ hoa tự nhiên bồi tiếp cùng đi, vẫn là một điểm tích lũy không có, lạc phi khí hung hăng cắn một cái quả đào, quyết định nghe phía dưới bích tiêu ý kiến của các nàng về sau dạng này không tốt học sinh không có quả đào ăn về tới hỏa vân động thần nông chính xấu hổ nằm trên mặt đất một mặt hoài nghi nhân sinh biểu lộ nữ hoa tranh thủ thời gian truy vấn ngươi làm sao không hoàn thủ a mặc cho một cách thực thiết thú khi dễ ngươi nữ hoa rất rõ ràng hùng miêu tu vi ngay cả lời cũng sẽ không nói phế vật Muốn không phải lạc phi r a thích, đã lên giá nướng, thành long cát vẻ đẹp của các nàng ăn, đặt ở bình thường, thần n ô n g một ngón tay liền có thể đâm chết nó, phục hy cùng hiên viên đồng d ạ n g cảm thấy kỳ quái. Thần n ô n g chẳng lẽ lạc vô trần là thánh nhân, ngươi không dám đ ồ n g thủ, ngoại trừ nguyên nhân này, bọn họ thực sự nghĩ không ra nguyên nhân khác, đường đường địa hoàng thần n ô n g tình nguyện bị thực thiết thú cuồng ngược, cũng không dám còn một r a tay. Thần nung miệt khuất gào khóc, khi dễ người, quá khi dễ người, lão tử trở về liều mạng với hắn, ra đại sửa thần nung, mắt đỏ hạt châu thì hướng ra ngoài hướng, muốn đi tìm lạc phi liều mạng, phục h y cùng hiên viên tranh thủ thời gian giữ chặt hắn, đem hắn kéo trở về, thế này sao lại là đi liều mạng a. Rõ ràng là đi đưa b ắ t đùi, lạc vô trần thế nhưng là nói, còn dám đi, thì đánh g ã y chân hắn, đến chết vẫn sĩ diện, nữ h o a liếc mắt liền nhìn ra thần nông đang diễn trò, k i n h thường biếu môi, thật muốn liều mạng, làm gì chờ mọi người trở về, cắt, nữ h o a thúc s ụ p lên hắn, n g ư ờ i ngược lại là nói một chút, vì cái gì không hoàn t h ủ a, cứ như vậy đi, c ò n không phải như vậy xuống c h à n g Chẳng lẽ là con chó kia xuất thủ. không đúng. nó muốn xuất thủ. đâu còn có thần nông đường sống. thần nông vuốt một cái nước mắt. rốt cuộc nói ra nguyên nhân. c á i kia thư viện có cấm chế. ta vừa mới xuất thủ đánh lạc vô trần. liền bị áp gục xuống. vận chuyển không được pháp lực. quả nhiên có vấn đề. Nữ h o a âm thầm may mắn chính mình không có xúc động, để thần nông làm chim đầu đàn. vạn nhất cấm chế kia là hồng quân bố trí. chính mình nhưng là thảm rồi. suy nghĩ một chút những cái kia họa, còn có cái kia quần áo không chỉnh t ề bút bê. muốn là mình rơi xuống lạc vô trần trong tay, xuống c h à n g nhất định so với các nàng còn thảm. Nữ h o a nhìn có chút hả vê an ủi thần nông, cũng là bị đánh cho một trận. ngươi tính toán vận khí tốt, ta cái này còn gọi vận khí không tệ, thần nông kém chút không có tức nổ phổi, chỉ như đầu lợn mặt mo m á n h liệt nghi vấn nữ hoa, có nàng dạng này bỏ đá xuống giếng sao, phục khi im lặng nhìn qua m u i m u i không hiểu nàng tại sao muốn châm chọc thần nông, hắn đều như vậy thảm rồi, làm gì lại kích thích hắn, nữ hoa một mặt bất đắc dĩ nhún vai, ngươi thật vận khí không tệ nhìn đến đầu kia tiểu bạc c ậ u nha con tốt nó không có xuất t h ủ thần nông nổi trận lôi đình h ô ta coi như phong pháp lực cũng không sợ đầu kia phá chó nhỏ như vậy một con chó tùy tiện một người bình thường đều có thể tùy tiện giết chết nó huống chi đại la kim tiên nhục thân thần nông làm nhục vô cùng lớn làm nhục nữ hoa đây là ỳ vào thánh nhân tu vi khi dễ hắn không dám động thủ a, hiên viên rất khó chịu rút lên thần nông, nữ hoa đ ư ơ n g đ ư ơ n g thần nông thủ kích thích lớn hơn, ngươi liền bỏ qua hắn đi, liền xem như thánh nhân, cũng không thể khi dễ như vậy người a, tốt xấu chúng ta cùng ca ngươi là huyên đệ, ngươi liền không thể cho chút mặt mũi sao, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không năm, chương một trăm mười hy sinh một chút ai người tốt khó làm a nữ hoa khinh thường liếc mắt ta nhắc nhở các ngươi một chút con chó kia là thánh nhân tu vi tuyệt đối không nên t r e o chọc nó tam hoàng trong nháy mắt hóa đá mồ hôi lạnh x o á t một chút sông ra thánh nhân tu vi chó thánh cầu hiên viên cái thứ nhất nhảy dừng lên không có khả năng điều đó không có khả năng Lạc vô trần không phải nói không có cách nào thành thánh. Nữ hoa cũng ngây ngần cả người. đúng a. Hắn không phải nói không có cách nào thành thánh. vậy con này thánh cầu lại từ đâu tới. chẳng lẽ Hắn đang nói láo. không muốn nói cho mọi người chân tướng. tam hoàng tròng mắt một chút phát sáng lên. lần nữa b ộ c phát ra ánh sáng hy vọng. phục h y h í c h đồng dò hỏi. muội muội. ngươi xác định con chó kia là thánh nhân tu vi. tại thư viện nhìn không ra a, không sai. ta cùng nó chiến đấu qua. nữ hoa đem lần trước chiến đấu đi qua nói một lần. đặc biệt nhấn mạnh con chó kia có chiến đấu hình thái. ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế yêu tục. chí ít tại chúng ta cái thế giới này chưa thấy qua. làm vì yêu tục nữ vương. nữ hoa mà nói tự nhiên chân thực có thể tin. Nàng nói chưa từng gặp khoa, vậy liền nhất định chưa từng gặp khoa, phục h y lập tức nghĩ đến một cái khả năng. Chẳng lẽ, chẳng lẽ con chó kia là vượt qua tinh lộ mà đến, nữ khoa theo có mới phán đoán, có khả năng, con chó kia vẫn là ấu thể, ngay cả lời cũng sẽ không nói, khẳng định có người dẫn nó tới. Chẳng lẽ, tinh lộ nguy hiểm vô cùng. các loại ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh liền xem như tôn giả cũng không dám nói tuyệt đối an toàn muốn là con chó kia đơn độc vượt qua hẳn phải chết không nghi ngờ lớn nhất khả năng lạc vô trần cũng là vượt qua kinh lộ mà đến hiên viên kinh ngạc đứng lên tôn giả chẳng lẽ hắn là tôn giả không có khả năng a một điểm sóng pháp lực đều không có Phục khi cũng theo lắc đầu, không tin hắn là tôn giả, thần nông càng là mặt mũi tràn đầy khiêng thường nói, ta nhìn rất rõ ràng, hắn cũng là một phàm nhân, nữ hoa sau khi suy nghĩ một chút, cười khổ lắc đầu, không sai, hắn không thể nào là tôn giả, muốn là tôn giả, lạc vô trần làm sao cam tâm chịu nhục, đã sớm một bàn tay quạt chết chính mình, san bằng nữ hoa cung, nhiều ngày như vậy xuống tới, nữ hoa có thể là dùng nam nhân lớn nhất tuyệt không thể dễ dàng tha thứ phương thức, lần lượt nhục nhã hắn, kết quả hắn thúc t h ủ vô sách, v ẹ n v ẹ n làm một cái khôi lỗi búp bê trả thù chính mình, muốn là tôn giả, hắn cần phải dùng dạng này bất đắc dĩ trả thù phương thức sao, chỉ sợ tại chỗ lật đổ chính mình, dùng s ỉ nhục nhất tư thế, đủ kiểu nhục nhã chính mình, Hiên viên hưng phấn mà đang đi tới đi lui mặc kệ hắn có phải hay không tôn giả hắn đã có thánh cầu vậy thì có biện pháp thành thánh chúng ta thì chả có hy vọng thần nông hung hăng gắt một cái ngươi cảm thấy hắn sẽ nói sao vẫn là đừng ôm hy vọng lời này vừa nói ra hiên viên tựa như quả cầu ra x ì hơi co quắp ngồi trên mặt đất không sai hắn là sẽ không nói mọi người không thân chẳng quen, không có bất kỳ cái gì giao tình, người ta làm sao có thể nói ra lớn như vậy bí mật, đừng nói là lạc vô trần, đ ổ i t hành chính mình khẳng định độc chiếm bí mật này, tuyệt đối sẽ không nói cho những người khác, phục khi ánh mắt cầu khẩn nhìn phía nữ hoa, hy vọng nàng có thể xuất mã hỏi một chút, ba người bọn họ liền môn đều không nhập, khẳng định không có tư cách hỏi, nhưng là nữ hoa có thể nữ hoa sắc mặt biến ảo không ngừng không biết nên làm sao bây giờ thì lạc vô trần cái kia vô s ỉ sắc mặt khả năng miễn phí nói với chính mình sao nhìn xem những cái kia h ọ tam tiêu tiên tử cùng long cát vì sao lại đáp ứng hắn làm không tốt cũng là đạt được thành thánh bí mật đại giới nàng thế nhưng là thánh nhân sao có thể đáp ứng điều kiện như vậy nhưng là đối mặt huyên trưởng ánh mắt cầu khẩn nữ h o a bây giờ nói không ra cử tuyệt tới ban đầu ở tử tiêu cung nghe rằng muốn không phải huyên trưởng trợ chính mình giành lại bộ đoàn chính mình làm sao có thể thành thánh ai chỉ cần hắn đừng quá mức nữ vương ta thì nho nhỏ hy sinh một chút nữ h o a ra sức cắn răng một cái các ngươi đừng nóng vội ta lại đi thử xem sau khi nói xong Nữ hoa xoay người rời đi. n à n g sợ hãi đời tiếp nữa. để bọn hắn nhìn xảy ra vấn đề tới. nhìn đến nữ hoa lần nữa trở về. Lạc phi tò mò dò hỏi. tại sao lại trở về rồi. Nữ hoa không khách khí chỉ chỉ tiểu b ạ c h tên lừa đảo. ngươi không phải nói không có cách nào thành thánh. con chó này là chuyện gì xảy ra. đinh, phượng khi mắng ngươi là tên lừa đảo. Bất lương sư giá trị chín nghìn chín trăm chín mươi chín dựa vào như thế bất mãn mãnh liệt a đúng nàng làm sao biết tiểu bạch là thánh cầu a thất bại như vậy gián điệp quá kém lạc phi một mặt tò mò nhìn qua nữ hoa ngươi không phải là nữ hoa phái tới thám tử a c ẩ n t h ậ n ta thả tiểu bạch cắn ngươi nha nữ hoa lười nhắc phủ nhận h ừ đúng thì thế nào ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề. lần thứ nhất nhìn thấy như thế lẽ thẳng khí hùng gián điệp. lạc phi một mặt buồn cười uống trà. uy, ngươi thế nhưng là nữ hoa thám tử. ta tại sao muốn trả lời ngươi a. nữ hoa mặt đen lên đi hướng trong phòng. ngươi không nói đúng không. ngươi không nói ta liền lấy đi cái kia bút bê. hiến cho nữ hoa lính thưởng đi. phốc, lạc phi nhìn không được phun ra trong miệng trà. Nàng dám cho nữ hoa đưa lên cái kia phần đại lễ. không sợ bị nữ hoa dưới cơn nóng dần chặt rơi đầu sao. thì nữ hoa cái kia lòng dạ hẹp h ỏ i sao có thể dễ dàng tha thứ cái kia bút bê tồn tại. tất cả nhìn qua bút bê người, chắc là phải bị nàng diệt khẩu. gặp qua ngốc, chưa từng thấy qua n g u như vậy. lạc phi bất đắc dĩ gọi lại nàng, tới, thành thánh phương pháp ta trước mắt thật không có. Con chó này cũng không thuộc về cái thế giới này. đã làm tốt trở mặt chuẩn bị nữ thoa. không nghĩ tới lạc phi tốt như vậy nói chuyện. nàng một mặt nghi ngờ nhìn qua lạc phi. ngươi sẽ không phải đang g ặ p ta à l ử a ngươi có đường ăn sao. lạc phi ném cho nàng một cái lườm n g u y ế t ngốc nha đầu một cái. liền nói thật nói dối đều không phân rõ. nữ thoa quệt mồm ngồi đối diện với hắn. gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn nhìn, khai thiên tích địa vô số ướt năm trôi qua, nữ h o a d ạ n g gì nói láo người chưa thấy qua, nhưng là nàng tại lạc phi trên mặt, không nhìn thấy một chút xíu nói láo đặc thù, nữ h o a giả trang ra một b u ngượng ngùng bộ dáng, hừ, ta liền biết ngươi không muốn nói, nếu như ngươi nguyện ý nói lời, ta có thể đáp ứng ngươi một việc a, trong nháy mắt đó phong tình, thấy choáng lạc phi, nam nhân r a thích chinh phục cao cao tại thượng nữ nhân, hưởng thù cái kia không giống nhau cảm giác thỏa mãn, thì giống bây giờ nữ hoa, để xuống nữ vương t ư t h í biểu hiện ra tiểu nữ sinh giống như ngượng ngùng, ùn ù t lạc phi ra sức nuốt nước miếng, điều kiện gì, nữ hoa trong mắt lói lên âm mưu được như ý biểu lộ, ngươi không l à c la thích loài kia họ sao, người ta cũng có thể để ngươi họ một bộ a dù sao biến àng dung mạo liền để hắn vẽ xong chờ ca ca bọn họ thành thánh chuyện thứ nhất cũng là bóp chết tên lưu manh này lạc phi ánh mắt lập tức phát sáng lên trong lòng kích động không thôi nữ vương phong cách cái này nhưng là chân chính nữ vương phong cách à nếu có thể để cho nàng mặc vào những cái kia y phục chập chập đêm dài đằng đẵng lại muốn vô tâm giấc ngủ thế nhưng là chính mình thật không biết làm sao thành thánh a lạc phi một mặt tiếc n u ố i thở dài một hơi ta không có lửa ngươi thật không biết làm sao thành thánh muốn không thay c á c h điều kiện a hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không năm chương một trăm m ư ơ i một an bài nữ hoa nằm vùng xem ra hắn thật không biết thành thánh biện pháp Nữ hoa buồn bực gặm quả đào, không biết nên nói cái gì cho phải. Nữ vương ta quá khó khăn, muốn hy sinh một chút đều không có cơ hội, hóa bi thương làm sức ăn. Nữ hoa ập ốm ập ốm ăn đồ vật, một giỏ lớn hoa quả bất chi bất giác hạ bụng. Nữ hoa vẫn là cảm thấy bất mãn đủ. Ta muốn ăn gà, ta muốn ăn cá, ta muốn ăn hạt sen. có phách lối như vậy gián điệp sao lạc phi triệt để bại b ở i nàng có thể ăn như vậy cẩn thận b é o thành heo về s a o không gả ra được nữ hoa đắc ý ngóc lên đầu nữ vương ta ăn thế nào cũng không mập giữa trưa một bữa tiệc lớn ăn nữ hoa mặt mày hớn hở đánh bảo hỏi thăm về lạc phi sư phụ ngươi con chó này theo ở đâu ra không phải là t i n h lộ a tuốt lấy trong ngực tiểu b ạ c h lạc phi cũng có chút hoài nghi lai lịch của nó. Hậu thế một mực có thiên cầu thực nhật truyền thuyết, nhưng là cho tới nay chưa nghe nói qua thiên cầu tồn tại, có thể thực nhật thần thú, đó là siêu việt tổ long nguyên phượng kinh khủng tồn tại. Nếu quả thật nếu như mà có, làm sao lại không có chuyện xưa của nó. khả năng duy nhất, thiên cầu thực nhật cũng không phải là phát sinh ở cái thế giới này. Lạc phi d ơ lên tiểu mạch. Tiểu ra h ỏ a ngươi đến cùng từ đâu tới. Gâu gâu gâu. Tiểu mạch ra sức kêu lên vài tiếng. Móng vuốt nhỏ chỉ hướng hư không bên trong một c á c h phương hướng. ngay tại c á c h kia phương hướng. không biết bao xa trong cung điện. một c á c h tiểu cô nương nước mắt rưng rưng nằm ở trên giường. tiểu mạch. ta tiểu mạch. ai trộm ta tiểu mạch. q u a mặt đất quỳ một đám người. Thở mạnh cũng không dám một tiếng, duy nhất đứng đấy nam tử, tức giận giống lên, phế vật, một đám rác rưởi, liền con chó cũng không tìm tới, kinh khủng uy áp dưới, hơn phân nửa người thổ huyết bay ra ngoài, những người còn lại cách chán toát ra mồ hôi, động cũng không dám động, không biết đây hết thầy lạc phi, cười sờ lên tiểu b ạ c đầu, n g ư ờ i muốn bay à. c h ờ ngươi trưởng thành rồi nói sau, nữ h o a nhìn về phía cái hướng kia, trong mắt lói lên kích động quang mang, nó chỉ phương hướng chính là kinh lộ phương hướng, chẳng lẽ nó thật đến từ phương thế giới này bên ngoài. Vực ngoại. Đây chính là vực ngoại a. Tại ngôi sao cối đường. Vực chính Chuyện cối ngoại. ngoại ngôi đường. ngoại trong không gian.、Có、luyện khí sĩ thiên đường. Chỗ đó đại la nhiều như、chó. Thánh nhân sao tại đại đi Đây đó đầy đất. thuyết khí Chỗ chó. là la A. sĩ Có Chỗ đó có siêu việt thiên đạo vô thượng tồn tại, danh sưng tôn g i ả một vực tri tôn, nắm trong tay vô số hồng hoang dạng này tiểu thế giới, vạn thánh triều b á i uy c h ấ n vạn giới, coi như thiên đạo cũng phải nghe mệnh tại hắn, chỉ có đi ra ngoài, mới có thể đánh vỡ phương thế giới này trói buộc, triệt để trưởng khống vận mệnh của mình, nữ thoa một mặt lấy lòng đưa tới, tiểu đông tây, nhà của ngươi là ở bên ngoài sao. Gâu gâu. Tiểu bạch ngạo kiều xoay mặt đi. không để ý nữ hoa. h ừ, nữ nhân xấu. lần trước cũng là ngươi khi dễ người ta. muốn là tiểu chủ nhân ở đây. khẳng định một bàn tay đ ậ p chết ngươi. lạc phi nhìn không được bật cười. ai để ngươi lão đoạt nó quả đào. nhìn xem chó đều không để ý ngươi. pha pha pha. nữ hoa khí mắt trợn trắng. Nắm qua đại quả đào hung hăng cắn một cái. h ừ, nữ vương ta thì đoạt nó thế nào. Dù sao nó cũng sẽ không nói lời nói. không phục cắn ta à nữ thoa lần nữa thăm dò lên lạc phi. sư phụ, ngươi là làm thế nào chiếm được nó. nếu như nó đến từ bên ngoài, khẳng định có người dẫn nó tới. không phải là ngươi chứ, muốn là ca liền tốt. có thể đi vực ngoài lừa dối nhiều người hơn đến lúc đó đến một câu học đắp vạn giới tài nghệ trấn áp tôn giả cam đoan t í c h phân cuồn c u ồ n mà đến xú nha đầu ta cũng là thế giới này người nếu có thể ra ngoài còn ở lại chỗ này cùng ngươi lãng phí thời gian sao nữ hoa hung hăng cắn một c á c h đại quả đào tâm lý hung hăng nguyền rủa lạc phi thối nam nhân thối nam nhân Hãy h subscribe c ừ, không nói kéo xuống dù sao thánh nhân đều ra không được cùng ta cũng không quan hệ lạc phi thở dài một hơi không sai coi như biết có con đường kia chúng ta cũng ra không được chớ suy nghĩ quá nhiều tích phân ca muốn tích phân a nhất định muốn rút đến thăng cấp đồ vật tranh thủ có một ngày đi ra xem một chút không có đạt được câu trả lời nữ hoa Cắn răng một cách lần nữa đi vào tử tiêu cung cầu kiến hồng quân. Lão sư, có người hay không thông qua tinh lộ tiến vào phương thế giới này, để tử cảm thấy lạc vô trần đường đi rất khả nghi. Hồng quân một mặt bình tĩnh lắc đầu. không có. nếu như có, thiên đạo nhất định sẽ cảm ứ n g được. lạc vô trần khẳng định không phải tới từ vực ngoại, ngoại giới người tới tất nhiên kinh động thiên đạo. không có khả năng trốn qua cửa ải này, thân vì thiên đạo thánh nhân hồng quân, tự nhiên cũng sẽ cảm ứ n g được người tới. Hồng quân phi thường khẳng định, không có kẻ n g o ạ i lai, nữ hoa có chút hoài nghi nhìn về phía hồng quân. Lão sư, người không được, động vật đâu, tỉ như thánh nhân tu vi thần thú ấu thể, hồng quân chém đinh chặt sắt hồi đáp, cái kia càng không khả năng, thiên đạo bảo hộ giới này sẽ không để cho ngoại lai thần thú ấu thể xuyên qua kết giới mỗi cái thế giới bên ngoài đều có thiên đạo kết giới phòng ngừa ngoại lai nguy hiểm tiến vào đánh vỡ phương thế giới này thăng bằng tỷ như hồng hoang tu vi cao nhất là thánh nhân thiên đạo liền sẽ không cho phép ngoại lai thánh nhân tiến vào đến mức lực phá hoại kinh người thần thú đừng nói thánh nhân tu vi coi như kim tiên tu vi cũng không thể tiến đến bọn chúng thiên phú thần thông quá kinh khủng hoàn toàn có thể vượt cấp giết chết thánh nhân nghe xong hồng quân sau khi giải thích nữ h o a triệt để mê mang đã thiên đạo sẽ không cho phép ngoại nhân tiến đến con chó kia lại là từ đâu tới chẳng lẽ hồng hoang vốn là có một cái thánh cầu lão sư ta tại hồng hoang thư viện nhìn đến một con chó Thánh một chút Thân thiên thánh biết thánh nhân cảnh giới chó. Hồng không khả nhân. không hồng hoang có bao nhiêu thánh nhân. quân đứng lên. năng. có có có giới Điều lại đó Làm đạo đ vì sao bao ừng nói thánh cầu liền xem như một đầu thánh giỏi một cái thánh con kiến đều chạy không khỏi cảm giác của hắn hắn chưa từng có cảm giác được thánh cầu tồn tại nữ hoa tranh thủ thời gian giải thích đ ệ tử đã từng cùng con chó kia giao thủ q u a xác định hắn có thánh nhân tu vi, hồng quân sắc mặt càng thêm khó coi, bấm ngón tay thôi toán lên thánh cầu lai lịch, thiên cơ một mảnh hỗn loạn, coi như hắn c á c h này thiên đạo thánh nhân cũng đ ẩ y coi không ra, có thể làm cho thánh cầu giấu riêng qua thiên đạo, xuất hiện tại phương thế giới này người, khẳng định là không thua hồng quân đại năng, Chẳng lẽ có người tự tinh lộ mà đến, muốn cướp đoạt phương thế giới này thiên đạo, hồng quân trong lòng một lộp b ộ t trong mắt lói lên một tia sát khí, t ử tiêu cung bên ngoài, trong nháy mắt sấm sét vang r ộ i phảng phất giống như diệt t h í nữ hoa bị hù nằm dạp trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám, đây là thiên đạo chi nổ, có thể diệt thánh thiên đạo chi nổ, vốn là muốn tự mình đi chuyến hồng hoang thư viện hồng quân, đột nhiên cải biến chủ ý. nữ khoa, ngươi cần phải chằm chằm thư viện, làm rõ ràng con chó kia lai lịch, cùng nhân vật sau màn, thân là hậu trường đại lão, tự nhiên muốn tại hậu trường trường khống hết thầy, không có cha rõ ràng tình huống trước, tuyệt đối sẽ không lộ diện, liền để phía dưới pháo hôi, k h ủ k h ủ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 Thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không năm. Chương một trăm mười hai đông lỗ kiếm lời tích phân. Nữ h o a lính mệnh mà đi. Buồn bực về tới hỏa vân động. Hắn kiên quyết không thừa nhận có thành thánh biện pháp. Ta cũng không có biện pháp. Sớm có chuẩn bị tâm tư tam hoàng. cũng không có quá mức thất vọng. phục thi lý giải gật đầu. đổi ai cũng không có khả năng thừa nhận có. Nếu không thiên đạo đều sẽ không bỏ qua hắn. một phương thế giới linh khí có hạn. dung nạp thánh nhân số lượng cũng có hạn. vượt qua thăng bằng thì lại không ngừng suy yếu thiên đạo. hủy đi phương thế giới này. hiên viên ra sức một nắm q u y ề n đầu. còn nhiều thời gian. chúng ta giả mạo đ ệ t ử mỗi ngày đi thư viện. tổng có cơ hội moi ra đến. tam hoàng đều là tâm trí cực cao người. tự tin có thể thành công lừa dối ở lạc phi chỉ có thần nông một mặt khổ cực nằm trên mặt đất thần của ta nông đỉnh a mệnh căn của ta a mặc kệ lạc phi có cái gì hắn chỉ muốn tìm về thần nông đỉnh nữ hoa cùng tam hoàng thống nhất đường kính về sau trở về nữ hoa cung nghĩ biện pháp hồng hoang thư viện bên trong tam tiêu tiên tử t r ộ t giả lấy lòng lạc phi sư phụ uống trà sư phụ, ăn quả đào sư phụ, ta giúp ngài xoa bóp b ả vai long c ắ t một mặt buồn cười tuốt lấy tiểu b ạ c h nhìn lấy các nàng ba cái biểu hiện đáng đời ai bảo các nàng đem sự tình làm dối tinh dối mù lạc phi một mặt buồn cười nhìn qua các nàng nói đi đông lỗ sự tình thế nào b í c h tiêu t hè lưới g ì g ì giải q u y ế ta Toàn đều giải quyết a. Văn trọng đ á t lui binh, các nàng canh giữ ở đông lỗ, nhìn tận mắt đại thương quân đội lui ra du hồn quan, trở lại về triều ca. Qua chiến dịch này, nguyên khí đại thương đông lỗ bắt đầu khôi phục nguyên khí. Thương văn hoán xem như thấy rõ, không có cao nhân ủng hộ, không có khả năng lật đổ đại thương, hắn muốn t í c h xúc thực lực, chiêu nạp cao nhân h i ể u mệnh, Lạc phi có chút kỳ quái dò hỏi. đông bảo bọn họ không phải nhắn cho đại sư huyên đa bảo, vì cái gì không có để ý ở thập thiên quân bọn họ. cái này, b í c h tiêu cũng cảm thấy rất buồn mực. thập thiên quân nói không ai để bọn hắn lui ra đông lỗ. hẳn là đa bảo chưa hiệt a. nàng ngẩng đầu nhìn phía vân tiêu cùng q u ỳ n h tiêu. ba tỷ muội đều có một loại cảm giác xấu. Chẳng lẽ đại sư huyên cố ý trì hoãn không làm. Lạc phi thở phì phò khinh bị nói. Hắn lại không phải người ngô. Phái một người đến đông lỗ là được rồi. làm sao lại không kịp. đáng đời tiệt giáo không may. không có một cách đáng tin. vốn là muốn kéo tiệt giáo một thanh lạc phi. rất muốn buông tay m ặ c k ệ thì để bọn hắn thật tốt ứng kiếp. theo gió mà đi được rồi. Tam tiêu tiên tử mặt tới Tâm thầm tốt Chút biết thân to tiệt giáo tử không có một người tốt.、Bích、tiêu tranh thủ thời gian theo Hai gian ra. điểm. mắng kim làm làm mọi mắng linh. người cái đối người phải giáo người Phi nói chuyện đều Nếu nhìn đông cùng này bọn hắn như nhỏ như không xong. phận. Chẳng không sắc Sư sư cực cho có Bích Lạc khó phụ phụ gì? để đệ lý là bảo vậy. vậy Sư phụ, lần sau để hai người bọn họ phạt đứng, c h u y ể n lời đều mang không tốt. Lạc phi đột nhiên lên lòng nghi ngờ. Hừ, đông bảo sẽ không lừa gạt ta. Căn bản không biết đa bảo a. một cái bất nhập lưu tiệt giáo đ ệ tử. làm sao có thể tùy tiện gặp đến đại sư huyên đa bảo. tên kia sẽ không vì hống chính mình vui vẻ. cố ý nói ngoa a. càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Lạc phi sắc mặt đen lại. chính mình cầm đệ tử làm một người bảo bối, đệ tử lấy chính mình làm thằng ngô, rất dễ dàng có được đồ vật, bọn họ một điểm không biết chân quý, xem ra sau này thu đệ tử phải cẩn thận, muốn trước khảo nghiệm mấy lần lại nói, lạc phi đột nhiên nghĩ đến một việc, ta muốn ra ngoài một tháng, các ngươi giúp ta xem trọng nhà, không cho phép những người khác tiến đến, đúng, sư phụ. bốn cái mỹ nữ trên mặt cười nở hoa càng thêm ăn cần hầu hạ lên lạc phi hồng hoang thư viện nhiều đệ tử như vậy bên trong các nàng mới là sư phụ người tín nhiệm nhất bích tiêu vui vẻ ôm lấy lạc phi cánh tay sư phụ sư phụ ngươi muốn đi đâu a muốn không đệ tử đi chung với ngươi a ta muốn đi đông lỗ đi một vòng cứu trợ phía dưới lính phòng giữ tai bách tính các ngươi thì không cần theo. Lạc phi sợ hãi gặp lại nữ h o a không muốn mang phía trên những người khác, dù sao đi ra là thế thân, coi như bị nữ h o a bắt lấy cũng không quan trọng. vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai, lạc phi thế thân ôm lấy tiểu b ạ c h cưới hùng miêu lần nữa ra cửa, đến mức b ả n thể của hắn, như cú giấu ở trong hầm ngầm, một đường hướng đông, vượt qua chiều ca cửa mắt, qua du hồn quan, tiến vào đông lỗ địa giới, phía trên trăm vạn đại quân vừa đi vừa về công phạt dưới, ven đường b á c h tính tồn thất nặng nề, văn trọng đối với phản quân từ trước đến nay chỉ có một c á i chính sách, giết sạch, đốt rụi, cướp sạch, đáng thương ven đường dân chúng, tất cả đều lâm vào trong nước sôi lửa bỏng, muốn không phải khương văn hoán điều một nhóm lương thực cứu tế, bọn họ đã sớm đoạn lương, một đường lên lạc phi quyên ra từng t ú i lương thực, đổi về nguyên một đám tích phân, được người xưng làm thần tiên sống, đông bá h ầ u c h ữ a chỉ có phương pháp, đông lỗ bách tính qua so bắc sùng mạnh hơn nhiều lắm, chí ít bọn họ không có đói bụng đến muốn sống gặm hùng miêu cấp độ, tiến vào đông lỗ thành về sau, lạc phi gặp được thương văn hoán, đông bá h ầ u ngươi khởi binh tạo phản vì tại sao không hỏi ta một tiếng khương văn hoán xấu hổ cúi đầu tiên sinh ta nhìn khương tiên sư tới tưởng rằng ý của ngài hắn một mực chìm nén một hơi muốn vì phụ thân báo thù kết quả tùy tiện lên thân công báo c á c h bẫy không có phái người xác minh tin tức thì tạo phản lạc phi cũng không tiện trách hắn cái gì khương tử nha đầu tiên là ngọc h ư cung đệ tử tiếp theo mới là thư viện học sinh, lần này hẳn là ngọc thư cung nguyên thủy thánh nhân hạ lệnh, khương văn hoán tức giận giống lên, vì cái gì, thánh người vì sao phải hại ta đông lỗ, ta đông lỗ hai mươi vạn binh sĩ, cứ như vậy chôn vùi tại hắn một câu phía dưới, tại người bình thường trong mắt, thánh nhân đều là công chính l i ê m minh, cứu khổ cứu nạn hình tượng, vì cái gì nguyên thủy muốn hải đông lỗ bách tính, lạc phi lắc đầu bất đắc dĩ, thánh nhân phía dưới đều là con kiến hôi, chỉ là hai mươi vạn người mệnh đây tính toán là cái gì, phong thần lượng kiếp thì là trò trẻ con, cũng liền chết mấy trăm vạn người, vu yêu đại kiếp đó mới gọi thảm liệt, một trăm ước vu yêu quét sạch sành xanh, gần như toàn diệt, c á c h nào một cái thánh nhân trên tay, không có mấy trăm triệu cách mạng đâu, giết một người sợ hãi, giết m ư ờ i người huyết tinh, giết một trăm người khủng bố, giết vạn vạn người, c á i kia chính là vô tình, thánh nhân vô tình, trong mắt không có sinh tử, chỉ có kết quả, bị thiệt lớn khương văn hoán, hận đến bờ môi cắn r a huyết, nhưng là không có biện pháp, lạc phi vỗ vỗ bờ vai của hắn, người trẻ tuổi, tuyệt đối không nên xúc động, đến lúc báo thù, ta tự nhiên sẽ thông báo ngươi, khương văn hoán cung cung kính kính đi một cách lễ, thù giết cha, toàn bằng tiên sinh làm chủ, hắn hoàn toàn phục, cũng không dám vi phạm nữa lạc phi ý tứ, muốn không phải lạc phi đưa tới nhiều cao thủ như vậy, lần này đông lỗ thành khẳng định tai kiếp khó thoát, đinh, khương văn hoán hết t h ả y toàn nghe ngươi an bài, Lương sư giá trị mười ngàn, mãnh liệt như vậy thành ý, cười lạc phi không ngậm miệng được, triệu tập thương vong sĩ tộc thân nhân, ta tới đón tế bọn họ điểm tài vật, vì đông lỗ bách tính tận một phần lực, thương văn hoán tự nhiên làm theo, từng nhóm triệu người tới gặp lạc phi, lại tại một mảng lớn cảm tạ âm thanh bên trong, lạc phi từng đám thu g ặ t lấy lương sư giá trị, bắt đầu kiếm lời lên tích phân, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không năm, chương một trăm mười ba nữ hoa áp chế tứ nữ, ngay tại lạc phi đi không lâu sau, nữ hoa chạy tới hồng hoang thư viện, kết quả trên cửa chính dán vào một chương bố cáo, tiên sinh ra ngoài, niêm phong cửa một tháng, lạc vô trần lại ra ngoài rồi, nữ hoa ảo não không thôi, sớm biết chiều hôm qua đến một chuyến, hiện tại hắn đi nơi nào cũng không biết còn thế nào theo dõi nữ hoa buồn bực đẩy cửa đi vào quả nhiên trong viện không có một ai vẫn luôn ở hùng miêu giờ phút này cũng không thấy bóng dáng nghe được tiếng mở cửa b í c h tiêu mặt đen lên đi ra khù khù phượng hy sư muội không thấy được trên cửa bố cáo sao xông tới muốn trộm đồ sao không biết vì cái gì Bích tiêu rất không thích nữ hoa. cả ngày một chương lạnh như băng mặt chết, tựa như người người thiếu nàng nợ một dạng. bản cô nương mới không quen nàng tật xấu. nữ hoa rất khó chịu dối lên bích tiêu. thấy được a. ngươi không phải cũng tại nha. dựa vào cái gì ta không thể vào đến. ta là phụng mệnh lưu thủ thư viện. ngươi thì sao, lại muốn trộm đào tử đi. đối mặt bích tiêu chỉ trích Nữ hoa hiếm thấy t r ộ t dạ, xem r a tài lạc vô trần trong lòng, địa vị của mình kém xa t i ế p tắp tam tiêu, hờ, nữ vương ta há có thể bị nàng áp một đầu. Bích hà sư tỉ, a, không đúng, phải gọi ngươi bích tiêu sư tỉ mới đúng, ngươi thì không sợ sư phụ biết rõ nói ra chân tướng sao, nàng tại sao biết chính mình, bích tiêu sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, nói, ngươi rốt cuộc là ai, Nữ h o a đắc ý hồi đáp, ta đã nói rồi a, ta là thiên xà i nhất tục nữ vương phượng hy, chuyện phiếm, b í c h tiêu thở phì phò nhảy dừng lên, khai thiên tích địa đến bây giờ, bản cô nương cho tới bây giờ thì chưa nghe nói qua thiên xà i nhất tục, ngươi c á c h này c á c h lừa gạt, đó là ngươi không kiến thức, cũng đúng, nho nhỏ một đám mây, liền tham dự hồng hoang đại sự tư cách đều không có, Nữ thoa một mặt n g ả o kiều khinh bị lên bích tiêu, tức dẫn đến nàng một thanh rút kiếm ra, tên lừa đảo, bản cô nương ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có năng lực gì, dừng tay, tránh ở sau cửa xem náo nhiệt ba mỹ nữ tranh thủ thời gian vọt ra, kéo lại xúc động bích tiêu, tiên sinh ghét nhất đồng môn tương tàn, muốn là làm bị thương phượng hy, làm không tốt bích tiêu liền bị đuổi ra thư viện, Phượng Hi đắc ý ngồi ở lạc phi vị trí bên trên, tam tiêu tiên tử, quả nhiên hảo thủ đ o ạ n a, lại dám gạt tiên sinh như thế tín nhiệm các ngươi, nữ nhân này muốn tìm sự tình, vân tiêu cao mày nói ra. Phượng Hi, mọi người cũng vậy, ngươi đến cùng muốn làm gì, nữ hoa hướng nàng cười thần bí, các ngươi là sớm nhất theo n g ư ờ i của tiên sinh, hỏi các ngươi một vấn đề, như thế nào mới có thể thành thánh. Lạc phi tín nhiệm nhất cũng là tam tiêu. Thật có thành thánh biện pháp nhất định sẽ dạy cho các nàng. chỉ cần các nàng biết. Nữ vương ta có là biện pháp làm cho các nàng thẳng thắn bàn giao. thần hồn câu diệt. nghe được vấn đề này. tam tiêu tiên tử khí nở nụ cười. nàng thật là đầy đủ lòng tham. mới bái sư mấy ngày a. liền muốn biết lớn như vậy bí mật. vân tiêu không muốn sinh thêm sự cố. khe khẽ lắc đầu, tiên sinh chưa từng có nói qua làm sao thành thánh. nếu không chúng ta tu luyện sớm, còn làm cái gì mua bán a, b í c h tiêu tức giận chừng nàng liếc một chút. hờ, coi như tiên sinh có, cũng sẽ không nói cho ngươi c á c h này c á c h lừa gạt. thiên x i nhất tục, phi, bản cô nương một ngày nào đó chặt xuống cái đuôi của nàng. để cho nàng còn trang không trang cái đuôi to xà. xem ra các nàng cũng không biết. nữ hoa nội tâm càng ngày càng thất vọng. chẳng lẽ lạc vô trần thật không có có thành thánh biện pháp sao. còn là hắn không tín nhiệm mọi người. không nguyện ý dạy. nữ hoa đột nhiên nghĩ đến một biện pháp tốt. thôi đi. tiên sinh rõ ràng nói hắn có thành thánh biện pháp. ta còn tưởng rằng dạy cho các ngươi. ba c á c h lừa gạt. Tam tiêu tiên tử ngây n g ẩ n cả người, nhìn nhau liếc một chút, cùng nhau lắc đầu, các nàng xác định đồng thời khẳng định, cho tới bây giờ không có nghe lạc phi nói qua sự kiện này, các nàng quay đầu nhìn phía long cát, kết quả giống nhau vẫn lắc đầu không biết, chẳng lẽ tiên sinh xem thấu thân phận các nàng, cố ý cất giấu không nói, càng nghĩ càng có khả năng, tam tiêu tiên tử buồn bực ngồi trên ghế, Lời nhắc lại cùng phượng h y tranh cãi. Tối thiểu phượng h y còn nghe nói qua sự kiện này. c á c nàng liền nghe nói đều chưa nghe nói qua. Ai, đồng sản đều là đệ tử. Trinh lịch tại sao như vậy đại đâu. Nữ h o a cười lạnh lần nữa đâm khơi dậy các nàng. đ á n g tiếc a. một ít tên lừa đảo trắng trắng bị chiếm tiện nghi. liền c h ú t chuyện này cũng không biết. sách sách ngươi. bích tiêu cắn răng nhiến lời chừng lấy phượng h y h ận không thể xé nát nữ hoa miệng. Nữ nhân này quá xấu rồi. Nàng vậy mà nói bừa bịa chuyện bậy. bôi nhỏ chính mình. long cát tranh thủ thời gian khuyên dài. phượng hy sư muội. loại lời này ngươi có thể không nên nói lung tung. ta nói lung tung. ha ha ha. nữ hoa nhìn không được cười ha hà. mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn về phía long cát bốn người. biết tiên sinh vì cái gì cùng ta nói thành thánh sự tình sao đó là hắn lấy ra các ngươi họ muốn cho ta cũng đi theo hắn lon g cát bốn người trong nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt xấu hổ che mặt chạy trở về phòng xong cái này toàn xong sự kiện này muốn là chuyện đi các nàng còn thế nào tại hồng hoang làm người tiên sinh thực sự quá phận sao có thể làm ra loại sự tình này nhìn qua bóng lưng của các nàng, nữ hoa hơi nhích khói môi lên, thì cái này chút trình độ cũng muốn cùng nữ vương ta đấu, cắt. sau một tháng, các ngươi nếu là không nói cho ta biết thành thánh biện pháp, các ngươi cũng đừng trách có người nói nói vớ vẩn đi, vọt vào lạc phi gian phòng bốn cái mỹ nữ, tức hồn hển xé s á c h lấy những cái kia họa, ngang kéo giường thẳng kéo, trái kéo phải kéo, phía trên kéo xuống kéo, ta kéo kéo, kéo đến vỡ thành to bằng móng tay giấy mảnh. các nàng vẫn là không yên lòng, đưa tới tam vị chân hỏa phun lên, đốt sạch sẽ chỉ còn cho tàn. không được, cho giấy cũng có khả năng bị phục hồi như cũ. các nàng lại thu hồi cho giấy, một hồi trở về ném vào trong đông hải, giải quyết hết thầy về sau, các nàng buồn bực té ngồi trên mặt đất, Bích tiêu kém chút khóc ra thành tiếng, xong, bản cô nương danh tiếng xong, về sau còn thế nào gặp người a, quỳnh tiêu cắn răng nghiến lời nhìn trần nhà, ta muốn giết nàng, ta muốn giết nàng, chỉ có biện pháp này, mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề, tam tiêu tiên tử trong mắt sáng lên, có một loại đ ồ n g thủ xúc động, long cát tranh thủ thời gian khuyên, Nàng thế nhưng là một lần đưa tới mười ba cái đại la kim yêu người. các ngươi vạn nhất chỉ không chết nàng. vậy coi như thảm rồi. chỉ không chết phượng h y kết quả. không cần phải nói đều biết. phượng h y nhất định đưa các nàng chuyện xấu. trước tiên truyền bá ra ngoài. đồng thời vì trả thù. nàng khẳng định thêm mắm thêm muối. đem sự tình nói càng thêm không chịu nổi. cái gì một long tứ phượng. tứ nữ tranh g i à n h một chồng muốn nhiều không chịu nổi không có nhiều có thể vân tiêu thống khổ bưng kín mặt xem ra chúng ta chỉ có đi cầu tiên sinh để hắn nói cho chúng ta biết thành thánh biện pháp tiên sinh muốn là lời muốn nói đã sớm nói cho chúng ta biết long cát buồn bực nhích lên miệng hận không thể hiện tại vọt tới đông lỗ tìm lạc phi nàng muốn hỏi c á y rõ ràng vì cái gì lạc phi nói cho phượng h y không nói với chính mình chẳng lẽ mình mỗi lúc trời tối hy sinh lớn như vậy còn không bằng phượng h y không hề làm gì sao muốn là hắn dám bội tình bạc nghĩa bàn công chúa nhất định c ắ t hắn đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy Thình thế duyên ninh, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì là n g năm, chương một trăm mười bốn bị đổ để khinh bỉ, đối mặt nữ hoa áp chế, bốn cái mỹ nữ buồn ăn không vô quả đào, nữ hoa ngược lại là khẩu vị tốt ghê gớm, mỗi ngày tới ăn ngon uống sướng lốt đóng gói, hết sức đợi một tháng, rốt cuộc đợi đến l ạ phi trở về, bích tiêu cái thứ nhất xong tới, ôm lấy lạc phi cánh tay sư phụ sư phụ ngươi cuối cùng về đến rồi cái này cũng quá nhiệt tình a lạc phi một mặt buồn cười sờ sờ đầu của nàng muốn sư phụ a hôm nay sư phụ làm cho ngươi ăn ngon biết tiêu cái mũi chua chua thiếu chút nữa khóc lên sư phụ chúng ta sống không nổi nữa lạc phi giật mình kêu lên có ý tứ gì Ai khi dễ cắt ngươi rồi, bích hà thế nhưng là hắn người đ ệ tử thứ nhất, có thể ngọt có thể m ặ n tự nhiên s ủ n g ái hữu ra. Ai dám khi dễ nàng, ca thả tiểu bạch đi cắn hắn, bích tiêu ủy khuất q u ệ t mồm, phượng h y là phượng h y nàng muốn đem phòng ngủ những cái kia họ truyền bá ra ngoài, trừ phi, bích tiêu trong mắt to bốc lên ánh nước, cái kia điềm đạm đáng yêu tiểu bộ dáng nhìn lạc phi trái tim tan nát rồi nha đầu này bình thường tâm lớn nhất cho tới bây giờ thì không có thương tâm qua muốn không phải bị vô cùng lớn ủy khuất chắc chắn sẽ không cái dạng này hắn tranh thủ thời gian truy vấn trừ phi cái gì ạ b í c h tiêu hướng về phía long cát các nàng nhô ra miệng ra h i ể u cái kia các nàng biểu diễn Long cát một mặt ủy khuất bắt lấy lạc phi một cái tay khác. Sư phụ, nàng muốn biết thành thánh biện pháp, lại là vấn đề này. Phượng thi nha đầu kia thật sự là kiên nhẫn a. Lạc phi lắc đầu bất đắc dĩ. ta nếu như biết rõ, có thể không nói cho các ngươi biết sao. ta cũng không biết thành thánh biện pháp a. g ạ t người, ngươi g ạ t người, đối mặt bích tiêu chỉ trích. Lạc phi giờ khóc giờ cười. Ta lừa gạt ngươi làm gì. Có mà nói khẳng định nói cho ngươi a. nhìn đến Lạc phi không thừa nhận. Bốn cái mỹ nữ nhìn nhau liếc một chút. các nàng cảm thấy rất mất mát. sư phụ vậy mà nguyện ý nói cho phượng hy. không nguyện ý nói cho các nàng biết. rất dễ dàng có được đồ vật. quả nhiên sẽ không chân quý. bích tiêu thở phì phò kêu la. Phượng khi nói ngươi có, còn nói chỉ cần đi theo ngươi, thì có thể học được. cái gì, lạc phi kém chút hoài nghi lên nhân sinh. ta cái gì thời điểm nói qua loại lời này. nàng thế nhưng là nữ hoa thám tử. ta cho dù có cũng không có khả năng nói cho nàng a. nữ hoa thám tử. bốn cái mỹ nữ mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nhìn qua lạc phi. hắn nếu biết, tại sao muốn thu nàng làm đ ệ tử sư phụ ngươi có phải hay không ngốc a có thể trực tiếp như vậy người tự nhiên là thô lỗ bích tiêu lạc phi tức giận chừng nàng liếc một chút ta không phải đã nói hữu giáo vô loại mặc kệ s u ố t thân như thế nào đinh long cát nói ngươi là ngâu ngốc bất lương sư giá chỉ chín n g h n chín trăm chín mươi chín đinh vân tiêu nói ngươi là ngâu ngốc Bất lương sư giá chỉ chín n g h n chín trăm chín mươi chín đinh quỳnh tiêu nói ngươi là n g u ngốc bất lương sư giá chỉ chín n g h n chín trăm chín mươi chín đinh bích tiêu nói ngươi là đại ngốc tử bất lương sư giá chỉ một mươi nghìn tám mươi sáu bốn cái nha đầu kém chút bị lạc phi tức chết hận không thể cho hắn một gậy nữ h o a đây chính là nữ h o a a biết rõ nữ h o a muốn tìm hắn tính sổ sách lại còn thu cái thám tử đơn đ ồ đệ n g u ngốc đại ngốc tử lạc phi một mặt lung túng nhìn qua bốn cái nha đầu rất muốn cho các nàng trên mông điếc nhỏ đến một bàn tay có d ạ n g này khinh bị ca sao nữ h o a đều biết nơi này chỉ là thám tử tính là gì lại nói xinh đẹp như vậy nữ thám tử rất có cải tà quy chính tiềm chất mà vàng lý a đào a tím châm đào hết t h ầ y đều lấy r a dừa a ngay tại hắn muốn mở miệng lúc phượng khi khẽ hát chạy vào nữ vương ta muốn ăn bao nhiêu thì ăn bao nhiêu càng sống càng trẻ năm ngoái một trăm ớ c tuổi năm nay tám mươi ớ c tuổi n g ũ s o n g phun lửa ánh mắt cùng nhau chừng lấy nàng dọa nàng kêu to một tiếng hỏng lạc vô trần tại sao trở lại bốn cái nha đầu khẳng định cáo trạng không nên va vào nhau a. rút lui. nhanh điểm rút lui. nàng t r ộ t dạ gạc ra một điểm nụ cười. sư phụ trở về. vậy ta thì không đã quấy dày sư phụ nghỉ ngơi. nàng quay người liền muốn chuồn mất lúc. sau lưng truyền đến lạc phi căm tức tiếng la. đứng lại. lạc phi mặt đen lên đi đến trước mặt nàng. ta cái gì thời điểm nói có thành thánh biện pháp. nữ hoa kiên trì vung lên láo. Lần trước, liền lần trước a, càng tô càng đen, lạc phi căm tức chừng lấy nàng, đến cùng cách nào một lần, nói cho ta rõ, cũng là một lần kia a, nữ hoa g i ả thành ủy khuất, tức dẫn đến long cát các nàng thẳng chừng mắt, hận không thể cùng tiến lên đến nện nàng, b í c h tiêu tức dẫn quát, nói, một lần kia là cái gì một lần, nữ hoa ra vẻ ủy khuất cong lên miệng, Ai, cũng là tại sư phụ phòng ngủ một lần kia, nhất định phải ớp ta nói ra làm gì. cái kia tiểu biểu lộ hết sức mê người, tức dẫn đến l o n g cát các nàng muốn hàng yêu trừ ma, không biết xấu hổ xú xà tinh. thua thiệt nàng còn nói sư phụ muốn chiếm nàng tiện nghi, rõ ràng là nàng chủ động thông đồng sư phụ. nếu không nàng tại sao muốn tiến sư phụ phòng ngủ, bích tiêu thở phì phò ớp hỏi đến. ngươi đến sư phụ phòng ngủ làm cái gì nên làm đều làm sư phụ muốn ta đi ta không dám không nghe theo nha nữ hoa sinh đẹp đỏ mặt lên ngượng ngùng cúi đầu nên làm đều làm long cát bốn người như bị x ế p đánh mặt đen lên chừng mắt về phía lạc phi nguyên lai hắn là như vậy tiên sinh long cát càng là ủy khuất tới cực điểm nước mắt nhìn không được bừng lên người ta mỗi ngày xuyên thành như thế, hắn đều cái gì cũng không làm. Chẳng lẽ hắn là d é p bỏ chính mình không đủ mỹ, lạc phi mộng, không dám tin tưởng nhìn qua nữ hoa, cô nương, loại sự tình này có thể nói lung tung sao. Hắn h ẳ n không thể lập tức cởi sạch y phục, tự chứng minh trong sạch. Ca lần thứ nhất vẫn còn, tại sao có thể có phòng ngủ một lần kia. nhìn qua nữ h o a khó miệng lộ ra cười xấu xa, lạc phi lập tức phát hòa, đưa tay nắm chặt lỗ tai của nàng, tốt, bị đặt tạo đến trên đầu ta, đi, chúng ta đi vào thật tốt tâm sự, đau đau, điểm nhẹ, điểm nhẹ, nữ h o a g i ả trang ra một bộ đáng thương dạng, bị lạc phi kéo vào phòng, muốn là hồng hoang có g i ả i ư ớ c sờ ca, t ò a kia tiểu kim nhân trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Lạc phi cắn răng n h i ế n lợi đem nàng kéo vào phòng ngủ. Phượng hi, ngươi đến cùng muốn làm gì. Nữ thoa khôi phục băng lãnh biểu lộ. ngươi không phải biết, ta muốn thành thánh biện pháp. Lạc phi hoàn toàn phục nàng, c h ở mặt so l ậ t sách nhanh hơn. mới vừa rồi còn là bị ủy khuất tiểu nữ sinh. hiện tại lại trở thành cao không thể chạm nữ vương. Lạc phi lắc đầu bất đắc dĩ. Ta không phải nói. Ta thật không có có thành thánh biện pháp. Ta không tin. ngươi nếu không có nói. đầu kia thánh cầu ở đâu ra. muốn thành thánh biện pháp chỉ là ngụy t r a n g Nữ hoa càng muốn biết tiểu bạch lai lịch. đến cùng là ai đưa nó tiến vào hồng hoang thế giới. Lạc phi trong lòng một lột bột. kiên quyết lắc đầu. Nữ thoa không khách khí chút nào k h i bỉ lên hắn. một chữ cũng không tin lời hắn nói. nơi này chính là triều ca. đại thương khí vận chỗ. thánh cầu làm sao có thể tự động xuất hiện. bản năng liền sẽ để nó rời xa triều ca. tránh cho đập vào đại thương khí vận. bị thiên đạo phản phệ. Nữ h o a cố ý cầm hồng quân uy hiếp lạc phi.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 Thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không năm chương một trăm mười lăm tiết lộ tiệt giáo ý đồ thôi đi có cái gì thàm chỉ cần hắn dám đến ta liền để hắn quỳ xuống hô ba ba lạc phi khẩu suất cuồng ngôn sợ ngây người nữ hoa nàng t r ộ t giả ngắm nhìn trần nhà cầu nguyện hồng quân không có nghe được câu này nếu không rơi xuống cũng là diệt thi thần lôi không thể lại é p hắn nữ vương ta còn đ ộ c thân đâu nữ hoa tranh thủ thời gian chuyển di lên đề tài sư phụ muốn không ngươi dạy ta một chút cái kia một ký thôi học đắp côn lôn sơn đã có nghiệm chứng lạc phi xác thực học đắp tam giáo như vậy tài nghệ c h ấ n áp t ử tiêu cung đâu cái kia một ký lại là cái gì k ý lạc phi nở nồ cười lạnh còn muốn học ta áp đáy hòm đồ vật Ngươi đừng quên thân phận của mình. Tiểu thám t ử Nữ hoa lộ ra nụ cười ngọt ngào. Chỉ cần ngươi chịu dạy ta. Cái gì đều đáp ứng ngươi a. Nàng thông suốt ra ngoài. q u y ế t định lại hy sinh một chút. Chỉ cần có thể học được cái kia một kỹ. Về sau hồng hoang ai dám cùng nữ vương ta khiêu chiến. Lạc phi ném cho nàng một cái liếc mắt. Ta còn trẻ. Không tới truyền t h ủ y bát thời điểm. ngươi thì chậm rãi chờ lấy đi sau khi nói xong lạc phi tức giận đi ra ngoài bên ngoài còn có bốn cái n h à đầu phải dỗ dành ca thực sự quá khó khăn giữa chưa làm tràn đầy một bàn cơm ăn chúng nữ đầy miệng là dầu c á c h này mới miễn cướng tha thứ lạc phi nữ hoa mặt d à y mày d ạ n vô lại xuống dưới càng là cười không ngậm mồm vào được hương thực sự quá thơm sớm biết hắn sẽ làm cơm lần trước liền nên buộc hắn cho nữ vương ta nấu cơm yêu cầu đón đến không giống nhau một khi giống nhau thì t i ế n hắn đi đổi tính nằm trên ghế uống trà lạc phi đột nhiên nhớ tới một v i ệ c đông bảo cái kia đồ vô dụng tới qua sao nhấc lên sự kiện này lạc phi thì nổi giận rất muốn hỏi hắn thế nào làm v i ệ c rõ ràng rất sự tình đơn giản kết quả làm đến kém chút ra yêu mệnh, vạn nhất triệu công minh đánh chết một cách đại la kim yêu, chẳng phải là muốn sớm bảo phát phong thần đại kiếp, tam tiêu tiên t ử tâm hỏng cúi đầu, không biết trả lời như thế nào. Nửa tháng trước, các nàng một mực không có gặp đông bảo đến cửa, nhìn không được chạy tới bích du cung tìm hắn, các nàng cũng muốn hỏi c á y rõ ràng, hắn là thế nào làm việc, kết quả đa bảo mặt mũi tràn đầy đắng chát hướng về phía đại điện chép miệng sư phụ có mệnh không cho phép can thiệp đông lỗ sự tình ta là hữu tâm vô lực a tam tiêu tiên tử không phải đứa ngốc lập tức minh bạch ý của sư phụ hắc chiêu này quá đen đường đường thánh nhân sao có thể chơi đen như vậy tay coi như muốn giết mười ba đại yêu vậy cũng phải phái thêm mấy người đi a thì triệu công minh một cách có thể đánh không phải đi chịu chết sao b í c h tiêu rất khó chịu lầm bầm lên cái này đều cái gì cậu t h í an bài a còn tốt mười ba đại yêu không có ra tay độc á p không phải vậy các ngươi một cách đều về không được đa bảo chột dạ nhìn một cách đại điện phương hướng lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn không sai đây đúng là cậu t h í an bài bàn về đơn đấu triệu công minh nhất định có thể đánh bại mười ba đại yêu nhưng chỉ là đánh bại rất khó xếp rơi bọn họ vạn nhất tỉ t h í quá trình bên trong đối phương trở mặt cùng một chỗ sông lên triệu công minh cũng chỉ có chạy t r ố i chết phần ai đừng nói nữa c ử u long đào bốn v ị sư đ ệ bị bọn họ hạ độc thủ giết b í c h tiêu tức giận d i ậ m chân tại sao có thể như vậy sớm biết thì làm thịt những tên khốn kiếp kia lần trước các nàng thế nhưng là bắt lấy năm cái đại yêu không muốn sinh sự thả đi bọn họ không có nghĩ tới những thứ này yêu quái không nói đạo nghĩa trong bóng tối r ế t cửa long đạo tứ thánh thông thiên giáo chủ biết tin tức này sau tức dẫn đến một quyền đập vỡ cái bàn muốn không phải hại sợ đắc tội nữ h o a hắn khẳng định r ế t tới từ vân sơn đập thập tam thái bảo tràng tử, vân tiêu thở dài một hơi, tiên sinh rất tức giận, đại sư huyên nghĩ ký giải thích thế nào chuyện này sao, đa bảo tuyệt vọng b ư n g kín mặt, ta giải thích thế nào a, được rồi, về sau vẫn là chớ đi, hắn còn không có thành phật, hắn còn cần lạc vô trần dạy bảo, đáng tiếc sư phụ chơi cái này vừa ra, hại hắn không mặt mũi lại đi, Quỳnh tiêu an ủi hắn, tiên sinh không là người hẹp hòi, qua một thời gian ngắn chúng ta giúp ngươi nói hộ một chút, để hắn t h a thứ ngươi, đa bảo tự nhiên vô cùng cảm kích, chờ lấy tin tức tốt của các nàng. hiện tại, lạc phi lại hỏi sự kiện này, quỳnh tiêu tranh thủ thời gian giúp đại sư huyên nói đến lời hữu ích, sư phụ, sư phụ, lúc đó đông bảo đại sư huyên không tìm được người, không mặt mũi tới gặp ngươi, lạc phi hung hăng khinh b ị lên đông bảo, hắn phải có mặt mới là lạ, đều như vậy làm chuyện, ta còn thu cái gì đồ đ ệ khí đều muốn làm tức chết, q u ỳ n h tiêu t r ộ t dạ quy đầu uống trà, không còn dám giúp đa bảo nói h ộ hiện tại tiên sinh nổi nóng, vẫn là đổi cái thời gian rồi nói sau, nữ hoa âm thầm thôi toán một phen, lập tức đoán được thông thiên tâm tư, Hốn đàn, vậy mà muốn cho nữ vương ta người lên bảng, nàng lập tức thọc t i ệ t giáo một đao. thôi đi, nữ vương ta phụng sư mệnh đi cứu đông lỗ, t i ệ t giáo ngược lại tốt, muốn v i ế t bằng h ấ u của ta phía trên phong thần bảng. vô s ỉ ngươi nói cái gì, tam tiêu tiên tử giận tím mặt, đồng loạt đứng lên, sư môn chịu nhục, làm đ ệ tử tự nhiên muốn đòi cái công đạo, Nàng nếu là không nói xin lỗi, hôm nay đừng muốn sống mà đi ra thư viện. Răng rắc, nữ hoa ra sức cắn một cái đại quả đào, hung cái gì à, có bản lính ngay trước sư p h ụ mặt thề, nói sự tình không phải như thế, ngươi, biết tiêu cái kia tức giận à, hận không thể cầm quả đào nhét vào nữ hoa trong miệng, tức thì tức, thề đó là không có khả năng, vạn nhất phát s o n g thề, Coi như thiên đạo không có phản ứng, nữ thoa cũng sẽ vạch trần thân phận của các nàng. Đến khi đó, lạc phi khẳng định sẽ đưa các nàng ba c á c h đổi ra thư viện, nghe nữ thoa mà nói về sau. Lạc phi bừng tỉnh đại ngộ, khó trách đông bảo không có hoàn thành sự tình. đây là thông trời ý của giáo chủ, đừng nói hắn một cách để tử nho nhỏ, liền xem như tiệt giáo đại sư huyên đa bảo cũng không dùng. Thánh nhân, quả nhiên không có một c á c h nào h ả o điệu, muốn giải quyết phong thần đại kiếp, còn phải ca chính mình cường đại mới được, càng nghĩ lạc phi càng tâm phiền, được rồi, các ngươi cái kia làm sao thì làm đi, ta đi nghỉ ngơi một chút, chờ lạc bay vào phòng, phượng hi dương dương đắc ý ngang đầu đi, hi gì? nữ vương ta chính là tốt số a, gặp phải ngốc như vậy sư phụ, vậy mà không có đem chính mình đuổi ra thư viện tam tiêu tiên tử lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái lôi kéo long cát lặng lẽ đi theo nữ hoa sau lưng một đường hướng bắc rời đi chiều ca thành tiến vào dãy núi bên trong kết quả long cát bốn người đi vào theo về sau nhất thời ngần ra mắt nữ hoa không thấy bốn người sắc mặt biến đổi lớn cùng một chỗ rút ra phi kiếm cảnh giác nhìn phía bốn phía, các nàng dựa lưng vào nhau, phòng ngừa bị nữ hoa cho đánh lén. đáng chết, nàng làm sao lại đột nhiên biến mất, chẳng lẽ tiến vào trong đất đi, không dám lưu tại nguyên chỗ, vân tiêu lập tức vung tay lên. đi, bốn người cùng một chỗ bay về phía tam tiên động, buồn bực thương lượng làm sao đối phó nữ hoa, ngay tại các nàng bay đi về sau, Nữ hoa lại tại nguyên chỗ sông ra, cắt, thì cái này còn muốn theo dõi nữ vương ta, muốn không phải sợ hãi chọc g i ậ n lạc vô trần. Nữ vương ta một bàn tay đập chết bốn người các ngươi, ai, cái này một lần dò xét lại thất bại, bất quá cũng biết lạc vô trần tính khí, làm sao trêu chọc cũng không tức g i ậ n cái chủng loại kia, rất thích hợp làm mặt trắng nhỏ, chờ nữ vương ta làm điểm đồ tốt đến.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 Lạc phi lần nữa bắt đầu dùng chân thân, h ả o h ả o thu về cao cấp thế thân hoa hoa. Lạc phi tra nhìn lên điểm của mình. Lương sư giá trị, bốn n ba trăm sáu mươi năm vạn. Bất lương sư giá trị, sáu trăm ba mươi năm vạn. Rút thường, tiếp tục rút thường. Ca cũng không tin, vẫn là rút không đến đồ tốt. Nếu có thể rút đến một đám tiểu b ạ c h thì sợ gì hồng hoang đại kiếp. đinh, chúc mừng ký chủ g i ú p chúng đại đạo bảo vật, t ụ hồn đan, t ụ hồn đan, coi như hồn phi phách tán, chỉ cần có dính qua người chết khí tức đồ vật, liền có thể triệu hồi ra người chết hồn phách nhịc thiên đan dược, không hổ là đại đạo bảo vật, một chữ t r â u nhưng là ngưu như vậy đồ vật, ca không dùng được a, một ngàn vạn lương sư giá trị, lại đổ xuống sông xuống biển, Lạc phi không biết nên nói cái gì cho phải, cắn răng một cái, tiếp tục r ú t đinh chúc mừng ký chủ r ú t chúng đại đạo bảo vật, vô căn thủy. đây cũng là một kiện cực kỳ hiếm thấy bảo vật, có thể xưng vô giá chi bảo. đối với tu sĩ tới nói, trọng yếu nhất cũng là theo hầu, những cái kia theo hầu không đủ tu sĩ, đừng nói thành thánh, thì liền kim tiên đều lăn lộn không lên. Kai h thiên tích địa đến nay, sống đến bây giờ luyện khí sĩ không có trăm vạn cũng có tám mươi vạn, nhưng là trong những người này có bao nhiêu kim tiên, một thành cũng chưa tới, theo hầu không đủ, thì coi như bọn họ theo khai thiên tích địa tu luyện, càng lên cao càng khó, sau cùng bị kẹt chết tại cực hạn vị trí, vô căn thủy, cũng là chuyên môn giải quyết theo hầu vấn đề bảo vật, cho dù là một đầu heo nhà, chỉ cần uống xong vô căn thủy trong nháy mắt biến thành khai thiên tích địa con thứ nhất heo theo hầu tốt ghê gớm chỉ cần uống xong vô căn thủy cái kia thì không còn có theo hầu ràng buộc tu luyện cũng đã không còn hạn mức cao nhất đừng nói thành thánh coi như thành là tôn giả cũng có thể lạc phi hít động đứng lên hệ thống ta muốn là phục dụng vô căn thủy có phải hay không cũng có thể tu luyện thành thánh có thể tu luyện thành thánh chỉ cần mấy trăm ước năm cố lên thiếu niên mấy trăm ước năm lạc phi buồn bực ngồi xuống tâm lý hung hăng hỏi thăm hệ thống thua thiệt nó còn có mặt mũi c ư ờ i nhạo mình liền không thể rút thưởng rút cái đan dược ăn liền thành thánh sao nhìn xem những cái kia vượt qua hồng hoang rút đao thành thánh đánh x ấ u thành thánh, đoạt xá thành thánh, muốn nhiều nhẹ n h ó m có bao nhiêu nhẹ n h ó m vì cái gì đến ca nơi này, thì biến thành địa ngục độ khó khăn đâu, đến bây giờ ca vẫn là người bình thường, người bình thường, trên đường gặp phải một đầu chó hoang đều đánh không lại người bình thường, càng nghĩ lạc phi càng là phiền muộn, mở ra nắp bình uống một ngụm hết sạc h đi xuống, chập chập, Nông phu sơn tuyền có chút ngọt, mùi vị không tệ, chỉ là vì cái gì ca trong miệng phát khổ, lòng chua sót đau đớn đâu, lại đến một phát, không tin ca liền không có vận khí tốt. đ i n h chúc mừng ký chủ giúp chúng đại đạo bảo vật, tinh lộ phi xa, cái này bảo vật quá ngưu, lạc phi hích động nhảy dừng lên, tranh thủ thời gian lấy ra tinh lộ phi xa tích huyết buộc chặt. tốt như vậy bảo bối, muốn là mất đi sẽ hối hận cả một đời, tinh lộ phi xa, chuyên môn dùng cho con đường ngôi sao thăm dò phi hành pháp khí, có tôn giả tự tay chế tạo, cứng rắn vô cùng, trận pháp g i a trì dưới, có thể chống cử con đường ngôi sao bên trong các loại nguy hiểm, lạc phi toàn thân run dày, kích động nhìn phía bầu trời, phương thế giới này con đường ngôi sao chỗ phương hướng, vũ trụ lớn như vậy, hắn nhất định muốn đi ra xem một chút, cường đại như vậy pháp bảo, vận hành tiêu hao khẳng định rất kinh người, lạc phi tranh thủ thời gian cha nhìn lên sử dụng nói rõ, nhất thời hít sâu một hơi, tinh lộ phi xa khởi động một lần, c h í ít tiêu hao một vạn cân linh dịch, mỗi t i ế n lên một vạn dặm, còn muốn tiêu hao một cân linh dịch, Con đường ngôi sao ở giữa đồng một tí mười ước trăm ước sẩm. cái này cỡ nào thiếu linh dịch mới đầy đủ. hồng hoang nghèo như vậy. ca phía trên đi nơi nào tìm nhiều như vậy linh dịch. gà mờ. lại là một kiện gà mờ pháp bảo. không cam lòng lạc phi. tiếp tục nhìn xuống. sau một khắc, hắn tức dẫn đem xe chạy nhanh ném xuống đất. hệ thống. ngươi cho ca lăn ra đến. cái này cái gì phá xe chạy nhanh nhất định phải thiên đạo thánh nhân tu vi mới có thể sử dụng thì hệ thống cái này hố cha đức hạnh hắn làm sao có thể cầm giữ có thiên đạo thánh nhân tu vi đừng nói thiên đạo thánh nhân tu vi coi như thánh nhân tu vi đều không trông cậy vào nếu như khí chủ không hài lòng có thể lui về đại đạo đồ vật khấu trừ bảy thành tích phân giá trị làm thủ tục phí bảy thành thủ tục phí. Lạc phi cắn răng thu hồi tinh lộ phi xa. coi như nuôi chó cũng không thể tiện nghi hệ thống. thực sự không được bán cho hồng quân. nói không chừng còn có thể thay cái thánh vị. ba ngàn vạn lương sư giá trị cứ như vậy không có. Lạc phi lần nữa hoài nghi lên nhân sinh. cái hệ thống này nhất định là thiên đạo làm ra đến. cố ý chơi ca. không sai. nhất định là như vậy. nếu không coi như vận khí lại kém, cũng không thể kém đến như vậy đi. hệ thống, ngươi nói thật với ta, đến cùng có thể hay không rút đến tăng cao tô vi đồ vật, bản hệ thống nắm giữ vạn giới bảo vật, chỉ là tăng cao tô vi đồ vật, tính là cái gì, vạn giới bảo vật, lạc phi hít sâu một hơi, hệ thống sẽ không ở k h o á t lác a, thật có tốt như vậy, vì cái gì không tiến điểm đồ tốt tới vậy ngươi nói cho ta biết vì cái gì ta giúp chúng đồ vật đều là cái thế giới này có thể sử dụng vì không phá vòng thăng bằng hệ thống ưu tiên cung cấp thế giới này đồ vật khoảng cách càng xa giúp chúng tỷ lệ càng nhỏ lý do này ngược lại là có thể tiếp nhận vạn nhất quất ra cái diệt bá đến trong nháy mắt ở giữa cho bùi t r ô n vùi cái thế giới này lập tức phế đi. Con đường ngôi sao phi chu khẳng định là liền nhau thế giới có bảo vật. Chí ít hồng hoang thế giới. Hồng quân không có loại này bản sự. Bằng không hắn sớm liền đi ra ngoài. c ò n ở lại chỗ này g à y vò cái gì phong thần đại kiếp. được rồi. tiếp tục giúp thường đi. bốn bất quá ba. dù sao cũng nên cho mình kiện đồ tốt đi. đinh. chúc mừng k ý chủ giúp chúng đại đạo bảo vật, phong thần bảng, phù phù, lạc phi liền người mang cái ghế ngã ngửa trên mặt đất, nước mắt ào ào ào bừng lên, hệ thống, ngươi có thể hay không đổi cái thời gian hố cha a, một hơi hố bốn lần, ngươi vẫn là người sao, phi, chó hệ thống vốn cũng không phải là người, đầy đủ hệ thống, khù khù, hệ thống, ngươi nói cho ta biết, phong thần bảng dựa vào cái gì là đại đạo bảo vật, dựa vào cái gì, đinh, cảnh cáo, ký chủ nhục mạ bản hệ thống, khấu trừ tích phân một ngàn vạn. Phong thần bảng là thiên đạo ý chí chỗ, thuộc về một phương thế giới tối cao cấp bảo vật, tự nhiên có thể tính toán đại đạo bảo vật, lạc phi còn lại tích phân trong nháy mắt về không, tức dẫn đến hắn muốn thổ huyết. nó nhất định là nhìn lấy chính mình tích phân đập h t h ậ t sự là h a chó hệ thống chó hệ thống chó hệ thống bi thương muốn tuyệt lạc phi khóc d ò n g d ò n g vuốt ve trong tay phong thần bảng ca muốn thứ tư này có làm được cái gì ca lại không muốn phong thần a lại nói đây là nguyên thủy thiên tôn đồ vật sau một khắc lạc phi nhảy lên cao ba t r ư ợ n g nguyên thủy thiên tôn, t h ả m ác, ngọc h ư cung bên trong, nguyên thủy thiên tôn một viên thánh tâm điên cuồng nhảy loạn, không biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao có thể như vậy, chính mình thế nhưng là thánh nhân, tại sao có thể có mãnh liệt như vậy nguy hiểm báo động trước, chẳng lẽ, chính mình mất đi thứ gì, hắn tranh thủ thời gian t ra i nhìn lên pháp bảo, e sợ cho bị người đánh cắp đi cái gì, Bàn cổ phiên, tại, tam bảo ngọc như ý, tại, tam quang thần thủy, cũng tại, đả thần tiên, tại, phong thần bảng, phong thần bảng đâu, ai trộm bản thánh phong thần bảng, đi ra, ngươi cho bản thánh lăn ra đến, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không năm, chương một trăm m ư ơ i bảy ta muốn phong thần, toàn bộ hồng hoang cũng đang thảo luận lấy, côn lôn sơn xảy ra chuyện lớn nguyên thủy thiên tôn đứng tại đỉnh núi thần thức phong tỏa cả tòa côn lôn sơn chỉ cần có người rời núi nhất định chạy không khỏi cảm giác của hắn ngọc tư cung đ ệ tử môn nhân sát khí đằng đằng cầm kiếm từng tấp từng tấp tìm kiếm cả tòa núi một số sống nhờ tại côn lôn sơn trong góc tiểu yêu tiểu quái giờ phút này tất cả đều gặp x u i x ẻ o côn lôn đ ệ tử cầm kiếm xếp tới, nói, có phải hay không là ngươi trộm ngọc thư cung đồ vật, xui xẻo tiểu yêu liều mạng lắc đầu, không có, ta không có, a không chờ hắn nói xong, côn lôn đ ệ tử đưa hắn một lạnh thấu tim, sau đó điều tra lên, xác thực không có, cái kế tiếp, không ngủ không nhì, thừng lớn côn lôn sơn mười ngày mười đêm, lớn nhất cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì nguyên thủy thiên tôn tuyệt vọng bay lên t ử tiêu cung lão sư ta đem phong thần bảng làm mất đi hồng quân quả thực không thể tin vào tai của mình cái gì ngươi nói cái gì phong thần bảng làm sao lại mất đi hắn rất muốn hỏi nguyên thủy một câu ngươi làm sao không có đem chính mình cho mất đi lão t ử dặn đi dặn lại liên tục cường điệu phong thần bảng tầm quan trọng, hiện tại ngươi nói cho ta biết mất đi, nguyên thủy thiên tôn một mặt biệt khuất hồi đáp, đ ệ tử không biết, cứ như vậy h ư không tiêu thất, tìm khắp côn lôn sơn cũng không tìm được, h ư không tiêu thất, hồng quân hung hăng chừng nguyên thủy thiên tôn liếc một chút, hận không thể một bàn tay rút đi qua, nói láo cũng không biết vung c á c h tròn điểm, tỉ như khiến người ta đưa cho khương tử nha nửa đường bị người cho đoạt hồng quân không chút hoang mang bấm ngón tay đẩy tính toán ra tìm kiếm lấy phong thần bảng vị trí phong thần bảng phía trên ẩm chứa thiên đạo ý chí m ặ t kệ ném vào u minh huyết hải vẫn là cửa thiên hỗn độn bên trong đều chạy không khỏi hồng quân cảm giác cuồng đồ phương nào dám đánh phong thần bảng chủ ý Bản thánh cho hắn biết cái gì gọi là thiên nộ, dày vò hơn nửa giờ, hồng quân hít sâu một hơi. T, phong thần bảng đâu, vì cái gì cảm giác không đến, điều đó không có khả năng, nguyên thủy thiên tôn cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, lão sư, n g à y tìm tới phong thần bảng sao, ta tìm c á c h đầu của ngươi, thân vì thiên đạo thánh nhân, không gì làm không được thiên đạo thánh nhân, hồng quân cái này phát điên, kinh khủng thần thức vầy xuống nhân gian, từ nam đến bắc, theo tây đến đông, tìm kiếm lấy phong thần bảng vị trí, một lần lại một lần, dòng giã lục x o á t năm lần, vẫn là không có, hồng quân không thể không thu hồi thần thức, ánh mắt đờ đẫn ngồi ở kia, thật lâu không có lên tiếng, dòng giã đợi ba canh giờ nguyên thủy thiên tôn, cuống cuồng thúc hỏi tới, Lão sư, có hạ lạc sao, thúc c á c h đầu của ngươi. Hồng quân âm thầm oán thầm, một mặt bình tĩnh gật đầu. V i sư đã biết, ngươi đi về trước, đến lúc đó thông báo ngươi. nguyên thủy thiên tôn rất muốn hỏi một chút, phong thần bảng đến cùng bị ai trộm. nhưng là hồng quân trực tiếp biến mất, không cho hắn hỏi thăm cơ hội. nguyên thủy thiên tôn bất đắc dĩ trở về ngọc h ư cung. buồn bực suy nghĩ làm sao bây giờ, vạn nhất nếu là bị thông thiên trộm đi phong thần bảng, chẳng phải là xiêm giáo đ ệ tử muốn lên bảng, càng nghĩ nguyên thủy thiên tôn càng nóng vội, hết lần này tới lần khác không có biện pháp nào, chỉ có thể chờ đợi lấy hồng quân thông báo, lão sư là không gì làm không được, nhất định có thể tìm về phong thần bảng, hồng hoang thư viện bên trong, lạc phi cầm lấy phong thần bảng, tựa như cầm lấy khoai lang bòng tay cái đồ chơi này đến cùng nên làm cái gì đưa trở về tỉnh lại đi nguyên thủy thiên tôn nhỏ mọn như vậy người có thể buông tha mình sao khẳng định sẽ đem mình treo ở ngọc thư cung cửa nói cho hồng hoang tất cả mọi người đây chính là trộm thánh nhân đồ vật xuống tràng hoặc là chính mình đến phong thần ý nghĩ này vừa ra tới Lạc phi trong lòng giấy lên một mồi lửa. đại thiên phong thần a. tốt xấu đến chiều ca một chuyến. mặc kệ chuyện lớn xứng đáng ông trời sao. sai. xứng đáng hố cha chó hệ thống sao. phong thần. ca muốn phong thần. quyết định chủ ý về sau. lạc phi đem long cắt hô đi qua. đ ổ nhi. ngươi có biện pháp liên hệ đến thiên đình sao. cái này. long cắt do dự một chút. Vẫn là nói lời nói thật, ta là có biện pháp, nhưng là không thể liên lụy người khác a. Long cát là bị đánh nhập xuống giới tội nhân, cùng nàng liên hệ cũng là vi phạm ngọc đế mệnh lệnh, muốn rơi đầu, liền xem như vương mẫu nương nương lại tâm thương nữ nhi, cũng chỉ có thể nhẫn tâm đoạn tuyệt liên hệ, lạc phi tranh thủ thời gian c h ấ n an lên nàng, ngươi thì nói cho ta biết phương pháp, ta để cho người khác liên hệ thiên đình bên kia sư phụ ngài liên hệ thiên đình làm gì a thiên đình quy củ rất nghiêm long cát tò mò truy vấn sợ hãi lạc phi vi phạm với thiên đình quy củ ngọc đế thế nhưng là công chính nghiêm minh người đối với vi phạm quy củ người xưa nay sẽ không mềm tay lạc phi nhìn một cách bốn phía nhỏ giọng hồi đáp Ta muốn hỏi một chút phong thần nhân tuyển là ai định. thiên đình vẫn là thánh nhân, hoặc là tam thanh thánh nhân. phong thần đại k i ế p bên trong, không phải tất cả mọi người có thể lên bảng, đặc biệt là quy linh thánh mẫu, chết cái kia oan à. vậy mà đừng một con mối cho hút chết rồi, đồng thời chết về sau liền phong thần bảng đều không lên, trời mới biết nàng là vận mệnh đã như vậy. vẫn là chuẩn đề tiếp dẫn mất đi mặt mũi cố ý không cho nàng lên bảng cơ hội dạng này bọn họ thì tránh cho tại thiên đình gặp phải nàng lạc phi phải hiểu rõ chính là như thế nào khống chế nhập bảng nhân tuyển đến lúc đó hắn có thể quyết định người nào có thể trúng cử người nào không thể vào chọn long cát sau khi nghe phúc một tiếng cười sư phụ ngươi quan tâm phong thần làm gì cũng không phải ngươi phong thần, lạc phi rất muốn khoe a khoang một chút, để cho nàng nhìn một chút phong thần bảng, nhưng là sợ hãi h ồ đến nàng. thôi được rồi, vì sư muốn tiêu trừ phong thần đại h i ế p đầu tiên phải biết lên bảng yêu cầu, tùy tiện làm điểm phàm nhân lên bảng được hay không, long cát trong mắt toàn là tiểu tinh tinh, sư phụ, ngươi thật đúng là người tốt a, Ta cùng thể cùng có mẫu hậu Lạc i tiện khoái liên ê n Nhưng không vận dụng. Long Cát rất sảng khoái thừa nhận phương hệ. thể thừa thức liên lạc, nhưng là l tùy Cát rất Nhưng nhắc nhở là Lạc phi không thể dùng nhiều.、Vạn、nhất dùng Vạn Ngọc、Đế、biết. để Đế lý ạ Lạc i cái phiền toái. là l một Phi lý giải gật đầu trong bóng tối d ặ n dò lên nàng để cho nàng hỏi thăm phong thần hạng mục công việc thiên đình bên trong vương mẫu lần thứ nhất thu đến nữ nhi truyền thư Nữ nhi có phải hay không muốn nàng c á c h này m ấ u thân hỗ trợ. Nàng tranh thủ thời gian cha xem ra. Rất nhanh liền thở dài một hơi. Nữ nhi ở phía dưới bái cái mới sư phụ lạc vô trần. c ò n kết giao tam tiêu làm tỉ m ũ i Cuộc sống tạm mở qua rất không tệ. Tốt, thật sự quá tốt rồi. Vương m ấ u lộ ra n ụ cười vui mừng. c u ố i cùng yên tâm. c á c h kia sư phụ muốn biết phong thần bảng lên bảng nhân viên yêu cầu. Kỳ quái, hắn hỏi cái này để làm gì, vương mẫu nhíu mày, không biết nên không nên trở về nên sự kiện này, vạn nhất gây có chuyện rồi, sẽ sẽ không ảnh hưởng đến phong thần kết quả. Nàng do dự nửa ngày, vẫn là cắn răng một cái c ấ p ra đáp án. Phong thần là nguyên thủy thánh nhân sự tình, coi như lạc vô trần biết lại như thế nào, hắn đến có năng lực phá h ư phong thần lại nói. đạt được câu trả lời lạc phi, lộ ra nụ cười xấu xa, thì ra là thế, chỉ cần hồn phách lây dính khí vận, thì có phong thần cơ hội, ở kiếp trước phong thần đại kiếp bên trong, tiệt giáo đ ệ tử vì bảo đại thương mà chiến, tự nhiên lây dính đại thương khí vận, điều kiện này quá đơn giản, chiều ca quần thần đều có cơ hội lên bảng, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt,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 tự nhiên không gạt được hắn cái này thiên đình chi chủ. Hắn tuy nhiên bất mãn, nhưng là mở một mắt, nhắm một mắt còn chưa tính, nhưng là nữ nhi xuất hiện tại triều ca thư viện, để hắn cực kỳ bất mãn, nàng làm sao lại cùng một người thư sinh lui tới, còn ở đến thư sinh trong nhà, nàng đây là động phàm tâm, bại hoại thiên đình danh dự sao, càng nghĩ ngọc đế càng là nổi giận, Lập tức đưa tới phủ nguyên tiên ông, long cát hạ phàm về sau. p h ả i chăng có thế tục nhân duyên, trưởng quản nhân duyên phủ nguyên tiên ông nhẹ gật đầu. Bẩm ngọc đế, công chúa xác thực có một đoạn thế tục nhân duyên, ngọc đế sắc mặt càng khó coi hơn, đường đường công chúa làm sao có thể cùng phổ thông thư sinh kết hợp, môn không đăng hộ không đối, người không biết còn tưởng rằng hắn cái này ngọc đế m ắ t mù. cho nữ nhi tuyển như vậy kém còi con rể nói một chút sao có thể hủy bỏ đoạn nhân duyên này a phù nguyên tiên ông giật này cả mình lập tức minh bạch ngọc đế ý tứ cái kia chính là muốn hắn cưỡng ếp cắt ra long cát nhân duyên hồng tuyến nhưng là t h ả mang ra mười tòa miếu không hủy một cọp cưới hắn tự nhiên không nguyện ý làm như vậy một khi thiên đạo phản phệ Hắn về sau thì không có tư cách trưởng quản nhân duyên hồng tuyến. nhưng là ngọc đế có mệnh, Hắn lại không thể vi phạm. nhất định phải cho cái đáp án, ai, bản tiên làm sao lại khó như vậy à? phù nguyên tiên ông đột nhiên có một biện pháp tốt, bẩm ngọc đế. nếu như đối phương chết rồi, nhân duyên hồng tuyến tự nhiên tiêu trừ. lão hoạt đầu. tuy nhiên không hài lòng phù nguyên tiên ông biện pháp. ngọc đế vẫn là phất tay để hắn lui ra lão già kia một điểm không chịu vì chấm hy sinh còn có tư cách làm thiên đình chính thần sao chờ phong thần kết thúc về sau lập tức tìm người thay thế vị trí của hắn chỉ muốn cái kia người đã chết nhân xuyên hồng tuyến tự nhiên tiêu trừ ngọc đế trong mắt lói lên một tia tàn k h ố c trong bóng tối chuyện chỉ cho đông hải long vương ngao quảng đi triều ca hồng hoang thư viện diệt đi tiên sinh dạy h ọ c Dưới tình thế cấp bách, ngọc đế làm cách đại ô long. phù nguyên tiên ông vội vã thoát thân, cũng quên nói cho ngọc đế nhà trai là ai. cứ như vậy, xui xẻo lạc phi thành ngọc đế đối tượng phải giết. không chút nào biết việc này lạc phi, còn đang tính toán lấy phong thần sự tỉnh. Ở kiếp trước, phụ trách đúc tạo phong thần đài, tiếp dẫn thần hồn nhập bảng chính là b á c h giám nhưng là người này sớm tại thánh nhân tính toán bên trong tuyệt đối không thể đi tìm hắn không cần b á c h giám thật là dùng ai đây lạc phi nghĩ nửa ngày còn là nghĩ không r a nhân tuyển thích hợp tới đúng vào lúc này một người trung n i ê n nam tử mặt đen lên đi đến sau khi vào cửa hắn cố ý quan sát bốn phía xác định không có còn lại kiếm đột nhiên rút kiếm chém về phía lạc phi dựa vào lạc phi giật mình kêu lên thói quen ném ra trong ngực tiểu b ạ c h gâu gâu gâu nương theo lấy tiếng giống giận dữ tiểu b ạ c h khôi phục chiến đấu hình thái hung hăng một chảo đánh ra ầm xui xẻo t r u n g niên nhân còn chưa kịp phản ứng cả người tựa như đạn pháo một d ạ n g đâm vào tường viện phía trên phản bắn trở về rơi xuống đất Hùng miêu đắc ý đứng lên, uốn éo uốn éo đi tới, hắt hắt, ta lại có đánh người cơ hội, thằng xui xẻo này là ai, sẽ không bị tiểu b ạ t cầu một chào gãi chết a, ngay tại hùng miêu chuẩn bị cho hắn một chân, nhìn hắn chết chưa lúc, ngoài ý muốn phát sinh, trọng thương hôn mê trung niên nhân, đột nhiên biến thành một con rồng, một con rồng màu xanh, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện trong sân. Lạc phi giật mình kêu lên. Long, lại là long. Tiểu b ạ c h ngươi sẽ không đem long đánh chết à. Tiểu b ạ c h một mặt ủy khuất kêu lên. Gâu gâu, người ta rõ ràng đánh chính là người. không có đánh long. coi như nó chết rồi. cũng không phải người ta đánh. lần thứ nhất nhìn thấy chân long lạc phi. c h à n đầy phấn khởi thưởng thức lên cái này long. To lớn g ó c cảnh, xinh đẹp v ả y rồng, còn có kinh khủng long trào, còn tốt cái này long không có hoàn toàn buông ra thân hình, v ẹ n v ẹ n dài trăm thước, chỉ là cái này miệng rồng bên trong không ngừng chảy máu, xem ra rất là thê thảm, bị tiểu bạc móng vuốt vỗ chúng địa phương, càng là v ả y rồng phá nát, máu thịt me bét, lạc phi lập tức phát s ầ u cái này nên làm cái gì ạ Nếu là không cứu, con rồng này thì xong đời. nhưng là cứu, cái kia lấy cái gì cứu a. Lạc phi một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía tiểu b ạ c h ngươi làm chuyện tốt, có biện pháp mau cứu nó sao. tiểu b ạ c h rất là bất mãn phất phất móng vuốt nhỏ. kháng n g h ị lạc phi vong ăn phổ nghĩa. người ta vừa rồi tại cứu hắn. làm sao còn biến thành tội. không phải liền là cứu nó nha. thực sự quá đơn giản. ba, tiểu b ạ c h nhất trào tử đem hùng miêu đánh ngã xuống đất. chỉ chỉ trên bàn quả đào. gâu gâu, hùng miêu liều mạng gạt ra vẻ mặt vui cười. chạy tới lấy ra quả đào đưa cho tiểu b ạ c h ngươi là b ạ c h đại gia. ta không thể t r e o vào ngươi. gâu gâu, tiểu b ạ c h bất mãn kêu hai tiếng. chỉ chỉ miệng rồng ba. ra hiệu hùng miêu cho ăn nó ăn quả đào. Hùng miêu không nói hai lời chạy tới, gỡ ra miệng rồng đem quả đào nhét đi vào. Lạc phi giật mình kêu lên. đây là cứu long vẫn là vết rồng a. lớn như vậy một cái quả đào nhét xuống đi, nín cũng nín chết nó. không đợi lạc phi mở miệng nói chuyện. Hùng miêu nắm lấy miệng rồng lúc mở lúc đóng áp. một cái đại quả đào rất nhanh chen thành đào nước, chảy vào long trong bụng. Lạc phi thống khổ bưng kín mặt. đây là long không phải khỉ, nó không ăn quả đào, chớ đừng nói chi là cứu mạng, ai, ca làm sao nuôi đần như vậy hùng miêu, rống, một tiếng long ngâm truyền đến, hạ lạc phi kêu to một tiếng, tỉnh lại long, không nói hai lời t ắ n một cái hướng về phía gấu đầu mèo, phù phù, hùng miêu hai chân mềm nhũng, co quắp trên mặt đất, ta không muốn chết, ta không muốn chết à, ngay tại miệng rồng muốn cắn đến hùng miêu lúc, một cỗ áp lực cực lớn rơi xuống người nó, đưa nó chết áp tại trên mặt đất, lạc phi c a m tức chừng lấy nó, còn dám hành hung, nói, tại sao lại muốn tới giết ta, thanh long xứ r a bố sữa mẹ khí lực, vẫn là động đều không động được, trong mắt của nó tràn đầy tuyệt vọng, cực độ ảo não không nên hành sự lỗ mãng, Chẳng lẽ ta ngao hoàng hôm nay phải chết ở chỗ này sao. không sai. Hắn cũng là đông hải long vương ngao hoàng. thu đến ngọc đế ý chỉ về sau. không nói hai lời thì dọc theo đường thủy tiến vào triều ca. đối phó chỉ là thư sinh. Hắn căn bản không có coi ra gì. một kiếm, cũng liền một kiếm sự tình. tiến vào thư viện về sau. nhìn đến chỉ có lạc phi tại. Hắn không nói hai lời thì rút kiếm đâm tới. quả nhiên, cái kia thư sinh tu vi gì đều không có. bị hù đem chó ném tới. một cái tiểu bạt cầu, ngao quảng căn b ả n không để vào mắt. coi như bị nó cắn một cái. cũng chỉ sẽ băng rơi nó đầy miệng răng. ngao quảng hết sức chăm chú cầm kiếm hướng phía trước phóng đi. kết quả khổ cực, tiểu bạt một bàn tay đem hắn đánh tới trọng thương hôn mê. khống chế không nổi thân người biến trở về nguyên hình ngay tại nó tỉnh lại hung tính đại phát chuẩn bị cắn chết hùng miêu lúc rốt cuộc biết chính mình sai thư viện tiên sinh không phải là không có tu vi mà chính là tu vi quá cao cao đến hắn nhìn không ra khủng bố như vậy cấm chế áp hắn muốn động phía dưới móng vuốt đều làm không được rơi xuống lạc phi trong tay Hắn làm sao dám tiết lộ ngọc đế ý chỉ, đây chính là muốn lên trạm long đài, một đao trẻ làm hay, ngươi đắc tội đại nhân vật, tranh thủ thời gian thả ta đi, không phải vậy ngươi sẽ chết rất thê thảm, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắt đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế d u y ê n ninh, Hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ không năm, chương một trăm mười chín sùng vật n g a hoàng, sắp chết đến nơi còn dám phách lối, lạc phi cười lạnh cầm lấy hùng miêu thích ăn nhất cây trúc, hung h ă n g quất vào trên người của nó, hồng hoang không có ta không dám đắc tội người, nói, là ai, nữ hoa đều đắc tội, hắn còn sợ đắc tội người nào, tam thanh lại như thế nào, chuẩn đề tiếp dẫn thì thế nào, chỉ cần ca không ra thư viện, người nào cũng không sợ, ngao, ngao hoàng bị rút kêu thảm không thôi, hận không thể đáp hôn mê mới hạnh phúc, một cái cây trúc, cái gì pháp lực đều không có, tại sao có thể như vậy đ â u cái kia một chút tựa như rút được nó long hồn bên trong, đau đến trước mắt hắn từng trận biến thành màu đen, không thể nói, chết cũng không thể nói, ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận ngao đối mặt ngô xuẩn mất khôn át long lạc phi đương nhiên sẽ không khách khí với nó cây trúc lần lượt rơi xuống đau ngao hoàng chết đi sống lại mắt thấy là phải hoàng mất hắn rốt cuộc chịu không được nói ra chỉ điểm người ngọc đế là ngọc đế muốn giết ngươi lạc phi tay cứng lại ở giữa không trung bên trong một mặt kinh ngạc nhìn qua nga hoàng, ngươi sẽ không g ặ p ta à Hắn cùng ngọc đế không cừu không oán, tại sao muốn phái n g ư ờ i tới giết chính mình. Chẳng lẽ lần trước long cát truyền tin sự tình bộc lộ, ngọc đế khẩn đến trên đầu mình, không sai. nhất định là như vậy, nga hoàng hữu khí vô lực hồi đáp, ta cần phải g ặ p ngươi sao, ngọc đế nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lạc phi khinh thường biếu môi. Hùng miêu, thật tốt giáo huấn hắn, để hắn về sau giúp đỡ giữ nhà. Vừa mới hoảng sợ thành mèo hùng miêu. giờ phút này uy v ũ giống con gấu, một chân g i ấ m tại đầu rồng phía trên. đáng chết long, vừa mới dám cắn ta. hiện tại không động được đi. c á i kia ta giáo huấn ngươi. ầm ầm, hùng miêu đặt mông ngồi ở đầu rồng phía trên. Nắm lấy hai c á i chân chơi tiếp, ta thế nhưng là cưới qua long hùng miêu, về sau ai dám không phục, nga o hoàng c á i kia hận a, hận không thể một miệng nuốt hùng miêu, đáng chết thực thiết thú, hạ tiện nhất thực thiết thú, cũng dám làm nhục cao q u ý long tục, chờ b ả n long vương đã thoát khốn, nhất định đem hắn sống nướng, đáng chết ngọc đế a, đây là muốn hại chết ta à. Hắn biết rõ lạc vô trần l ợ i hại như vậy, hời hợt nói cái gì tiên sinh, đáng thương lão long ta trung thành tuyệt đối, luôn luôn nghe Hắn, làm sao lại bị kết quả này, chẳng lẽ là Hắn coi trọn g tiểu nữ, lần trước không có đáp ứng Hắn, cố ý trả thù ta sao, có vương mẫu nương nương tại, ai dám đem nữ nhi đưa vào thiên đ ỉ n h nhìn xem hằng nga xuống tràng, không phải liền là tốt nhất tấm gương mà nàng sau khi phi thăng kinh diếm thiên đ ỉ n h vô số thần tiên muốn theo đuổi nàng ngọc đế lão già kia tự nhiên càng là thứ nhất mắt coi trọng nàng kết quả không đợi ngọc đế mở miệng vương mẫu nương nương liền đem nàng đánh ra đi quảng hàn cung cái này tốt để nhất mỹ nhân ngồi bất đồng hàn cung liền đi ra cơ hội đều không có ngọc đế coi như t ạ c tâm bất tử, cũng không dám bốc lên thiên hạ sai lầm lớn, đi quảng hàn cung thăm hỏi nàng, ai, lão long ta chết không nhắm mắt a, ném thanh long cho hùng miêu báo thù về sau, lạc phi nằm trên ghế phát khởi thủ, vô duyên vô cớ đắc tội ngọc đế, sẽ không ảnh hưởng phong thần a, cái này lão già khốn nạn núp ở phía sau mặt, làm không ít chuyện xấu, buổi tối long cát gấp trở về về sau nhìn đến nằm dưới đất thanh long về sau giật mình kêu lên đây không phải đông hải long vương ngao hoàng sao hắn tại sao lại ở chỗ này còn bị hùng miêu cưới chơi long cát là công chúa cao quý khi còn bé càng là ngàn vạn sủng ái gia thân tứ hải long vương vì lấy ngọc đế vương mẫu vui vẻ đều từng hiện ra nguyên hình Mang theo nàng tại trời trong sông du ngoạn, không cần hỏi nàng đều biết. đây chính là đông hải long vương ngao hoàng. ngao hoàng đồng d ạ n g thấy được nàng, tội nghiệp hướng nàng nháy mắt, ra hiệu nàng cứu mạng. long cát khẽ gật đầu một cái, đi qua hỏi tới tình huống. sư phụ, đây là có chuyện gì à lạc phi buồn s ầ u nhắm mắt lại, ngọc đế để hắn tới giết ta. vừa vào thư viện thì rút kiếm đâm ta. may mà ta phản ứng nhanh. nghĩ tới thời điểm đó phản ứng. lạc phi liền không nhịn được đỏ mắt. muốn không phải tiểu bạch lời hại. sớm đã bị hắn hố chết. ai, mất mặt. thật mất mặt a. nghe nói chuyện đã xảy ra về sau. long cát giật mình kêu lên. tranh thủ thời gian chạy tới hỏi thăm về tới. nói, đến cùng chuyện gì xảy ra. Phụ hoàng tại sao muốn để ngươi giết tiên sinh, ngao quảng một mặt khổ bức hồi đáp, ta thật không biết, cũng là tiếp vào ý chỉ để cho ta giết thư viện tiên sinh, không có có nguyên nhân, ngọc đế hạ chỉ, hắn coi như không hiểu nguyên nhân cũng không dám hỏi, loại chuyện này hắn lại không phải lần đầu tiên làm, tự nhiên minh bạch trong đó k i ê n kỷ, long c á t công chúa lập tức sầu chết, sư phụ không tin ta hỏi một chút mẫu hậu a không thể hỏi lạc phi tranh thủ thời gian ngăn lại nàng khẳng định là ngươi lần trước truyền tin kinh động đến ngọc đế hắn mới sẽ phái người giết ta tuyệt đối không nên hỏi nữa vậy phải làm thế nào a phù hoàng ta sẽ không bỏ qua ngươi biết rõ cha chi bằng nữ long cát quá rõ ràng ngọc đế đức hạnh chỉ cần hắn việc đã quyết định tình cái kia thì nhất định phải làm được. làm không được. hắn sẽ một mực làm. chỉ cần hắn muốn giết người. vậy liền nhất định muốn giết chết. giết không được. hắn sẽ một mực giết. lạc phi cười đập vỗ tay của nàng. sợ cái gì. hắn lại không thể tự mình đến. phái điểm quân tôm tướng tôm đến có làm được cái gì. con rồng này thì giữ lấy làm sủng vật. vừa vặn cảnh cáo những người khác. Nga hoàng khí phun ra một ngụm máu. Lấn long quá đáng. ngươi không muốn lấn long quá đáng. ta là long. không phải ngươi nuôi chó. lạc phi khinh thường liếc mắt. ta con chó này là thánh cầu. ngươi cho rằng ngươi có tư cách làm sủng vật của ta. sai là làm hùng miêu sủng vật. nga hoàng mắt tối sầm lại. quang vinh tức đến ngất đi. hùng miêu cười không ngậm mồm vào được. Chạy tới đầu to ra sức cỏ lấy lạc phi chân. chủ nhân đối ta quá tốt rồi. vậy mà ném đầu rồng đến cho ta làm sủng vật. về sau đi ra ngoài. ta cũng là hùng miêu nhất tộc lớn nhất tỉnh t ử đồ nhi, ngươi không phải có p h ư ợ c long tác. mượn sư phụ dùng một chút thôi. đối mặt lạc phi yêu cầu. long cát cười khổ lấy ra p h ư ợ c long tác. cho long vương mang tới một cái lồng. ngao hoàng thúc thúc, không phải ta muốn làm như vậy, là sư p h ụ yêu cầu, ai để ngươi đuôi mù, tới giết sư p h ụ đâu, chỉ cần sư p h ụ không giết ngươi, vẫn là ngoan ngoãn đi theo hùng miêu đi, p h ư ợ t long tác dưới, ngao hoàng lần nữa giúp nhỏ hình thể, biến chỉ có dài hơn hai mét, hùng miêu đắc ý kéo lấy nó, tiền viện hậu viện khắp nơi tản bộ, Doa đến linh hạt linh l ụ c chạy loạn khắp nơi, coi như n g a hoàng bị áp chế pháp lực, có thể nó vẫn là một con rồng, tùy tiện tản ra long uy, thì hoàng sợ cho chúng nó hồn phi phách tán. An trí xong n g a hoàng về sau, lạc phi đột nhiên nhớ tới một việc, tử nha rất lâu không có tới, hắn hiện tại thế nào, chính mình thay thế hắn phong thần. không biết đối khương tử nha có ảnh hưởng hay không lạc phi đột nhiên có chút áy náy lo lắng hại cái này đ ệ tử long cát không vui nhích miệng hắn đã đi tây kỳ hừ lại một cái không có lương tâm tại long cát trong mắt khương tử nha cũng là phản đồ liền thư viện đều không trở về một lần muốn không phải sư phụ hắn một thân rách dưới tính là gì luyện khí sĩ hừ phản đồ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 dù sao ta xứng đáng hắn muốn là khương tử nha còn tại triều ca lạc phi còn có chút ngượng ngùng đã hắn đi đó chính là hắn mệnh cầm thư viện nhiều như vậy chỗ tốt cũng nên hồi báo thư viện buổi tối thông lệ xoa bóp thời điểm lạc phi đột nhiên nhớ tới một việc long cát ngươi có hay không thấy qua ruột à long cát suy nghĩ một chút nói ra quỷ có à tiện tay thì diệt, âm dương lưỡng cách, bọn họ không nên lưu ở nhân gian, tam giới vận hành có thứ tự, ngưng lại nhân gian r u ộ n hồn, toàn đều thuộc về đáng chết đào p h ạ m luyện khí sĩ nhìn thấy bọn họ, hoặc là tiện tay diệt, hoặc là luyện hóa thành hoàng cân lực sĩ h i ể u mệnh, làm tam giới trật tự bảo trì người, thiên đình công chúa long cát tự nhiên gặp r u ộ n thì giết, đương nhiên Nàng cũng có không xuống tay được thời điểm, đúng rồi. Sư phụ, có tên tiểu ruột đầu thật đáng thương, người ta không có nhẫn tâm đồng thủ, cái kia ruột kêu tinh vệ, nguyên lai là tinh vệ lấp biển, lạc phi bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt lói lên sốt u ruột ánh mắt, tinh vệ vốn là viêm đế c h i nữ, tên là nữ hoa, ngoài ý muốn chết đ u ố i đông hải, không cam tâm chuyển thế nữ hoa, hóa thân thành tinh vệ đ i ể u mỗi ngày n g ậ m lấy tảng đá hướng đông hải bên trong ném, nghiêm chỉnh mà nói nàng là một cái dược, làm trái quy tắc lưu ở nhân gian dược. Luyện khí sĩ nhóm đều rất đáng thương nàng, không đành lòng đ ồ n g thủ giết nàng, tùy tiện nàng ngày qua ngày tại n g ậ m lấy tảng đá lấp biển, hỏi rõ ràng tinh vệ vị trí về sau, lạc phi rốt cuộc có chủ ý. liền để cái này tiểu nha đầu phụ trách phong thần tốt, nàng p l a thích lớp biển làm việc, kiến tạo phong thần đài khẳng định không có vấn đề, như thế siêng năng chịu làm tiểu ruột đầu, thực sự quá khó tìm. sáng ngày thứ hai, lạc phi thế thân lần nữa đi ra ngoài, đi vào đông hải chi tân, nhìn qua mênh mông đông hải, lạc phi nhìn không được biểu lộ cảm xúc, a, đại hải. ngươi tất cả đều là nước, tinh v ệ tinh v ệ đúng vào lúc này, đỉnh đầu bay qua một con chim, càng không ngừng kêu to, lạc phi hướng về phía tinh v ệ điểu hô lên, tinh v ệ tiểu tinh v ệ xuống tới có lời nói, tinh v ệ sườn sốt một chút, cẩn thận chậm lại, ngươi hô người ta làm gì à? người ta còn muốn lấp biển đâu, nàng cũng là một cái tiểu dược, Tùy tiện đến c á c h luyện khí sĩ thì có thể giải quyết nàng. nhìn qua cưới thực thiết thú lạc phi. Nàng không dám đắc tội. hung áp như thế người. nhất định không phải người tốt. không biết bị r á n lên người xấu nhãn h i ể u lạc phi. bắt đầu lừa dối lên tinh vệ. tiểu muội muội. cho ngươi một c á c h thành thần cơ hội. ngươi nguyện ý không. nguyện ý. nguyện ý. tinh vệ liều mạng gật c á c h đầu nhỏ. Kích động đáp ứng nhưng là sau một khắc nàng bỗng nhiên bình tĩnh lại thành thần chuyện tốt như vậy làm sao lại vô duyên vô cớ rơi xuống trên đầu mình thành thần đây chính là thành thần a đối với ruột tới nói cái kia chính là một bước lên trời đối với hậu thế người bình thường tới nói cái kia chính là trở thành nhân viên công vụ tổ phần đều b ư ớ c lên khói xanh tên lừa đảo gia hỏa này nhất định là tên lừa đảo. đinh, tinh vệ mắng ngươi là tên lừa đảo. bất lương sư giá trị sáu trăm sáu mươi sáu. lạc phi một mặt im lặng nhìn qua tinh vệ. ta không có lừa ngươi. thật có thể giúp ngươi thành thần. tinh vệ cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm về đến. hờ, ngươi là ai. dựa vào cái gì có thể khiến người ta thành thần. chẳng lẽ hắn là cái nào đại năng. cùng ngọc đế có gia tình, hắn cưới thực thiết thú thật hung a, thấy thế nào đều không giống như là người tốt, chẳng lẽ hắn muốn g ặ p người nhà trở về, luyện chế thành khôi lỗi, nghĩ đến đây, tinh về lặng lẽ hướng về sau bay điểm, kéo dài cùng lạc phi khoảng cách, lạc phi giờ khóc giờ cười nhìn qua nàng, ta là triều ca hồng hoang thư viện lạc vô trần, đến mức lửa ngươi sao, triều ca hồng hoang thư viện, tinh về hoạt động lấy cánh nhỏ, ra sức lắc đầu, chưa nghe nói qua, ngươi sẽ không g ặ p n g ư ờ i đi, ngươi có cái gì đồ đ ệ a, nâng lên đồ đ ệ lạc phi lập tức khoe khoang lên, đồ đ ệ của ta có thể nhiều, hoàng long chân nhân nghe qua sao, ngọc đỉnh chân nhân nghe qua sao, đúng, còn có long c á t công chúa, ngọc thư cung thập nhị kim tiên, đây chính là hồng hoang đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, có thể thu bọn họ làm đệ tử, đầy đủ đã chứng minh thư viện thực lực, ngay tại lạc phi dương dương đắc ý bên trong, tinh về lặng lẽ lại hướng về sau mặt thối lui. Nàng đương nhiên biết hoàng long chân nhân cùng ngọc đỉnh chân nhân đại danh, cũng biết bọn họ là nguyên thủy thánh nhân đệ tử, bọn họ làm sao có thể lại bái tại sách dưới cửa viện đâu, còn có long cát công chúa, đây chính là thiên đình công chúa làm sao có thể bái người bình thường vi sư tên lừa đảo đại lừa gạt thật to tên lừa đảo tinh về vỗ vỗ cánh nhỏ quay người thì chuồn mất người ta còn có việc đi thôi gâu gâu gâu sau lưng truyền đến một trận chó sùa một áp lực đáng sợ truyền đến tinh về toàn thân cứng đờ một đầu cắm xuống dưới lạc phi bắt lại nàng nhét vào trong túi, hờ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nhất định phải ép ca ra đại chiêu, cứu mạng, cứu mạng a, có người lừa bán tiểu hài tử a, tinh v ề tại trong túi loạn x é o lên không ngừng, kém chút tức điên lạc phi cái mũi, cướp lệch ra tiểu hài tử, tiểu hoa nhi này quên mình bây giờ là cái gì chưa, chim, một con chim, nói lừa bán chim nhỏ còn tạm được, thành thật một chút, lại gọi ta liền lấy ngươi nuôi gấu mèo, có nghe hay không, hùng miêu liếm môi một cái, rất là khinh thường lắc đầu, nhỏ như vậy phá chim, ta mới không ăn đâu, suy nghĩ một chút hùng miêu miệng to như chậu máu, tinh vệ bị hù cũng không dám nữa vô, nó thương tâm chảy nước mắt, bi ai vận mệnh của mình thảm như vậy, đều thành ruột còn muốn không may, Chẳng lẽ mình cũng là vườn xui xẻo sao. q u a càng nghĩ tinh về càng thương tâm. Gào khóc lên. khóc mệt về sau. chầm rãi ngủ thiếp đi. Lạc phi cuối cùng thở dài một hơi. thúc giục hùng miêu nhanh điểm trở về. c á c h này muốn là trên nửa đường lại khóc lên. người không biết thật sự coi chính mình cướp l ệ ra hoa hoa. về tới thư viện về sau. Lạc phi đem tinh về để lên bàn. giật mình tỉnh lại tinh vệ, mơ mơ màng màng nhìn qua bốn phía. đây là nơi nào a. nơi này là triều ca hồng hoang thư viện. một thanh âm dọa đến nó hoàn toàn thanh tỉnh lại, sợ hướng về bốn phía nhìn lại. nguyên lai、like、đây là cái kia một người rất xấu nhà. xong đời rồi. đúng vào lúc này, hùng miêu b u lại, hiếu kỳ đánh giá tinh vệ, tinh vệ dọa đến cánh nhỏ ôm lấy đầu. người ta rất gầy người ta không có thịt người ta không thể ăn lạc phi một mặt buồn cười chọc chọc nó tiểu đông tây không ai ăn ngươi nhanh điểm đi ra tinh về cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra một mặt hơi sợ nhìn qua lạc phi ngươi ngươi thật không ăn ta ngươi chính là một cái r i ư ờ n ăn ngươi làm gì muốn ăn cũng ăn nó theo lạc phi ngón tay Tinh vệ quay đầu nhìn sang, phù phù, nó trực tiếp gục xuống, bị hù, má nha, long, lại là long, nhìn lấy nhìn rất quen mắt a, đây không phải đông hải cái k i a người nào, đúng, đông hải lão long vương a, Tinh vệ lập tức biến thành hiếu kỳ bào bào, bay qua kêu l à lão long vương, lão long vương, ngươi làm sao ở chỗ này a, Lão long vương tại đông hải hiện thân lúc, cưới mây đạp gió, uy phong bát diện, tinh vệ nhìn c á i kia hâm mộ à. hận không thể đi qua hô ba ba, người ta muốn là long tốt bao nhiêu à. rất nhanh liền có thể đem đông hải lấp đầy, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, b ắ t đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thình thế duyên ninh, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không năm, chương một trăm hai mươi một tinh vệ tham dự phong thần, lão long vương cũng là ngươi kêu, muốn là tại đông hải, bản long vương một bàn tay quạt chết ngươi, ngao hoàng t h ở phì phò nhắm mắt lại, không để ý tinh vệ, hùng miêu nhích miệng cười một tiếng, một thanh kéo lấy vượt long tác, Bắt đầu thường ngày chuồn mất long, tinh vệ giật mình kêu lên. Uy, nó là đông hải long vương, ngươi không thể giết nó a. thiên đình sẽ tức giận, tinh vệ coi như lại tiểu, cũng biết long vương là thiên đình bổ nhiệm. Nếu ai dám giết long vương, nhất định sẽ bị thiên đình truy nã. Lạc phi cười ha hà giải thích nói, tiểu tinh vệ, hùng miêu tải chuồn mất long, không phải muốn giết nó, Chuồn mất long, người ta chỉ nghe qua sắt chó, chưa từng nghe qua chuồn mất long a. Tinh vệ mà nói thật sâu kích thích lão long vương, hận không thể đào hố đem chính mình t r ô n Xỉ nhục, thực sự quá xỉ nhục, cái này thô lỗ không chịu nổi thực thiết thú, vậy mà cầm bản long vương làm chó lưu, cho chút mặt mũi được sao, tốt xấu ta cũng là long vương, long vương a. Tinh vệ một mặt tò mò đi theo hùng miêu đằng sau, nhìn lấy nó ngẩng đầu lớn ngực sắt sồng đi dạo chơi, đi nhanh, một chân đi qua, đi chậm, một chân đi qua, không nhanh không chậm, vẫn là một chân đi qua. Tinh vệ nhìn hãi hùng khiếp vía, tranh thủ thời gian bay trở về lạc phi bên cạnh, quá hung tàn, người ta rất sợ đó. Lạc phi nhìn qua tinh vệ hiện tại bộ dáng, có chút bất mãn ý nói, tinh vệ, ngươi có thể khôi phục nguyên hình sao, ngươi muốn làm gì, ngươi sẽ không muốn luyện trí khôi lỗi a, ngươi sẽ không muốn luyện trí đồ chơi a, a, người ta mệnh thật khổ a, tinh vệ lần nữa khóc lớn lên, nhao nhao lạc phi đầu đều muốn nổ, ngừng ngừng, ta cần ngươi khôi phục âm hồn trạng thái, giúp ta làm sự kiện, cũng có thể để ngươi thành thần, Tinh vệ lập tức đình chỉ tiếng khóc. Thật có thể thành thần. ngươi cũng không phải ngọc đế. s a o có thể giúp người ta thành thần a. Có thể phong thần chỉ có ngọc đế. những người khác không có cách nào làm đến sự kiện này. Coi như thánh nhân cũng không được. Hắn cũng là một người thư sinh. s a o có thể phong thần đâu. Lạc phi vung tay lên phong kín cửa sân. Phong thần đại kiếp ngươi biết không. phong thần bảng nghe nói qua sao, tinh v ề ra sức nhẹ gật đầu, nghe qua, nghe qua, không phải liền là thiên đình thiếu người để phong thần nha, đáng tiếc không thể phong r u y ệ t a, nghe sau chuyện này, tinh v ề không ít tìm người nghe ngóng, kết quả chính là phong thần không có r u y ệ t sự tình, nó cũng không cần trông cậy vào, biết liền tốt, lạc phi tiểu giải thích rõ, không sai, phong thần không thể phong duyệt nhưng là chủ trì kiến tạo phong thần đài d ẫ n đạo âm hồn nhập bảng người nhất định phải là duyệt tinh vệ lập tức mở to hai mắt nhìn thật thế nhưng là phong thần bảng tại nguyên thủy thánh nhân cái kia ngươi lại không làm chủ được a tiểu cô nương không có chút nào ngốc đã sớm hỏi thăm rõ ràng phong thần bảng sự tình lạc phi càng thêm vui vẻ lôi kéo nàng vào trong nhà Nàng càng rõ ràng càng tốt, bớt được bản thân lãng phí miệng lưới, vào trong nhà về sau. Lạc phi muốn nàng phát cái lời thề. chuyện kế tiếp, ngươi nhất định phải thề, sẽ không trước bất kỳ ai tiết lộ. nhìn đến lạc phi chỉnh trọng như vậy, tinh v ề rất nhanh thề, ta tinh v ề thề, tuyệt không tiết lộ chuyện kế tiếp, nếu không hồn phi phách tán, khi nàng phát xong thề về sau, trước mắt đột nhiên xuất hiện một chương bảng, chính diện ba chữ to, phong thần bảng, tinh vệ tròng mắt kém chút chừng đi ra, làm sao có thể, cái này làm sao có thể trong tay ngươi, hồng hoang trên dưới đều biết, phong thần bảng tại nguyên thủy thiên tôn trong tay, ai có thể theo thánh nhân trong tay trộm được phong thần bảng, cái này không phải là giả chứ, lạc phi vẻ mặt đắc ý chọc chọc tinh vệ, hiện ra ngươi nguyên hình, vào xem chẳng phải sẽ b i ế t tinh về cắn răng một cái, từ bỏ thân chim, hóa làm một cái đáng yêu tiểu r ư ờ n đầu, bao bao đầu, mắt to, tiểu chân ngắn, muốn nhiều đáng yêu có bao nhiêu đáng yêu, bay vào phong thần bảng bên trong, nàng rất nhanh liền thấy rõ ràng bên trong hư thực, ba trăm sáu mươi vị phong thần vị trí, rõ ràng còn tại đó, cái này b ả n g là thật, tinh về kích động nhìn lấy những cái kia thần vị, tìm kiếm thích hợp vị trí của mình. Hồng loan tinh, cái này không t ệ nha, người ta rất thích, đào hoa tinh, ừ, người ta cũng ra thích, thái âm tinh tốt hướng càng cao cấp a, đáng tiếc quá lạnh, cao nhất cái này gọi tam giới thủ lĩnh tám bộ ba trăm sáu mươi năm thanh phúc chính thần, oa, dài như vậy tên. nghe thì hảo lời hại. muốn không. người ta thì chọn c á c h này rồi. tinh vệ xấu hổ tộc tộc bay ra ngoài. người ta muốn làm thần. người ta muốn làm thần. x u ỵ t đừng h ô đừng h ô khiến người ta nghe được. ngươi liền r ụ t đều không làm được. lạc phi chột giả quan sát cửa sổ. e sợ cho có người đang trộm nghe. tinh vệ lập tức phản ứng lại. Tranh thủ thời gian bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, ra sức gật đầu, phong thần bảng sự tình muốn là truyền đi, nguyên thủy thánh nhân nhất định sẽ tới đoạt, thuận tay liền đem chính mình tiêu diệt, sự kiện này nhất định muốn giữ bí mật, song phương ăn nhịp với nhau, rất nhanh liền đã đạt thành hợp tác, thời cơ chín mùi về sau, tinh về phụ trách đúc tạo phong thần đài, sau đó dẫn đạo thần hồn nhập bảng, đến mức cái thứ nhất thần vị, liền để cho nàng. Long cát sau khi trở về, phát hiện đại s ả n h phía sau cửa trốn tránh một tên tiểu r ư ờ n đầu. Sư phụ, cái kia tên tiểu r ư ờ n đầu là ai a. Lạc phi nở n ụ cười khổ. Tinh vệ. Nàng cũng là tinh vệ. Không có cách nào lại biến về đi. Phốc, thật là đần. Long cát bị chọc cười. Oa, vì cái gì người ta biến không trở về. vì cái gì, q u a xui xẻo tinh vệ, khôi phục giường thân về sau, rốt cuộc không có cách nào biến thành tinh vệ điều, giữa ban ngày nàng cũng chỉ có thể trốn ở trong phòng, không dám ra tới gặp người, l o n g cát vung tay lên, một kiện lụa mỏng bay qua, gắn vào tinh vệ trên thân, đần tinh vệ, đưa ngươi một món pháp bảo hộ linh áo, không lại dùng sợ dương khí, trong nháy mắt nàng mặc vào một kiện xinh đẹp váy công chúa, vui vẻ xoay lên vòng, h ì h ì cám ơn long cát tỉ tỉ, tinh vệ vui vẻ bay tới, rơi vào long cát đầu vai, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người nàng, một điểm thương tổn đều không có, không h ổ là thiên đế chi nữ, pháp bảo cái kia nhiều a, p h ư ợ c long tác, khon long tác, buộc yêu tác, vèn vèn một đầu tác, nàng thì mang theo mười mấy đầu đi ra, có thể làm bán buôn, thiên đình tuy nhiên danh tiếng không vang, không bằng tam thanh thánh nhân, đồ tốt lại vượt xa bọn họ, nguyên nhân rất đơn giản, tu vi không đủ số, toàn bộ nhờ pháp bảo chống đỡ, ngọc đế tu vi kém một bậc, vi bảo chỉ địa vị, chỉ có thể liều mạng luyện chế pháp bảo, đánh không lại thánh nhân không quan hệ nhưng là đánh thánh nhân trở xuống đánh một cái chuồn chớ đừng nói chi là nàng và tam tiêu tiên tử bán tranh càng là phát một số lớn tiền của phi nghĩa hiện tại thư viện có thể nói là kim bích huy hoàng một bộ phú quý khí sống như cửa hàng chính là ngọc thạch khảm chính là tử kim treo càng là giả minh châu thì liền uống trà cách ly ăn cơm chém dĩa, hết thảy đổi thành linh n g ọ c tài liệu, tóm lại làm sao xa xỉ làm sao tới, hoàn toàn là dựa theo long cát công chúa phẩm vị, tham chiếu thiên đình phối trí, sửa chữa ra hiệu quả, không biết tiến đến, khẳng định coi là đi lầm đường, tiến vào thiên đình linh tiêu b ả o điện, nhìn lấy tinh v ề vui vẻ bay đến đằng sau chơi, long cát một mặt cổ quái nhìn qua lạc phi,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 đang uống trà lạc phi, thiếu chút nữa một miệng phun ra tới, nhà đầu này cái gì thời điểm học được ven, quỷ, nàng là duyệt a, ta làm sao thích nàng, long cát liếc mắt, thôi đi, ngươi không phải luyện c á c h nữ hoa hoa hoa, lại thêm một c á c h tinh vệ hoa hoa cũng không kỳ quái a, lạc phi t r ộ t dạ miệng g i y không giống nhau, đó là nữ hoa muốn giết ta a, ta tức giận làm, xem ra cần phải đem nữ hoa hoa hoa h ả o h ả o thu về, không phải vậy một ngày nào đó bị nàng cho tai họa, vừa nhắc tới nữ hoa, long cát chỉ lo lắng dò hỏi, sư phụ, cái kia phượng h y quá khả nghi, c h ú n g ta cùng với nàng vậy mà theo ném, có thể theo b ắ t câu lô châu tới đại yêu, quả nhiên có có chút tài năng, liền xem như tam tiêu tiên tử cùng long cát lại tự phụ, cũng không dám lại cùng lần thứ h a i vạn nhất phượng h y thiết lập hạ b ấ y dập chờ lấy các nàng, vậy coi như thảm rồi, lạc phi đau đầu nhìn qua long cát, nàng đã đã thề, các ngươi cũng đừng trêu chọc nàng, náo lên tổn thương hòa khí a, hờ, ta cũng không tin, còn có chúng ta không t r a được người, nàng nhất định báo thân phận giả, long cát không phục đi hướng hậu viện, đi tìm đáng yêu tinh về chơi một ngày nào đó nàng sẽ tra ra phượng hy thân phận sáng ngày thứ hai lạc phi không nghĩ tới hai người tới phục hy cùng hiên viên vào cửa về sau cung chính đi một c á c h lễ để tử gặp qua tiên sinh ngồi đi hôm nay tìm ta có việc sao lạc phi liền hớp trà đều chẳng muốn dâng lên hỏi thăm về bọn họ ý đồ đến hai người này cùng phượng hy một dạng đều là trắng chiếm tiện nhi g hỗn đàn muốn không phải xem ở phượng hy trên mặt mũi liền môn đều không muốn để cho bọn họ tiến nhìn qua gục xuống bàn nằm ngáy o tinh vệ phục hy cùng hiên viên hai mặt nhìn nhau d ư ỡ n g duyệt tiên sinh cái gì thời điểm d ư ỡ n g duyệt không có nghe nữ hoa nói qua à. phục hy một mặt tò mò dò hỏi tiên sinh tên tiểu d ư ợ t đầu này làm sao ngủ ở đây cảm giác a không phải cần phải nuôi dưỡng ở âm huyệt bên trong sao lạc phi khoát tay áo nàng cũng là tinh vệ ta nhìn nàng đáng thương chứa chấp nàng không phải là các ngươi nghĩ dưỡng d ư ợ t thì ra là thế hiên viên gật đầu tán thành tiên sinh cao thượng đứa bé này vốn nên luôn hồi đáng tiếc chấp niệm quá sâu Hiên viên đã từng muốn muốn trợ giúp tinh về luôn hồi nhưng là bị nàng cự tuyệt không nghĩ tới lạc vô trần trọn thu lưu nàng ai chấp niệm quá sâu d u y t không ai nguyện ý nuôi phục hy đột nhiên kêu lên sợ hãi cái kia đó là cái gì thư viện cái gì thời điểm dưỡng long rồi hiên viên lúc này mới chú ý tới hùng miêu dưới mông ngồi đấy một cái long đây chính là long a làm sao lại bị thực thiết thú ngồi đấy. Lạc phi rất là không kiên nhẫn giải thích nói. đó là hùng miêu sủng vật. hai vị, các ngươi đến cùng có chuyện gì à hùng miêu sủng vật. phục hy cùng hiên viên toàn thân một cái giật mình. kém chút không có ngồi lật ra cái ghế. đã sớm nghe nữ khoa nói qua. lạc vô trần vô cùng sủng a cái kia thực thiết thú. còn đặt tên gọi hùng miêu. không nghĩ tới vậy mà sủng đến phân thượng này, bắt đầu dòng cho nó làm sủng vật, dựa vào, dạng này sủng vật có thể cho b ả n hoàng tới một cái sao, coi như phục hy cùng hiên viên kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy qua làm như vậy, đây chính là long a, đi ra ngoài cưới đầu rồng, hoặc là dùng long kéo xe, đây chính là vô cùng phong cảnh sự tình, nhìn đến lạc phi có chút không kiên nhẫn, phục khi tranh thủ thời gian hồi đáp tại hạ muốn bái tiên sinh vi sư không biết tiên sinh ý như thế nào loại này không có hiếu tâm đồ đệ có một cái phượng h i là đủ rồi lạc phi tự nhiên không muốn thu bọn họ làm đồ đệ đang chuẩn bị c ự tuyệt lúc phượng h i lanh lợi tiến đến a các ngươi cũng tại a oa đáng yêu như vậy tiểu ruột đầu nữ h oa nhìn đến tinh vệ về, về sau vui vẻ một tay lấy nàng bế lên, bị đánh thức tinh v ệ cái miệng nhỏ nhắn nhích lên, qua người ta buồn ngủ, người ta buồn ngủ, lạc phi kém chút cười ra tiếng, một mặt hài hước nhìn qua nữ hoa, nếu không có người tại chỗ, hắn nhất định bổ câu nói trước, thằng nhóc con muốn ăn sữa, ngươi thì cống hiến một cách đi, ai bảo thân hình của nàng như thế nổi bật đâu, Nữ hoa cười lấy ra một kiện đồ vật, thằng nhóc con, cái này cho ngươi, không ngủ được đi, đó là một viên ngưng tụ âm khí hạt c h â u đối với âm hồn có chỗ tốt cực lớn, tinh v ệ vui vẻ nhào tới, không ngủ, không ngủ, người ta hoạt, nữ hoa vung tay lên, hạt c h â u hóa thành một viên dây chuyền, treo ở tinh v ệ trên cổ, đợi đến tinh v ệ hấp thu xong cái khỏa hạt c h â u này, ít nhất có thể đạt tới thiên tiên tu vi, tinh vệ vui vẻ tại nữ hoa trong lòng bàn tay xoay tròn lấy, đùa nữ hoa khanh khách cười không ngừng, sớm biết tiểu ruột đầu đáng yêu như thế, nàng cũng cần phải dưỡng hai cái a, ai, thôi được rồi, thánh nhân đồng phủ sao có thể dưỡng ruột đâu, không phải nàng không muốn dưỡng, mà chính là thánh nhân mang theo khí tức, thiên nhiên khắc chế ruột hồn, không cần thận tiết lộ điểm ra đến, coi như lời hại hơn nữa dù cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. đùa tinh v ề một hồi, nữ hoa đồng d ạ n g thấy được hùng miêu dưới mông long, đường đường đông hải long vương làm sao trầm luôn đến tận đây. nữ hoa một mặt tò mò dò hỏi, sư phụ, làm sao nhiều đầu rồng, n g ư ờ i muốn ăn long can sao, ta còn muốn ăn phượng đảm, Lạc phi một mặt im lặng nhìn qua nàng, làm người muốn thiện lương, sao có thể i ế t lung tung sinh đâu. Nữ hoa khinh thường biếu môi, tam tiêu cùng long cát cũng không có thiếu hiếu chính hắn ăn ngon. cái gì hiếm là ăn cái gì, còn kém đi b ắ t câu lô châu trọn hàng, phục khi hướng về phía m ũ i m ũ i đưa mắt liếc ra ý qua một cái. chúng ta muốn bái tiên sinh vi sư, chỉ là tiên sinh giống như Nữ hoa lập tức minh bạch, học long cát ôm lấy lạc phi cánh tay. Sư phụ, sư phụ, bọn họ đều là đệ tử bằng hữu, ngươi thì nhận lấy bọn họ à nhìn đến nữ hoa bộ dáng này, phục h y cùng hiên viên tròng mắt kém chút chừng ra ngoài. đây là nữ hoa nương nương sao, thấy thế nào đều giống như cái nũng nịu tiểu cô nương, lạc vô trần đến cùng có bao nhiêu lời hại. đáng giá nàng dạng này bỏ qua mặt mũi sao, đối mặt nữ hoa hy sinh, lạc vô trần tự nhiên không tốt lại nói một chữ không, được thôi, quy củ c ố nhất định phải thề nghe theo ta phân phó, đã sớm biết quy củ phục hy cùng hiên viên, tranh thủ thời gian thề không cho lạc phi đổi ý cơ hội, thuận lợi thành thư viện đệ tử, nữ hoa vui vẻ giúp bọn hắn nói đến lời nói, sư phụ, Bọn họ muốn học tập đại đạo, ngươi sẽ dạy cho thôi. đại đạo, lại là hai c á c h muốn trở thành thánh. Lạc phi cười khổ thở dài một hơi. ta thật không có có thành thánh đại đạo. ngươi vì cái gì cũng không tin đâu. nữ hoa tranh thủ thời gian lắc đầu. không phải rồi. bọn họ đều là bắc câu lô châu quân chủ. muốn học tập đế hoàng chi đạo. vấn đề này có chút khó a. Tam hoàng đều không có thành thánh, nói rõ đế hoàng chi đạo trời sinh thì có thiếu hụt, bọn họ quá mức dựa vào công đức tín ngưỡng, không có một chút điểm thần thông, làm sao có thể thành thánh, lạc phi tranh thủ thời gian nhắc nhở lên bọn họ, phương thế giới này đế hoàng chi đạo, nhiều lắm là cũng chính là làm đến tam hoàng như thế, muốn thành thánh không có khả năng, hiên viên mặt mũi tràn đầy không cam lòng truy vấn, sư phụ, nếu như đế hoàng chuyển tu thần thông, có khả năng thành thánh sao, phục h y đồng dạng mở to hai mắt, chờ lấy lạc phi đáp án, nếu như lạc vô trần đều không có câu trả lời lời nói, ba người bọn hắn có thể chết tâm, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không năm, chương một trăm hai mươi ba nữ hoa châm ngoài vương mẫu, lại gặp phải vấn đề khó khăn, Lạc phi rất muốn nói không biết nhưng là có hải h ọ c đ á p côn lôn sơn danh tiếng do dự một chút hắn vẫn là cấp ra một đáp án tất cả thánh nhân đều là công đức thành thánh nhưng là bọn họ có hồng mông tử khí các ngươi có sao hiên viên cùng phục hy ra sức lắc đầu trong mắt tràn đầy đều là thất vọng không sai không có hồng mông tử khí bọn họ lấy cái gì thành thánh Lạc phi tiếp tục nói, nhưng là có một cái ngoại lệ, hồng quân. Hắn không phải dựa vào công đức thành thánh. Hồng quân như thế nào thành thánh là một điều bí ẩn. nhưng là tất cả mọi người xác định một việc. Long Hắn tranh bá lúc, Hắn còn không phải thánh nhân. Về sau Hắn trở thành hồng hoang thứ một cái thánh nhân. Lại thuận lợi hợp đạo, thành vì thiên đạo thánh nhân. Hắn là làm sao làm được. phục hy cùng hiên viên hai mắt phát sáng lên, kích động nhìn phía nữ thoa. Nếu như có người biết hồng quân bí mật, cái kia cũng chỉ có nữ thoa mấy cái thánh nhân. Nữ thoa nhíu mày, hồng quân rất có thể là thần thông chứng đạo, nhưng là ba ngàn đại đạo phá nát, đường này không thông a, không đúng, đường này còn có hy vọng, nữ thoa đột nhiên nhớ tới những cái kia gạo, trong lòng mãnh liệt nhảy một cái, Muốn là ăn được đầy đủ gạo, có phải hay không cũng có thể thần thông chứng đạo. nghĩ đến đây, nàng lập tức đổi giọng. sư phụ, trước đừng quản những thứ kia, n g à y sẽ dạy cho chúng ta đổ nhân kinh đi, phục khi cùng hiên viên theo phụ họa. không sai, chúng ta muốn học đổ nhân kinh, cái này quá bớt việc, lạc phi tự nhiên thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn, bắt đầu nói về đổ nhân kinh, nhân đạo miêu miêu, tiên đạo minh mung, thượng đạo nhạc hệ, tiên đạo thường tự cát, thượng đạo thường tự hung, cao thượng thanh linh mỹ, bi ca lãng vũ trụ, duy nguyện thiên đạo thành, không muốn nhân đạo nghèo, bắc đô tuyền miêu phủ, bên trong có vạn ruộng nhóm, nhưng muốn áp người tính toán, đoạn tuyệt nhân mạng môn, chư thiên khí đ ù n g đưa, ta đạo nhật hưng long, nghe nữ h o a nói lạc phi sẽ tam giáo kinh điển phục khi cùng hiên viên một mực nửa tin nửa ngờ chính tai nghe lạc phi nói q u a về sau bọn họ hoàn toàn phục cao nhân lạc vô trần tuyệt đối là cao nhân đinh phong hảo bội phục ngươi là cao nhân lương sư giá chỉ hai n g h n ba trăm ba mươi ba đinh công tôn kiếm bội phục ngươi là cao nhân lương sư giá chỉ ba sáu trăm sáu mươi sáu vắt cổ chày ra nước rốt cuộc nhổ lông, lạc phi một kích động, lại lưu hai người bọn họ ăn xong bữa cơm rau dưa, tự nhiên lại thu hoạch một đống lớn lương sư giá trị, về tới hỏa vân đồng về sau, nữ hoa mở miệng dò hỏi, các ngươi cảm thấy lạc vô trần là tô vi gì, thật là p h ạ m nhân sao, làm sao có thể, hiên viên cái thứ nhất lắc đầu, hắn giảng kinh thời điểm cùng thánh nhân đồng g i ả n g tuyệt đối không phải phàm nhân nữ hoa rất muốn phản bác hiên viên cuối cùng vẫn là nhìn xuống cũng không thể nói nữ vương ta để chứng minh lạc vô trần là phàm nhân đem hắn cắt một lần lại một lần a cái này muốn là truyền đi bên ngoài khẳng định hoài nghi nữ vương ta có vấn đề chính mình không cần cũng không thể d ạ n g này trà đạp a gặp duyệt lạc vô trần đến cùng là tu vi gì không dám ra tay thử nữ thoa, đột nhiên h a i mắt tỏa sáng, các ngươi nói ngao quảng làm sao bị giam tại thư viện a, phục hy rất khinh thường chỉ chỉ bầu trời, long cát tại thư viện, ngoại trừ phía trên vị kia, còn có ai có thể trông tẩy vào ngao quảng đi chiều ca a, mỗi c á c h long vương đều có địa bàn của mình, ngao quảng tại đông hải tiêu giao tự tại, không có việc gì tuyệt đối sẽ không chạy chiều ca đi, khả năng duy nhất, cũng là ngọc đế an bài, nữ hoa h a i mắt tỏa sáng. Nếu để cho thiên đình biết việc này, sẽ làm phản ứng gì. Thần nông hứng thú bừng bừng hô lên, thiên đình khẳng định sẽ phái ra cao nhân giết hắn. như thế ta thì có thể thu hồi thần nông đ ỉ n h thần nông chuyện khác một điểm không quan tâm, thì quan tâm chính mình thần long đ ỉ n h dù là lạc vu trần có bàn đào, có linh d ị c ó công pháp hết thầy không có quan hệ gì với hắn hắn chỉ cần thần nông đình không có cách thần nông đình là hắn bản mệnh pháp bảo mất đi nó liền không có nửa cách mạng nữ o a ra sức nhẹ gật đầu yên tâm ta sẽ giúp ngươi cầm lại thần nông đình đồng thời thăm dò phía dưới hắn hư thực không thăm dò l ạ phi cơ sở nàng là không dám đối l ạ phi ra tay bốn người thương thảo hoàn tất về sau nữ hoa nương nương ngồi lên thanh loan giá lâm thiên đình gặp vương mẫu nương nương làm hồng hoang không nhiều nữ tiên nữ hoa nương nương cùng vương mẫu nương nương quan hệ còn là rất không tệ gặp mặt liền lên chín ngàn năm bàn đào vẫn là một lần hai cái vương mẫu nương nương cười t r e o dẻo nói nữ hoa tì tì tìm hay không tìm đến cái kia lạc vô trần Có m u ố Nữ hay không ta n giúp đỡ à? Nữ nhi vậy mà bái lạc vô trần vi sư thực sự để vương mẫu nương nương khó xử không có nói khẳng định phải đắc tội nữ hoa nói lời nữ nhi khẳng định phải không cao hứng chỉ mong nữ hoa đã tìm được hắn nữ hoa sắc mặt cổ quái nhìn qua vương mẫu tìm được ta còn phát hiện một kiện chuyện thú vị cùng ngươi có quan hệ à? Vương mẫu nương nương ngây n g ẩ n cả người, không hiểu nữ thoa ý tứ, nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua lạc vô trần, càng cùng hắn không có một hào tiền quan hệ, tại sao có thể có cùng mình có quan hệ đâu. t ỷ t ỷ từ khi tới thiên đình, ta liền không có xuống giới, làm sao lại cùng ta có quan hệ đâu. đối mặt vương mẫu hỏi thăm, nữ thoa cười càng vui vẻ hơn, đương nhiên cùng ngươi có quan hệ ngươi liền muốn có dễ hiền à cái gì vương mẫu nương nương giật mình kêu lên hơn nửa ngày không có k ị c h phản ứng dễ hiền ta làm sao không biết sự kiện này tỉ tỉ ngươi nói rõ một chút à nữ hoa cố nín cười nói ra k h ủ k h ủ lon g cát cùng lạc vô trần tốt đều vào ở nhà hắn ngươi không biết sự kiện này vương mẫu nương nương sợ ngây người, ra sức lắc đầu, làm sao có thể, long cát không có nói cho ta biết a, long cát lần trước gửi thư nói là bái sư, làm sao biến thành tốt hơn rồi, điều đó không có khả năng a, nữ hoa một bộ quan tâm biểu lộ, muội muội, muốn không phải xem ở ngươi trên mặt mũi, ta thì diệt cái kia lạc vô trần, ngươi có thể được biết rõ ràng a, vương mẫu nương nương lòng người toàn loạn, là là, đa tạ tỉ tỉ quan tâm, số khổ nữ nhi a, ngươi sao có thể tìm phàm nhân đâu, càng số khổ chính là, gia hỏa này đắc tội nữ hoa a, ngươi đây là muốn thủ hoạt quả sao, gặm xong hai cây bàn đào, nữ hoa thỏa mãn đứng dậy cáo từ, muội muội, vậy ta đi về trước, đúng, còn có một việc a, giống như ngao hoàng bị con gái của ngươi bắt được. buộc trong sân. a, vương mẫu nương nương triệt để choáng váng. không biết nói cái gì cho phải. đây chính là thiên đình bổ nhiệm long vương a. nữ nhi sao có thể đồng thủ bắt hắn. cái này phiền toái. phu quân nhất định sẽ không bỏ qua nữ nhi. không được. đến giúp nữ nhi đánh cái hềm hộ. vương mẫu nương nương nhanh đi gặp ngọc hoàng đại đế. Đem trách n h i ệ m t o à n đến đẩy l ạ c vô trần trên đầu. Ngọc đế ầ u Ngọc đ vừa mới nữ hoa nương nương tới chơi nói một việc nga hoàng bị lạc vô trần bắt ngọc hoàng đại đế trong lòng hơi hồi hộp một chút lẽ nào lại như vậy lớn mật thư sinh dám bắt ta thiên đình người nhất định phải nghiêm trị từ khi truyền lệnh cho nga hoàng về sau một mực chưa lấy được hắn hồi phục ngọc hoàng đại đế còn tưởng rằng hắn vô năng không dám đi triều ca hành sự không nghĩ tới hắn không phải vô năng mà là phi thường vô năng lại bị người ta bắt lấy cái phế vật này quả thực vứt sạc h thiên đình mặt hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì là không năm chương một trăm hai mươi bốn phế vật sử dụng vẫn là z i t tốt vương mẫu nương nương rất nhanh có quyết đoán ngọc đế không bằng mượn kiện bảo vật cho nam cực tiên ông để hắn ra tay đi nam cực tiên ông vô duyên vô cớ hắn sẽ đi giết lạc vô trần sao ngọc hoàng đại đế suy tư nửa ngày do dự nói nếu như hắn không nguyện ý xuất thủ làm sao bây giờ dù sao hắn là thánh nhân đ ệ tử a vương mẫu nương nương nở nồ cười đơn giản ngọc đế có thể c h i ê u hắn đến thiên đình thăm dò một chút liền nói giúp nữ hoa nương nương xuất khí biện pháp tốt ngọc hoàng đại đế thỏa mãn cười lập tức khiến hoàng cân lực sĩ đi mời nam cực tiên ông ngọc đế cho mời nam cực tiên ông tự nhiên không dám thất lễ trước tiên chạy tới linh tiêu b ả o điện tiểu thần bái kiến ngọc đế ngọc đế nhiệt tình mời hắn ngồi xuống nam cực hôm qua nữ hoa nương đ ư ơ n g tới, lên án mạnh mẽ lạc vô trần, không biết ngươi có ý kiến gì không, lạc vô trần, có cái nhìn, đương nhiên là có cái nhìn, nam cực tiên ông không khách khí chút nào hạ thấp lên hắn, hờ, tên kia có tiên thiên linh căn bàn đào thụ, lừa p h ỉ n h ta ba vị sư để bái hắn làm thầy, khương tử nha lôi kéo hoàng long cùng ngọc đỉnh thêm vào hồng hoang thư viện, việc này làm thật to không ổn nguyên thủy thiên tôn ngoài miệng khó mà nói bọn họ là phản đồ tâm lý đã cho bọn hắn ghi lại một bút đ ệ t ử khác cũng không có khách khí như vậy sau lưng đều lớn mắng bọn hắn là xiên giáo phản đồ đặc biệt là hoàng long cùng ngọc đỉnh càng là trở thành mọi người phỉ nhổ đối tượng sư phụ tân tân khổ khổ chỉ đạo bọn họ tu luyện kết quả đổi lấy loại này báo đáp hai cái vong ăn phụ nghĩa hỗn đàn muốn không phải nguyên thủy thiên tôn không cho phép quảng thành t ử bọn người muốn thanh lý môn hồ diệt bọn hắn hai cái đến tại hồng hoang thư viện càng là thành xiên giáo c á c h đinh trong mắt muốn không phải nữ hoa nương nương để mắt tới hắn xiên giáo đ ệ tử đã sớm muốn đánh đến tận cửa đi đập thư viện của hắn chỉ là thư sinh có tài đức gì t h u ngọc thư cung môn nhân làm đệ tử nghe xong nam cực tiên ông giận dữ mắng mỏ về sau ngọc hoàng đại đế trong mắt toát ra sát khí tiên thiên linh căn bàn đào thụ làm sao lại rơi xuống hồng hoang thư viện long cát nhất định là long cát làm chuyện tốt nàng thích ăn bàn đào hạ giới lúc trộm đào bàn đào thụ kết quả tiện nghi lạc vô trần ầm Ngọc hoàng đại đế ra sức vỗ bàn một cái, lẽ nào lại như vậy, nam cực, kẻ này nhất định phải trừ rơi, không biết ngươi nguyện ý xuất thủ sao, nam cực tiên ông giật mình kêu lên, ta xuất thủ, hắn nhưng là lên nữ hoa nương nương sổ đen người, ta làm sao tốt xuất thủ, nữ hoa thế nhưng là có tên hẹp h ỏ i nữ nhân, ai dám đoạt đồ đạc của nàng, Coi như nàng muốn x i ế t người đều không được. ngọc đế lập tức chỉ rõ nói. nữ h o a đương đương hôm qua nói. nàng không tiện tại triều ca xuất thủ. một mực kéo đến bây giờ. ta cảm thấy ngươi xuất thủ thích hợp nhất. nữ h o a không tiện xuất thủ. nam cực tiên ông tâm lý tràn đầy đều là nghi vấn. muốn biết chuẩn xác nguyên nhân. vạn nhất ngọc đế không có làm rõ ràng. đây chính là hố chính mình. Loại sự tình này lại không thể đến hỏi nữ hoa, vậy tương đương tại đánh mặt của nàng, thật sự là phiền phức a. ngọc đế, ngày cũng rõ ràng nữ hoa nương nương tính cách, tiểu thần liền sợ sau đó nàng, đối mặt nam cực tiên ông lo lắng, ngọc đế vung tay lên, như vậy đi, ta đem tổ tiên kỳ cho ngươi mượn, nếu như nàng không cao hứng, ngươi thì cho nàng nhìn tổ tiên kỳ. thế nào, mỗi lần tổ chức bàn đào hội lúc, thiên đình đều sẽ treo lên tổ tiên kỳ, nhắc nhở vạn tiên tới tham gia. Nữ hoa tự nhiên nhận ra tổ tiên kỳ, minh bạch đây là thiên đình ý tứ, mà lại tổ tiên kỳ vẫn là một kiện tiên thiên phòng ngự linh bảo, mang lên nó an toàn cũng có bảo hộ. Nam cực tiên ông cười hít mắt đáp ứng, tạ ngọc đế mượn bảo bối. tiểu thần nhất định sẽ làm thỏa đáng việc này, mang theo tổ tiên kỳ, nam cực tiên ông hứng thú bừng bừng trở lại ngọc vư cung. việc này lớn, hắn phải cùng sư phụ hồi báo một chút, nghe chuyện đã xảy ra về sau, nguyên thủy thiên tôn nội tâm nhi g hoặc không thôi, nữ hoa làm sao lại không tiện xuất thủ, nữ nhân kia thế nhưng là không sợ trời, không sợ đất, coi như tại tử tiêu cung đều dám ra tay, Chỉ là ca tính là triều t í Nam cực, ngươi trước không cần vội vã đồng thủ, tìm ngươi ba vị sư để hỏi rõ tình huống, việc này tất có kỳ quặc, đúng, sư phụ, nam cực tiên ông tự nhiên tuân theo sư mệnh, Tranh thủ thời gian tiến đến nghe ngóng tình huống, một p h e n b ô n tẩu về sau, Hắn loáng thoáng có một cái khái niệm, thiên đình muốn giết lạc vô trần, căn bản không phải vì nữ hoa, mà chính là long cát công chúa cùng lạc vô trần đi rất gần, ngọc đế làm sao có thể cho phép này chuyện phát sinh, hận không thể lập tức chém lạc vô trần, nhưng là Hắn không tiện hạ giới, lại không có thích hợp thủ hạ, Cho nên mới mượn đao nên mượn n mới giết ư g ờ, i lại Trở ngọc hư cung cực căm tức suy bên trong. Nam cực tiên ông căm tức nói ra đế o á n n Hừ, g cũng quá đáng, vậy mà để cho ta vô duyên vô cớ đắc tội nữ hoa nương nương, quả nhiên bị chính mình đoán chúng, nguyên thủy thiên tôn cười lắc đầu, hắn dám cho ngươi tổ tiên kỳ, liền sẽ không lửa ngươi, chỉ là nguyên nhân chưa hẳn như thế, cái kia đ ổ nhi còn muốn, đối mặt nam cực tiên ông hỏi thăm, nguyên thủy thiên tôn ra sức gật đầu một cái, đương nhiên muốn làm, nhưng là ngươi đừng đi làm, tìm những người khác đi. Nam cực tiên ông một mặt kinh ngạc dò hỏi, những người khác, còn có ai có thể đi a, xin giáo hành sự luôn luôn trực tiếp, sư phụ lần này làm sao đùa nghịt lên thủ đoạn tới, không phải liền là giết cái thư sinh, có cần phải phiền toái như vậy sao nguyên thủy thiên tôn nhín s a n g nhín l ờ i nói ra một cái tên na cha nam cực tiên ông bừng tỉnh đại ngộ không sai phế vật sử dụng thối cũng thối chết hắn sư phụ cao minh na cha cũng là xiên giáo sỉ nhục bị nguyên thủy thiên tôn chấn áp tại trong lỗ lồn không phải nguyên thủy thiên tôn tâm ngoan mà là thật không thể thả hắn ra Nếu để cho Hắn xuất hiện tại ngọc h ư cung, có thể h ô n thối toàn bộ côn lôn sơn, ngọc h ư cung chẳng phải là trở thành hồng hoang trò cười, phàm là nguyên thủy thiên tôn tâm ngoan một điểm, liền xét diệt na cha, nguyên thủy thiên tôn ném ra một khối ngọc bài, đi nói cho na cha, bôi xấu hồng hoang thư viện, zit c h í t lạc vô trần, về sau có thể tại đông hải tiêu g i a o khoái hoạt, cũng chỉ có vô biên vô tận đông hải, mới có thể chứa đến phía dưới hắn cái kia mùi thối, vừa vặn đó là sư đ ệ địa bàn, liền để sư đ ệ đi đau đầu đi, bị trấn áp tại âm huyệt bên trong na cha, nghe nói có khôi phục cơ hội tự do, không chút do dự đáp ứng xuống, không phải liền là giết cái thư sinh, bôi xấu thư viện của hắn, bao t ả i tiểu gia ta trên thân, trong vòng một đêm, t r i ề u ca thành bên trong dòng sông tung bay đầy cá chết càng chết là những thứ này cá thối không ngửi được căn bản là không có cách dùng ăn đây là trên trời rơi xuống tai họ tại đại thương a t r i ề u ca b á c h tính ào ào đi vào bờ sông bên cạnh thắp hương cầu nguyện khẩn cầu thượng thiên pha thứ đại thương thì liền văn thái sư cùng tỷ can mấy người cũng đã bị kinh động ào ào đến xem xét tình huống nhìn qua cái kia tràn đầy cá chết, đại thương các thần tử sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, tại sao có thể như vậy, nhiều như vậy cá chết, liên miên bất tuyệt hơn trăm dặm, tuyệt đối không có khả năng là có người trộm đục, thật chẳng lẽ chính là đại vương hoa mắt hồ tai, lọt vào thiên khiển sao, thân là tiệt giáo đ ệ tử văn trọng, sắc mặt cũng khó nhìn tới cực điểm, cho dù có tu sĩ có thể làm được điểm này, cũng tuyệt đối sẽ không đi làm, vô cớ làm sát sinh linh, sẽ dẫn đến đạo tâm bất ổn, t ẩ u hỏa nhập ma, chẳng lẽ đại thương thật không cứu nổi sao, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không năm, chương một trăm hai mươi năm na tra ám sát lạc phi, thì tại chúng thần nhiên nghiên cứu nguyên nhân lúc, một thân ảnh đột nhiên theo chiều ca thành đường sông bên trong thoát ra, Hắn không có chút nào dừng lại, mang theo đầy người nước thẳng đến hồng hoang thư viện mà đi. Xung quanh dân chúng giật mình kêu lên, đang chuẩn bị chửi ầm lên lúc, trong mũi nghe thấy được một cố nồng đậm mùi thối, oa, n à y thối kinh thiên địa khiếp ruột thần, quả thực tựa như vạn năm hố phân vừa rõ ràng qua cơ sở, tất cả nghe thấy được mùi thối bách tính, đều không n g o ạ i lệ t h ố lên t h ố xuống, bọn họ hận không thể phải đi năm ăn cơm cùng một chỗ phun ra một số thân cành vàng lá ngọc các tiểu thư càng là mắt trợn trắng lên ngất đi thối thật sự là thối a cái thân ảnh này một đường vọt tới hồng hoang thư viện cửa không chút do dự xông vào oa đang uống trà lạc phi đồng d ạ n g không chút do dự phun ra ngay tại đắc ý gặm cây trúc hùng miêu theo ớt ra Thánh cầu tiểu bạch thảm hại hơn, mắt trợn trắng lên co quắp trên mặt đất, hôn mê bất t ỉ n h không có cách, ai bảo cái mũi của nó lớn nhất linh đâu, một mực đói b ụ n g lão long vương, nôn tất cả đều là nước trong, thì liền tiểu ruột đầu tinh vệ, cũng nôn lên từng ngụm âm khí, cái mũi này quả thực quá tuyệt, liền ruột đô chịu không được, lạc vô trần, tiểu g i a na cha tới lấy mạng chó của ngươi, n g ư ờ i tới chính là na cha, cầm thương đâm về phía lạc phi, c h ấ n áp, phong linh, tỏa hồn, tức hồn hền lạc phi, hạ liên tiếp mệnh lệnh, chân đạp phong hỏa luôn, bay ở giữa không trung na cha, đột nhiên toàn thân trầm xuống, nặng nề mà té lăn trên đất, từng đảo từng đảo cấm chế tùy theo mà đến, đem hắn t ầ n g t ầ n g bao k h ỏ a một điểm vị đều tỏa không ra tới. đi v ị nương theo lấy cái cuối cùng mệnh lệnh, lạc phi vô lực ngồi p h ị ệ t ở trên ghế, nghiệp c h ư ớ n g a, cái này là mình tạo nhiệt a, gài bấy trên người mình, sớm biết thúi như vậy, lúc trước thì không nên cho thân công báo nhiều như vậy mùi thối thuốc,、Oa. thúi chết, thúi chết,、Oa. tinh vệ gào khóc lên, đầy bàn lăn lộn, lan qua lăn lại, Lạc phi cười khổ cha nhìn lên hiện trường. bốn chữ, vô cùng thê thảm, hơn hai mươi c á c h linh hạt linh lục, vậy mà chết một nửa, còn lại một nửa cũng chỉ thừa nửa c á c h mạng, co quắp ở nơi đó không đứng dậy được, tính cách tốt khiết bọn họ, làm sao chịu được nặng như vậy v ì đ ả o Lạc phi tranh thủ thời gian đánh tới nước giếng, tới vào nó trên người chúng, cuối cùng bảo vệ một nửa linh hạt linh lục, thu hồi thi thể về sau, lạc phi cắn răng nghiến l ợ i chừng lấy na ra, nói đi, tại sao tới giết ta, không thể động đậy na ra, tâm lý âm thầm kêu khổ, đáng chết nam cực, không phải nói lạc vô trần không có tu vi, cái này gọi không có tu vi sao, đây rõ ràng là tu vi kinh thiên, nói sao làm vậy, một chiêu thì trấn áp chính mình, thua người không thua trận, Na cha đương nhiên sẽ không nhận sợ. họ lạc, vội vàng đem ta đem thả. nếu không tiểu ra ta không tha cho ngươi, lạc phi bị hắn tức giận cười. không nói đúng không, không quan hệ, ta sẽ để ngươi nói. trước nếm thử dùng lửa đốt tư vị đi, vừa nghe đến dùng lửa đốt, Na cha mặt mũi tràn đầy đều là k h i n h thường, hắn nhưng là dùng lửa cao thủ. phun ra đều là tam vị chân hỏa sao lại sợ lửa đến nhà ngươi cứ tới nhà tiểu g i a ta kêu một tiếng cũng là ngươi nuôi vô lại tiểu tử này cũng là một c á c h vô lại khó trách lý tính không muốn tiểu tử này thật sự là khí không cách nào a lạc phi cười lạnh vung tay lên h ừ ta còn không có ngươi thối như vậy nhi tử lửa đến Tiện tay lạc phi vung tay lên. Na cha thân thể đột nhiên nổi lên một tầng lửa. A. Na cha trước tiên phát ra kêu thảm. Trong mắt kém chút chừng đi ra. đau. thực sự quá đau. đám lửa này không những ở thiêu thân thể của hắn. đồng thời cũng tại thiêu hắn bản nguyên linh châu tử. coi như hắn nhục thân là liên hoa hóa thân. có thể gánh vác khủng bố như vậy h ỏ a d i ễ m nhưng là hắn bản nguyên gánh không được. ta sai rồi ta sai rồi van cầu ngươi nhanh trợ thủ a cái này sợ rồi lạc phi nhìn không được vui vẻ nói đi tại sao muốn giết ta na cha vẫn là chơi cái tâm nhãn không dám nói lời nói thật là thiên đình là thiên đình muốn giết ngươi a thiên đình lạc phi trong lòng kinh ngạc không thôi luôn cảm thấy không thích hợp thiên đình cùng na cha lại không có liên hệ làm sao lại mệnh lệnh hắn tới giết chính mình hắn nhưng là tứ hải long vương đối thủ một mất một còn thiên đình không có khả năng cùng hắn có liên hệ a tiểu tử này sẽ không ở nói láo a lạc phi lập tức giận hờ thiên đình làm sao lại cùng ngươi có liên hệ nói là ai để ngươi tới ngao là nữ hoa nương đ ư ơ n g là nữ hoa nương đ ư ơ n g Nàng khiến người ta truyền lệnh cho ta. Na cha thật là trung tâm. Lần nữa đem trách nhiệm s a o cho nữ hoa. không khéo chính là, nữ hoa cũng đang đi tiến đến. nghe được Na cha. nữ hoa cái kia tức g i ậ n a. hận không thể một bàn tay giết chết Na cha. cho tới bây giờ chỉ có nữ vương ta khiến người ta mang tiếng oan. không ai dám để nữ vương ta mang tiếng oan. cái này hỗn đ à n cũng dám oan uổng nữ vương ta. chính hoài nghi na cha nói láo lạc phi. nhìn đến nữ hoa đi vào một chút t ử vui vẻ. tiểu thám t ử ngươi đến nói cho ta biết. có phải hay không nữ hoa phái na cha giết ta sao. phượng hy ra sức lắc đầu. không có khả năng. nương nương muốn giết ngươi. làm sao lại để cho người khác xuất thủ. gia hỏa này đang nói láo. nghe được đáp án này, lạc phi hài lòng gật đầu, không sai, nàng nhỏ mọn như vậy người, nào có ở không an bài người khác, nữ hoa cái kia tức g i ậ n a, hận không thể từ phía sau bóp chết lạc phi, nữ vương ta hẹp hỏi sao, không phải liền là cắt ngươi một lần, lần thứ hai, đại khái hơn một vạn lần đi, đến mức giảng này sau lưng bôi nhỏ nữ vương ta sao, Na cha kinh hoàng chỉ trích lên nữ hoa. ngươi nói bậy, cũng là nương nương muốn giết lạc vô trần, thiên đình để cho ta xuất thủ. ngươi đến cùng là ai, lạc phi vui như điên, cố ý vạch trần nữ hoa thân phận. nàng là thiên xà tộc nữ vương. nữ hoa phái tới tiểu thám tử. ngươi còn không thành thật bàn giao. nữ hoa phái tới thám tử. Na cha kém chút hoài nghi lên nhân sinh. n g h ĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Nữ h o a phái tới thám tử. Lạc vô trần làm sao mà biết được. Chẳng lẽ nàng phản bội nữ h o a nương nương. đầu phục lạc vô trần. Na cha chưa từ bỏ ý định muốn ngoan cố chống lại đến cùng. ngươi có thể đi hỏi nữ h o a có phải hay không nàng tìm thiên đình. muốn cho thiên đình giết lạc vô trần. Nữ h o a lạnh như băng hồi đáp. ngươi là xiên giáo môn nhân. Thiên đình làm Sư a o dám liên n hế g ơ i đồng thủ. Sư phụ ta i ể u tử này ra giày. Ngươi lại thêm còn h cha mắt há hốc mồm mà nhìn qua nữ hoa. Hận không thể hai phi lạnh phụ ú t tốt trởn mắt tấm. ta lửa. lao Lạc lắc qua ra Ngươi Nà nữ cắn nàng hai cái. Lạc phi cười lạnh lắc đầu. Yên cười Sư cái. độc. đầu. c mà mồm có chơi rất hay băng hỏa cửa trọng thiên n à c h a ngọn lửa trên người lập tức dập tắt bao trùm lên một tầng hàn băng ngao đáng thương na cha chỉ cảm thấy toàn thân bị vô số cây kim đâm xuống đến đau khói mắt đều nứt ra không chờ hắn thích ứng giá xếp thấu xương mười giây ngắn ngủi về sau hàn băng lại hoán đổi thành liệt hỏa a ta nói ta nói là nguyên thủy lão đầu muốn giết ngươi ngao na cha triệt để hòng mất liều mạng bàn giao ra chân tướng hy vọng đổi lấy xử lý khoan dung cái này hỗn đàn rốt cuộc là ai làm sao lại đáng sợ như vậy hình phạt nữ h o a bị hù trái tim nhỏ bịt bịt nhảy loạn may mắn chính mình không có tự mình đồng thủ vạn nhất rơi xuống lạc vô trần trong tay hiện tại chịu khổ chính là mình cái này hỗn đàn quá đen nữ vương ta nhất định muốn cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận đi đông doanh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 có thể nói không thể nói hết thầy bàn giao đi ra đều là nữ khoa cái kia xấu bụng nữ h ố ngươi xúi r i ụ t những người khác ra tay a ta đều như vậy thảm rồi a ôm ôm ôm lại là nữ khoa lạc phi mặt đen lên nhìn về phía bên cạnh hung hăng khi dễ nữ khoa phái tới gián điệp x ú ố n h a đầu cái này còn có mặt mũi nói cái gì nữ khoa tâm lý cái kia tức giận a h Naja không thể đem、naja、kéo ra ngoài ra nuôi cũng h Thôi như vậy, chó ó Được c rồi. vậy, sẽ không ăn. Vẫn là ném tới U Minh Huyết Hải. ăn. Vẫn ném là tới U cảm ù n g Atula làm b、naja. thấy có chút ngượng ngùng. Nếu không phải mình hạ sát thủ, hắn cũng sẽ không như vậy thảm a. có thể là mình cũng không có biện pháp giúp hắn thoát thai hoán cốt a. Do dự một chút, lạc phi đột nhiên có một ý kiến hay. Na cha, ngươi là khương tử nha p h ổ tá tây kỳ phạt thương tiên phong, sau khi thành công có thể phong thần, tự nhiên thoát ly khổ h ả i Phong thần, tiến thiên đình, Na cha ánh mắt lập tức sáng lên, rốt cuộc thấy được hy vọng, không sai, tiểu gia ta có thể phong thần a, chỉ cần tiến thiên đình làm thần, liền có thể thoát thai hoán cốt, không còn có mùi thối, cứ như vậy, được thành công tẩy não na cha. nhân sinh chỉ thừa phía dưới một chuyện cuối cùng, đi tây kỳ, nữ hoa khiêng thường biếu môi, lời nhắc vạc h trần lạc phi, g i a hỏa này nói v ớ nói vẩn một hơi, đem na cha đều muốn lừa dối què, hắn là linh châu t ử c h u y ể n thế, thần hồn cùng liên hoa hóa thân k ế t hợp, làm sao có thể thoát thai hoán cốt tên lừa đảo đại lừa gạt đinh phượng khi mắng ngươi là đại lừa gạt bất lương sư giá trị ba n g h n ba trăm ba mươi ba d ư ỡ n g không quen nữ s á n điệp lạc phi lập tức cho nữ hoa phái một c â y sống phượng khi đem hắn đưa đến tây Kỳ đi nữ hoa há to miệng rất muốn nói một chữ không dựa vào cái gì Nữ vương ta dựa vào cái gì làm loại chuyện lặt vặt này, nhưng là suy nghĩ một chút chính mình giả mạo thân phận. Nàng mặt đen lên vung ra một cái dây lùa, cột na ra biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, nàng đã mang theo na ra xuất hiện tại vị trên nước, ném đồ bỏ đi một dạng đem hắn ném vào trong nước, rời đi thư viện về sau, cấm chế biến mất, na ra trên thân mùi thối lại tản đi ra. còn tốt nữ hoa động tác rất nhanh không phải vậy khẳng định phải nhiễm phải mùi thối đang câu cá khương tử nha mộng trên trời rơi xuống một người làm sao trong sông càng không ngừng nổi lên cá đến không chờ hắn kịp phản ứng một cố mùi thối đập vào mặt nôn khương tử nha một miệng nhiệt lưu theo mồm mà ra quỳ gối bờ sông ới lên ới xuống dựa vào đây là đập ra đáy sông thối nước bùn sao đúng vào lúc này một thanh âm ngạc nhiên hô lên sư thúc ngươi là khương tử nha sư thúc sao khương tử nha chật vật gật đầu đúng ta là oa không chờ hắn thấy rõ đối phương là ai mùi thối càng tăng thêm hắn thực sự gánh không được xoay người chạy ra hỏa này đến cùng là ai vì cái gì hô sư thúc ta sư thúc, sư thúc, đ ệ tử là thái ấp chân nhân môn hạ na cha, đuổi theo phía sau người chính là na cha, rất là vui vẻ tìm được khương tử nha, p h ù tá khương tử nha phạt thương, leo lên phong thần bảng, hắn liền có thể thoát ly thối biển, na cha, tương lai phạt thương quan tiên phong, khương tử nha tranh thủ thời gian ngăn chặn cái mũi, đánh giá na cha, tinh thần tiểu tử thật đẹp trai, bề ngoài cũng không kém, xác thực có tư cách làm quan tiên phong, chỉ là c á c h này mùi thối làm sao bây giờ, sư rơi rơi qq u y e t, ngươi c á c h mùi này, chẳng lẽ sư phụ cũng không có cách nào giải quyết sao, không đề cập tới sự kiện này còn tốt, nhấc lên na ra gào khóc lên, sư tổ không giúp đỡ, chỉ làm cho ta tự nghĩ biện pháp, ta mệnh thật khổ a, đ ắ n g chết nguyên thủy, chẳng những không giúp tiểu gia, còn đem tiểu gia c h ấ n áp tại trong âm huyệt, muốn không phải tiểu gia đánh không lại hắn, nhất định vặn phía dưới đầu của hắn làm cầu để đá, đồng mệnh tương liên dưới, khương tử nha nhìn không được đồng lòng chắc ẩ n sư phụ có lúc xác thực quá keo kiệt, nhìn xem thư viện tốt bao nhiêu, tiên sinh đồ vật tùy tiện cầm, ai. đáng tiếc chính mình thật xin lỗi sư p h ụ a, khương tử nha thở dài một hơi, sư dơ dơ qqi u y u y e t. ngươi cái dạng này không được, không bằng ngay tại kỳ sơn bên trong tu luyện, chờ đợi phạt thương a, na cha coi như có chút tự mình hiểu lấy, minh bạch, ta minh bạch, ta thì trong núi tu luyện, sẽ không nhiễu dân, thì hắn cái dạng này, giám xuất hiện tại dân gian, nhất định là người người kêu đánh, coi như tây kỳ phạt thương, cũng sẽ không mang lên h ắ n vẫn là thành thành thật thật tránh trong núi, chờ đợi thời cơ tham chiến đi. cứ như vậy, na cha tại kỳ sơn bên trong ẩm cư tu luyện, cũng không tiếp tục tham gia á m sát lạc vô trần sự tình. Nữ hoa sau khi trở về, tức dẫn truyền tin cho nguyên thủy thiên tôn, Đem n a r a s ự tình nói ra, các ngươi giết người thì giết người, tại sao muốn nói nữ vương ta là hậu trường hắc thủ, chẳng lẽ nữ vương ta cũng không cần mặt mũi, mặc cho các ngươi ngọc h ư cung bêu xấu sao, nguyên thủy thiên tôn kém chút không có tức ngất đi, hận không thể thanh lý môn hồ, diệt n a r a tên phế vật kia, bị bắt coi như xong, vậy mà nói vớ nói vẩn một hơi, đắc tội nữ hoa cách chia hẹp hỏi nữ nhân. cái phế vật này tại sao không đi chết đâu. không có cách. nguyên thủy thiên tôn chỉ có thể quy đầu hướng nữ hoa xin lỗi nói tốt. cam đoan sẽ không lại phát sinh loại sự tình này. giải quyết nữ hoa về sau. hắn đem nam cực tiên ông hô đi q u a nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. giết người thì giết người. tại sao muốn nói cho na ra thiên đình sự tình. n g h e nói Na cha sự tình về sau. Nam cực tiên ông hoảng sợ ra mồ hôi lạnh. đây chính là nữ hoa a. hồng hoang hẹp h ỏ i nhất nữ nhân. đắc tội nàng khẳng định không có một ngày tốt lành qua. Nam cực tiên ông tranh thủ thời gian quỳ xuống đất thỉnh tội. tất cả đều là để tử hành sự bất lực. mời sư phụ trách phạt. nguyên thủy thiên tôn không có truy cứu tiếp. Na cha thất bại. đến đón lấy làm sao bây giờ. thất bại không đáng sợ, đáng sợ là không dám tiếp tục thất bại. Nam cực tiên ông hung hăng cắn răng một cái. Sư phụ, đ ệ t ử tự mình tiến về hồng hoang thư viện giải quyết hắn, nhìn đến hắn như thế có thành ý, nguyên thủy thiên tôn hài lòng gật đầu, suy tư một chút, nguyên thủy thiên tôn phân phó nói, nhớ kỹ, đi không nên đồng thủ, trước bái hắn làm thầy thăm dò hư thực. Na cha chiến lược cũng không kém nhưng là bị lạc vô trần nhẹ nhóm c h ấ n áp nam cực tiên ông muốn là vừa đi thì xuất thủ làm không tốt cũng sẽ bước na cha theo gót nam cực tiên ông lính mệnh mà đi bay hướng c h i ề u ca hồng hoang thư viện hóa thân thành một cách trung niên đạo sĩ nam cực tiên ông đi vào thư viện cửa nhìn qua trong truyền thuyết câu đối nam cực tiên ông khinh thường lắc đầu Lạc vô trần thật muốn l ợ i hại như vậy, làm sao lại tại triều ca không có tiếng t â m gì. Hắn cần phải sớm liền trở thành thánh nhân, tại hồng hoang khai tôn g lập phái. Dạng này tên lừa đảo, thực sự nhiều lắm. Nam cực tiên ông khiêng thường đẩy ra cửa sân, đi vào trong thư viện, nhìn đến hết thầy, kém chút kinh điệu c á i c ầ m của hắn, nhàn dối nhàm chán lạc phi, đang ở trong sân cá nướng. một con chó, một cái thực thiết thú, chảy n g ụ m nước thủ ở nơi đó, cách đó không xa cái chốt lấy một đầu n g đ h o à i suy s ụ t thanh long, chính là đông hải long vương ngao hoàng, không c h u n g bay lên đáng yêu tiểu nữ dược, tại cái kia vui vẻ hô hào, hương hương, thơm quá, nữ d ư ợ t làm sao có thể người thấy được hương khí, nam cực tiên ông nhìn không được lắc đầu, đây là một tổ tên lừa đảo,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 phủi tay phía trên cho. Lạc phi bắt chuyện lên. không biết đảo hữu đến thư viện chuyện gì à. nam cực tiên ông đi một cách lễ. tại hạ nam thọ. đi ngang qua thư viện chuyên tới để thỉnh giáo. khó chịu. ta còn muốn khóc. lạc phi âm thầm đậu đen r a o m u ố n cái tên này. quyển sách viện hữu giáo vô loại. đảo hữu muốn học cái gì. nam cực tiên ông cao mày nghĩ nửa ngày. không biết nên làm sao mở miệng, tử nha sư để bọn hắn mò một đống pháp khí, chính mình cũng không thể mở miệng muốn pháp khí a, làm như vậy, khẳng định sẽ bị lạc vô trần oanh ra ngoài, tiên sinh chỗ sách h ọ c đắp côn l ô n sơn, chẳng lẽ có thánh nhân một dạng tuyệt h ọ c truyền thụ, đối mặt nam cực tiên ông yêu cầu, lạc phi âm thầm đề cao cảnh giác, na c h a vừa ám sát chính mình thất bại, c á c h này tới cái muốn thánh nhân tuyệt học, vạn nhất bọn họ là cùng một bọn, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Lạc phi cẩn thận hồi đáp, thánh nhân tuyệt học không thể nhẹ thụ, vẫn là nói điểm sự tình khác a, quả nhiên là tên lừa đảo, đinh, nam thọ mắng ngươi là tên lừa đảo, bất lương sư giá trị một nghìn chín trăm chín mươi chín, nam cực tiên ông âm thầm oán thầm lạc phi. chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, cho chuyện lên sự tình khác. tiên sinh, không biết ngài biết phong thần đại kiếp sao, đối với c á c h này thấy thế nào, lại một c á c h đến cửa gây chuyện, lạc phi mặt đen lên trở lại nói, thánh nhân phía dưới đều là con kiến hôi, phong thần đại kiếp, chẳng qua là bọn họ trò chơi mà thôi, nói vớ nói vẩn, biết phong thần nội tình nam cực tiên ông, càng thêm khinh bỉ lên lạc phi, rõ ràng là tam giáo tranh đoạt hồng hoang khí vận, làm sao biến thành trò chơi, có lấy chính mình để tử sinh mệnh cùng môn phái khí vận làm trò chơi sao, thật muốn như vậy làm, người nào còn nguyện ý theo dạng này sư phụ, nam cực tiên ông cố ý sách đưa ra một câu đố khó, tiên sinh, lần này đại kiếp, không biết c á c h nào một giáo chiến thắng đâu, thân là s i ê m giáo đệ tử, nam cực tiên ông đối với lần này đại kiếp một mực tâm lý hốt hoảng, không có cách, tiệt giáo thế nhưng là vạn tiên triều bái, có thể xưng hồng hoang để nhất giáo, s i ê m giáo trên danh nghĩa hàng thứ hai, nhưng là các đệ tử cộng lại, cũng liền mười mấy người, vạn nhất hai giáo đối lên, trận chiến này thật có thể đánh thắng sao, ngoại trừ nguyên thủy thiên tôn bên ngoài, tất cả xin giáo đ ệ tử đều đang lo lắng việc này. So với những người khác đến, nam cực tiên ông càng nhiều một c á c h lo lắng. Hắn nhưng là sớm tại thiên đình đăng ký người, vạn nhất lên bảng. vậy cũng quá oan. tại sao lại hỏi nhạy cảm như vậy vấn đề. Lạc phi cao mày hồi đáp, thiên đạo chống đỡ phương nào, tự nhiên phương nào chiến thắng, ngươi chỉ cần không cuốn vào đại kiếp. tự nhiên không việc gì. Nam cực tiên ông tức thiếu chút nữa nhảy dừng lên. chỉ lạc phi cái mũi mắng hắn là tên lừa đảo. cái này tính là gì đáp án. tùy tiện đầu đường tìm thầy bói. Cam đoan nói so với hắn càng xinh đẹp. Gặp duyệt. Hắn là làm sao lừa dối ba vị sư đệ. chẳng lẽ cũng là dựa vào pháp khí thu mua. Nam cực tiên ông càng nghĩ càng không đúng kình. nhẫn n ạ i tính tình tiếp tục thăm dò đi xuống tiên sinh vậy mà tại thư viện d ư ỡ n g long thực sự hiếm thấy a tất cả long tộc đều lên thiên đình danh sách sắc phong làm thần liền xem như thánh nhân cũng phải cho thiên đình mặt mũi từ bỏ tiếp tục d ư ỡ n g long cũng chỉ có tây phương giáo những cái kia không biết xấu hổ mới có thể lấy cớ trong giáo không người chết sống không thả những cái kia long ly mở Hùng hoang thư viện có tài đức gì, cũng dám giữ lại đông hải long vương làm sùng vật. Lạc phi lơ đính lắc đầu. đây không phải là ta nuôi long, mà chính là hùng miêu sùng vật. A cũng là cái kia thực thiết thú, thực thiết thú sùng vật. Nam cực tiên ông trợn tròn con mắt, không dám tin tưởng nhìn qua hùng miêu. gia hỏa này sẽ không cố ý lừa phỉnh ta a. một cái thực thiết thú làm sao có thể cầm long làm sủng vật nga hoàng lấy nó làm điểm tâm còn tạm được tiên sinh nói đùa thực thiết thú làm sao có thể đối mặt hắn ánh mắt hoài nghi hùng miêu hùng dũng oai về khí phách hiên ngang nắm lên dây thừng một chân đá vào long trên m ô n g nga hoàng chết lặng đứng lên phối hợp hùng miêu bắt đầu d ắ t sòng đi dạo cái kia động tác thuần thuộc thân mật vô gian phối hợp, đầy đủ đã chứng minh một việc, cái này long cũng là hùng miêu sùng vật, ùm ù t nam cực tiên ông ra sức nuốt nước miếng, còn có lời muốn nói, điên rồi, điên thật rồi, lạc vô trần dám bắt đông hải long vương, cho thực thiết thú làm sùng vật, hắn đến cùng lớn bao nhiêu tô vi, mới có thể để cho ngao hoàng như thế ngoan ngoán nhận mệnh, đổi thành đồng dạng long, cận kề cái chết cũng sẽ không thụ khuất nhục như vậy. Lạc phi một mặt buồn cười nhún vai. thấy được chưa? nó cũng là hùng miêu sủng vật. ta không có lửa ngươi. nam cực tiên ông trong đầu trống giống. không biết nên nói cái gì cho phải. hắn rất may mắn chính mình không có làm chuyện điên rồ. xông tới giết lạc vô trần. nếu không rất có thể cùng con rồng kia một dạng, bị hùng miêu nắm lưu. tên gọi tắt lưu người, nam cực tiên ông mặt giày mày giản tiếp tục hỏi, tiên sinh, t i ệ t giáo vạn tiên triều b á i chính là hồng hoang để nhất đại giáo, khẳng định sẽ thắng a, lại một cái t i ệ t giáo để tử, lạc phi làm sao đều nghĩ không ra, t i ệ t giáo có một cái gọi là nam thọ, đoán chừng là bị chuẩn để một miệng t ú i bắt đi, ba ngàn t i ệ t giáo môn nhân bên trong một cách đi, đây là phong thần đại kiếp. hết thảy đều là có khả năng. thông thiên thánh nhân không phải chiếu cố đ ệ tử. phong bế đồng phủ tu luyện. lạc phi lại lấy tính tình á m chỉ lên hắn. nam cực tiên ông trong lòng trong bụng nở hoa. đây là không coi trọng tiệt giáo a. nếu không lạc vô trần nhất định sẽ làm cho chính mình gối cao không lo. không cần nghĩ quá nhiều. xem r a sư p h ụ mưu đồ liền muốn thành công. Nam Cực tiên ông hướng về phía lạc phi hành một c á c h lễ, đa tạ tiên sinh chỉ giáo, tại hạ còn muốn hỏi một việc, tương lai tây phương giáo hội như thế nào, thân vì thiên đình đăng ký người. Nam Cực tiên ông tự nhiên muốn biết tương lai hồng hoang s u thế, muốn là bản môn xiên giáo thành vì đệ nhất đại giáo, tự nhiên vạn sự thuận lợi, chỉ là không biết vì cái gì, Nam cực tiên ông đối với tây phương giáo cực kỳ kiêng kỳ, chuẩn đề cùng tiếp dẫn cái kia hai cái không có không điểm mấu chốt hỗn đàn, không biết làm cho tây phương giáo phát triển tới trình độ nào. Lạc phi lộ ra cười khổ, phong thần đại kiếp, đến lời lớn nhất cũng là tây phương giáo, tam giáo nội loạn, không biết bao nhiêu luyện khí sĩ nản lòng thoái trí, đầu phục tây phương giáo, a. Nam cực tiên ông sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, tiên sinh, tam giáo coi như nội loạn, nhưng là phong thần đại kiếp sau tổng có thể hóa hảo, làm sao lại để tây phương giáo chiếm tiện nghi, lạc phi liếc mắt, vậy phải xem đánh thành bộ dáng gì, muốn là máu chảy thành thần, tử thương vô số, làm sao có thể hóa hảo, tây phương giáo tương lai chắc chắn thay thế tam giáo, Thành nhất tiên tin tức. Nhất Tuyệt mắt Tây Nghe được lạc Phi khẳng định không như định phải cho phụ. không Chim Phương chiếm ích Nam cực tiên ông cũng không ngồi yên nữa. Lớn nói nên ngựa núp đằng sau. Để Tây Phương giáo chiếm lợi ích to lớn. vì về vậy ve. đệ đại được đối Để Lạc giáo. giáo lợi to sư cực c sau. sẽ sau. bỏ ừm ơn lạc phi chỉ giáo về sau nam cực tiên ông vội vàng rời đi về côn lôn sơn cái gì lương sư giá trị đều không có nhận được lạc phi tâm lý cái kia lừa a lại là một cái trắng chiếm tiện nghi hiện tại người a còn có thể hay không vui sướng kết giao bằng hữu ca miệng đều muốn nói khô rồi ngươi dù sao cũng phải biểu t h ị một cách đi coi như không cảm tạ ca đưa chút lương sư giá trị cái kia mắng ca một trận đến điểm mất lương sư giá trị cũng được a lạc phi liếc mắt Đem nam cực tiên ông phủ lên sổ đen. đ ệ tử như vậy. Thư viện tuyệt đối không thu. Hồng hoang ta. Thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không năm. chương một trăm hai mươi tám nhân giáo tính kế. về tới ngọc h ư cung nam cực tiên ông. vội vàng đem lạc phi mà nói chuyển báo lên. sư phụ. hắn nói tây phương giáo sẽ thành hồng hoang để nhất đại giáo. việc này là có hay không. nguyên thủy thiên tôn sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, bấm ngón tay thôi toán lên đại thế. đáng tiếc thiên đạo một mảnh hỗn đ ồ n hắn cái gì đều đẩy coi không ra, không phải hắn không được, mà chính là bản thân hắn liền không quen dài thôi toán một đạo, tam thanh bên trong, a n hiểu nhất thôi toán chính là thái thượng lão quân. nguyên thủy thiên tôn lập tức có chủ ý, ngươi làm rất tốt. ngày mai tiếp tục đi thư viện thám thính tin tức, ta đi tìm ngươi sư bá thương lượng một chút, nguyên thủy thiên tôn rất nhanh giá lâm bát cảnh cung, cùng thái thượng lão quân uống trà nói chuyện phiếm, hai chén trà vào trong bụng, nguyên thủy thiên tôn rốt cuộc nói ra ý đồ đến, sư huyên, phong thần đại k i ế p về sau, ngươi cảm thấy c á c h nào một giáo sẽ trở thành hồng hoang để nhất đại giáo, thái thượng lão quân sưởng sốt một chút, bất động thanh sắc tiếp tục rót trà. sư đ ệ thật tốt hỏi cái này làm gì. chẳng lẽ hắn nghĩ ra được chính mình chống đỡ, để xiên giáo ngồi lên để nhất đại giáo vị trí. càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. thái thượng lão quân nhìn không được nhắc nhở. sư đ ệ hồng hoang đại kiếp còn chưa kết thúc, hưu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. nói cái này quá sớm một chút a. hai giáo tuy nhiên thỏa đàm đối phó t i ệ t giáo đại sự nhưng là thái thượng lão quân trong lòng cũng không nắm chắc đây chính là vạn tiên triều b á i hồng hoang chưa bao giờ đại khí tượng cũng không thể hai người bọn họ trực tiếp xuống tràng diệt đi t i ệ t giáo đ ệ tử a như thế coi như đánh thắng cũng cùng thua không có khác nhau nguyên thủy thiên tôn lập tức phản ứng lại sư huynh ngươi hiểu lầm là hồng hoang thư viện lạc vu trần nói, tương lai hồng hoang để nhất đại giáo là tây phương giáo, phong thần đại kiếp cũng là bọn hắn đến lời lớn nhất, luôn luôn mặt không thay đổi thái thượng lão quân, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc, cái này sao có thể, nhìn đến sư huyên giật mình bộ dáng, nguyên thủy thiên tôn càng thêm tâm lý không chắc, thì liền tinh thông nhất thôi toán đại sư huyên, Chẳng lẽ đều không thôi toán ra việc này sao, sư huynh. Chắc chắn một trăm phần trăm, là đ ệ t ử ta chính tai nghe lạc vô trần nói. Thái thượng lão quân nhíu mày, quái sự a. Hắn lại là căn cứ cái gì thôi toán ra. Lão sư đều chưa nói qua sự tình. Hắn như thế nào lại biết. Nếu như có người biết phong thần đại kiếp sau này chuẩn xác xu thế, người kia chỉ có thể là hồng quân. Hắn là thiên đạo thánh nhân, bản thân thế thiên hành đạo, coi như tình thế phát triển ra hiện biến hóa, Hắn cũng có thể lật tay thành mây trở tay thành mưa, đem sự tình đạo ngược, tựa như vu yêu đại kiếp trước đó. h ồ n g quân thì có kết thúc nói, vu yêu nên bị diệt, nhân t ộ c đại hưng. Lúc trước h ồ n g quân tiên đoán thời điểm, không có thánh người tin tưởng sự kiện này, một trăm ước vu yêu. một cái thống trị địa giới, một cái thống trị thiên giới, làm sao có thể sẽ cùng một chỗ diệt đi. nhân t ộ c tức thì bị vu yêu g i ế t đến kém chút tuyệt chủng. ở đâu ra đại hưng có thể nói, vu yêu đánh k h ố c liệt đến đâu, ít nhất cũng phải lưu lại mười ướp tám ướp, dễ dàng diệt đi nhân t ộ c khi đó, sáu đại thánh nhân đều coi là hồng quân đoán sai. kết quả vu yêu đại kiếp phát sinh về sau. tất cả mọi người mắt choáng váng một trăm ước vu yêu tại hiến một đại chiến một phương bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận một phương bày ra đại chu thiên tinh đấu đại trận hai cách đại trận đụng nhau sinh ra uy lực kinh khủng vậy mà vỡ nát kiến một đáng thương một trăm ước vu yêu tất cả đều chết tại hiến một trong thông đ ạ o nhân tộc dễ dàng thay thế vu yêu hai tộc trở thành dẫn đầu thế giới đằng sau muốn không phải nữ hoa nói hộ, vu yêu hai tộc bị rời đi b ắ t câu lô châu, khẳng định sẽ bị đuổi giết hầu như không còn. từ đó về sau, sáu đại thánh nhân đối hồng quân gọi là một cái bội phục, lần này phong thần đại kiếp, hồng quân nói chỉ là tây kỳ phạt thương, thay vào đó, cũng không có nói tới cái nào môn phái sẽ quật khởi, có lẽ là chiếu cố thông thiên mặt mũi, có lẽ là không muốn ảnh hưởng phong thần đại k i ế p tóm lại hồng quân không có bất kỳ cái gì bàn giao nguyên thủy thiên tôn nhìn không được lo lắng nói sư huyên ngươi nói chúng ta cùng tây phương giáo hợp tác có thể hay không tranh ăn với hồ a nhân giáo chỉ có một người đệ tử tuyệt đối sẽ không tham gia phong thần đại k i ế p chỉ có s i ê n giáo sẽ đối với phía trên t i ệ t giáo đồng thời thay vào đó đến khi đó xiêm giáo tự nhiên cần phải thay thế tiệt giáo, trở thành hồng hoang đ ệ nhất đại giáo. Bây giờ lại ra biến số, tây phương giáo có thể sẽ cướp trước. nguyên thủy thiên tôn làm sao cho phép xuất hiện loại tình huống này. Thái thượng lão quân lơ đĩnh lắc đầu. Sư đệ, không có bọn họ phối hợp, chúng ta làm sao phá chu tiên kiếm trận. nguyên thủy thiên tôn buồn bực thở dài một hơi. không thể không thừa nhận thái thượng lão quân nói có đạo lý, không có tây phương nhị thánh tham dự, thì hắn cùng sư huyên khẳng định bắt không được thông thiên, liền xem như tranh ăn với hổ. hắn cũng chỉ có thể nhận, nhưng là hắn phải làm cho tốt hậu thủ, tuyệt đối không thể để cho tây phương giáo chiếm tiện nghi. đợi đến nguyên thủy thiên tôn đi về sau, thái thượng lão quân trong mắt lói lên một tia tinh quang, Hắn lập tức triệu hoán đến đại đệ tử. Huyền đô, lời nói mới rồi ngươi đều nghe được đi. có ý nghĩ gì. Huyền đô pháp sư một mặt kinh ngạc hồi đáp. sư phụ, ngày mượn nhờ thái cực đồ. vất vả thôi toán mười năm mới biết đáp án. lạc vô trần là làm sao mà biết được. không sai. thái thượng lão quân đã sớm biết đáp án. phong thần đại kiếp về sau. Trở thành hồng hoang để nhất đại giáo chính là tây phương giáo, vì ổn định nguyên thủy thiên tôn, để xuyên giáo xuất lực đối lên tiệt giáo, thái thượng lão quân đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết chân tướng. Thái thượng lão quân lập tức nghĩ tới một việc, cái này lạc vô trần quá thần bí, ta đều thôi toán không ra lai lịch của hắn, đồ nhân kinh cùng thanh tính kinh sự t ỉ n h đều là hắn làm. h u y ề n nô pháp sư có chút không tin, không thể nào. sư phụ, đây chính là ngày cùng sư thúc một mình sáng tạo, thì liền thiên đạo thánh nhân cũng sẽ không, hắn làm sao có thể sẽ, ai thiên đạo thánh nhân không phải sẽ không, mà chính là không muốn sẽ a. thái thượng lão quân mặt mũi tràn đầy đều là ưu sầu, thời khắc sinh hoạt tại trong nguy cơ, không có bước ra một bước kia. diệt thế đại k i ế p đến lúc, tất cả thánh nhân đều muốn chết. Hắn muốn trở thành thiên đạo thánh nhân, hoặc là có thiên đạo thánh nhân thực lực. nhất định phải lính ngộ ba ngàn thần thông. Hồng quân làm vì thiên đạo thánh nhân, chỉ cần hồng hoang có thần thông. tất nhiên là hắn sẽ, mặc kệ là đ ộ nhân kinh, vẫn là đạo đức kinh, hoặc là tâm kinh. Hồng quân nhìn một chút liền có thể học được. chỉ bất quá những thứ này kinh điển đối với hắn toàn chỗ vô dụng, làm gì lãng phí thời gian đi xem. nghe xong sư phụ sau khi giải thích, huyền đô pháp sư đồng d ạ n g lâm vào ưu sầu bên trong. sư phụ, đã á lạc vô trần có thể tính tới, muốn hay không bắt hắn trở lại. không được, thái thượng lão quân ra sức vung tay lên, các phương đều để mắt tới hắn, tuyệt đối không thể động đến hắn. dạng này, ngươi làm bộ đi thư viện cầu học, thăm dò hắn hư thực, a là sư phụ, h u y ề n nô pháp sư bất đắc dĩ đáp ứng, hắn thấy lạc vô trần không có khả năng siêu việt thái thượng lão quân, nhiều nhất cũng là mèo mù gặp cá sán, đoán lung tung bên trong kết quả, đi chỗ của hắn thỉnh giáo, căn bản chính là lãng phí thời gian, nhưng là sư mệnh khó vi phạm, Hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi, đi vào thư viện cửa, nhìn đến cái kia bảng hiệu, huyện đô khí mắng to lên, vô s ỉ cái này lạc vô trần quá vô s ỉ ai ú không chờ Hắn mắng xong, đằng sau bay tới một chân, đem Hắn đạp bay vào thư viện, dựa vào, đây là tên vương bát đản nào, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt,